diễn một tuần tịch, làm sao bực người làm sao đến, đạm đài tranh quả thực không nghĩ ra, đây rốt cuộc tính cái yêu cầu gì? Có thể đường trạch mình chính là lòng biết rõ. Từ khi mấy tháng trước tại phong quốc đại não một đợt sau đó, đường trạch chính là thật lâu không có đại quy mô thu hoạch qua hoàn khí đáng giá. Đặc biệt là lúc trước tại băng đế không có tuyết trong lăng mộ một phen cổ chiến, tiêu hao đường trạch quá nhiều đan dược, để cho đường trạch hoàn khí trị gần như sắp thấy đáy. Sau đó hắn thấy lâm thanh, lâm thanh tâm tình nhất định sẽ có chút dao động, nhưng hắn cũng không muốn từ lâm thanh trên thân lại thu quá nhiều khí trị nha đầu này mấy ngày nay tâm tình không biết nên làm sao nhấp nhô chưa chắc nếu để cho tâm tình của nàng lại thêm cái gì lớn chắc trở nói không chừng sẽ đem nha đầu này bước cho điên cho nên đường Trạch cần một bước ngoặt một cái có thể rất lớn quy mô thu hoạch ván khí đáng giá cơ hội mà đạm đài gia với tư cách đông bộ châu số một số hai đại gia tộc hiện nhiên là có khả năng cho hắn cung cấp loại này cơ hội cho nên đường Trạch mới có thể đề xuất loại này yêu cầu kỳ quái đối với đường Trạch lại nói có thể thu thu hoạch cái 2.000-3.000 điểm ván khí trị có thể so sánh trực tiếp cầm ngàn cái linh thạch thực dụng hơn nhiều muốn linh thạch hắn hiện tại trữ vật trong ngọc bội còn để một tảng lớn linh ban thạch đi ném ra đổi nửa tòa linh thạch núi cũng không có vấn đề gì. Nhưng rất nhiều thứ là hệ thống trong thương thành có, nhưng linh thạch không đổi được. So với linh thạch, đường trạch càng cần hơn đoán khí trị. Đối với đường trạch yêu cầu, đạm đài tranh tuy rằng cảm giác rất kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Diễn một công tịch, đổi lấy một vị nguyên anh đại năng giúp đỡ. Cuộc mua bán này quả thực tốn nữa không tính quá rồi. Nếu ngươi đồng ý, vậy liền nói cho ta một chút liên quan tới tử tinh truy ngự điều, và mặt khác bốn cái gia tộc chuyện đi. Đường trạch nói đến chính sự, đạm đài tranh lập tức cung tình nói, sớm nhất là chúng ta đạm đài gia phái tới nam bộ châu thương đội phát hiện trong truyền thuyết tử tinh truy Nguyệt điều tung tích, cuối cùng trải qua tra xét phát hiện, cái kia tử tinh truy Nguyệt điều khả năng mang thai, thậm chí sắp sinh dục đạm đài gia nhận được tin tức sau đó, lập tức phái ta tới trước tra xét tình huống, nhưng trong gia tộc xuất hiện nội gián, tin tức tiết lộ, dẫn đến toàn bộ đông bộ châu đại gia tộc đều biết được tình báo này. ngay sau đó chúng ta đạm đài gia cũng không dám lại kéo dài, cũng phái sau này tiếp viện chạy tới, chậm nhất là hai ngày sau, năm người của đại gia tộc đều sẽ chạy tới biên phong thành. trong đó, chúng ta đạm đài gia có chúng ta nguyên anh nhất trọng lao tổ toa chấn, còn lại tứ đại gia tộc lý, trần, tống, âu dương bên trong. Lý gia với tư cách Đông Bộ Châu tứ đại gia tộc đứng đầu, nó lao tổ cũng là nguyên anh nhất trọng. Trần gia cùng tống gia tất mỗi người có một tên hư anh cựu trọng cường giả. Về phần Âu Dương gia, bọn hắn chỉ có một tên hư anh bắt trọng cường giả tỏa chấn. Đường Trạch nghe vậy khẽ bước cảm. Lúc trước hắn liền nghe ngọc công tử nhắc qua, đại lục trên minh trên mặt tổng cộng có 13 tên nguyên anh cường giả, trong đó Đông Bộ Châu có hai tên. Xem ra chính là đạm đại gia lão tổ cùng Lý gia lão tổ rồi. Đông Bộ Châu tình huống Đường Trạch cũng đã nghe nói qua. Không giống với Nam Bộ Châu tông môn mọc như rừng, Đông Bộ Châu tuy rằng cũng có tông môn, nhưng phần lớn tại nguyên tu luyện, vẫn nắm giữ ở kia năm thế gia lớn bên trong. Thế gia lực lượng so sánh tông môn muốn mạnh mẽ, cũng là có thể lý giải. Vậy chỉ tử tinh truy nguyệt điêu, chúng ta phòng chừng nó sinh dục kỳ sớm nhất cũng phải tại sau 12 ngày. Cho nên cho dù những gia tộc khác người tới, cũng nhiều lắm là trước tiên truy xét tung tích của nó, tại nó sinh sản lúc trước, ai cũng sẽ không đi trước gặp thủ. Nghe Đạm Đài Tranh nói xong, Đường Trạch gật đầu một cái, sự tình ta biết đại khái, 10 ngày sau ta sẽ lại tới tìm ngươi hắn mấy ngày nay còn phải trước tiên xử lý lâm thanh cùng tần anh chuyện có thể dành ra mấy ngày ngược lại hợp tâm ý của hắn truyền thân đường trạch sẽ phải rời khỏi đạm đài tranh chính là lại mở miệng nói tiền bối còn chưa thỉnh giáo ngài cao tính đại danh ta gọi là vương tiểu đục đường trạch tiếp tục tiếp tục dùng cái kia nổi tiếng danh hiệu mà thằng đến đường trạch đi đạm đài tranh một bên đỡ lên bị thương lâm bá còn vừa tại lẩm bẩm vương tiểu đục cái tên này nàng làm sao đều không cảm thấy đây giống như là một đại năng danh tự a 6 ngày tiếp theo lâm thanh thức dậy chỉ cảm thấy đây một đêm ngủ rất là thoải mái trình lý xong nghi dung đánh thẳng đến ngược lầu cấp cho mình nhiều chút bữa ăn sáng, liền nghe được trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, tại biên phong thành chờ đợi 3 ngày, đã thu được tưởng thưởng, tích phân 500. Tích, túc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, cố nhân tương phùng. Nhiệm vụ yêu cầu, giúp đỡ biên phong thành Tây Môn Miệng gặp phải phiền toái đường trạch. Nhiệm vụ thưởng, tích phân 20, nhị phẩm linh dược trong sạch vẫn đan một, nhị phẩm tiên thuật nhu thủy kiếm một. Phía sau tưởng thưởng, kỳ thực Lâm Thanh đã không nghe rõ rồi. Trong đầu của nàng liền lượn lờ hai chữ: đường trạch. Giúp đỡ biên phong thành Tây Môn Miệng gặp phải phiền toái đường trạch. Đường trạch Khi nàng phục hồi tinh thần lại sau đó, nàng trực tiếp xông ra khách sạn, hướng phía biên phong thành Tây Môn chạy đi. Nàng chạy rất nhanh, rất gấp, nhiều lần suýt chút nữa té ngã. Xung quanh người đi đường đều dùng ánh mắt khác thường nhìn đến nàng, nhưng nàng lại hoàn toàn mặc kệ. Trong lòng của nàng đã sớm không có khác bất kỳ vật gì, chỉ còn lại có hai chữ, đường trạch. Nàng không biết cái này có phải hay không hệ thống lại một cái chơi ác, có phải hay không Tây Môn chỉ có một cùng nàng đại sư huynh cùng tên người. Nàng cũng không biết mình là không phải xuất hiện ảo giác, thậm chí bây giờ còn đang trong động. Những này cũng có thể, nhưng nàng cũng không có ngẫm nghĩ. Cho dù chỉ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, Lâm Thanh cũng muốn đi xác nhận, xác nhận đại sư huynh của nàng, rốt cuộc là có phải hay không còn sống. Nàng chạy tới biên phong thành tây môn Gia. liền thấy một người trẻ tuổi mặc lên phủ vân tông ý phục, đang vẻ mặt tỉ đấu chỉ đến lối vào thủ vệ, lớn tiếng rêu rao: Ta nói thật là nhiều lần, là người kia trước tiên nhắm chúng ta, ta mới động thủ đánh hắn. Ta tự vệ, đây có lỗi sao? Cái gì? Hắn là họ Triệu Thương hành công tử. Ta quản hắn khỉ rõ là cái gì? Có bản lãnh để cho hắn lao tử tới tìm ta, nhanh chóng tránh ra, ta còn phải đuổi đi đông bộ châu tìm sư muội ta đâu? Có tin ta hay không đánh ngươi." Người trẻ tuổi trợn mắt nhìn cái ánh mắt, mà nhìn đến người này, Lâm Thanh hốc mắt đưa được. Nàng không biết rõ làm thì tâm tình là phức tạp hay là vui duyệt, là đau thương hay là vui mừng. Nàng đã cảm thấy nước mắt tràn mi mà ra. Nàng không chế không nổi mình, nàng nên đón người trẻ tuổi kia chạy tới. Cuối cùng, trực tiếp nào vào người trẻ tuổi kia trong ngực. "Sư Minh." Trải qua nhiều ngày như vậy lưu hành, trở nên chín rồi rất nhiều nàng, hiện tại giống như là một hải tử, ôm lấy người trẻ tuổi đau khóc thành tiếng. Đường Trạch thân sắc, nhất thời trở nên nhu hòa xuống. Hắn ôm trong ngực Lâm Thanh, vỗ nhẹ sư muội sau lưng. Đồng thời, một đạo thần thức huyết tán ra. Xung quanh bởi vì hắn cố ý gây chuyện mà bị đánh ngã trên đất họ Triệu Thương Hành công tử, giữ cửa thủ vệ và một đám người vây xem, đều giống như quên vừa mới xảy ra cái gì, hơn nữa không thấy được Đường Trạch cùng Lâm Thanh hai người mở dạng, tiếp tục vào thành. Đường Trạch ôm lấy Lâm Thanh, mặc cho nha đầu này tại trong lực của hắn khóc tê tâm liệt phế. Sư Minh đã trở về, ngăn, Sư Minh đã trở về. Ánh mắt của hắn cũng không tự chủ có chút đờ đẫn. Lâm Thanh khóc thật lâu thật lâu. Khóc xong rồi, nàng cũng không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám nói chuyện. Nàng liên nằm ở đường trạch trong ngực, cảm thụ được đường trạch vỗ nhẹ sau lưng của nàng. Nàng thật một cử động cũng không dám. Nàng thật là sợ đây là một giấc mộng, nàng động một cái, mộng liền tỉnh. Đại sư huynh của nàng đã không thấy tâm hơi, liền biến mất. Cho dù đây thật là một giấc mộng, Lâm Thanh cũng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Mất đi sau đó mới biết chân quý giường nào, Lâm Thanh đúng là như vậy. Có lẽ đại sư huynh này thiên tư một loại, thỉnh thoảng bị coi thường, thỉnh thoảng làm chuyện ngu ngốc, thỉnh thoảng mười phần nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng lại cố ý bắn ốc. Nhưng mà Lâm Thanh trong tâm, đường trạch vĩnh viễn là nàng trong lòng cây dù kia. Lâm Thanh bắt đầu may mắn. May mà may mà ban đầu nàng chưa thành công ám sát Đường Trạch, nếu mà lúc ấy nàng thành công, chỉ sợ ngày thứ hai, nàng thì sẽ theo tự sát đi. Đại sư Minh. Một hồi lâu sau, Lâm Thanh mới dò xét tính mở miệng, kêu một tiếng. Tạ tại. Đường Trạch ôn nhu nói. Ta là đang nằm mộng sao? Không phải. Ngươi. Thật còn sống? đương nhiên còn sống. Đường Trạch sờ một cái Lâm Thanh tóc, giống như là thường ngày. Lâm Thanh lúc này mới dám ngẩng đầu. Đôi mắt nàng đã sớm khóc sưng đỏ, nhưng lúc này khoe miệng lại treo lên nụ cười buồn. Khách sạn bên trong. Khi Tần Anh nhìn thấy Lâm Thanh mang theo Đường Trạch đồng thời trở về. Tân Anh cũng đang hoài nghi mình có phải là không có tình ngủ. Đến lúc nàng phát hiện hết thảy các thứ này đều không phải trong giấc mơ, nàng cũng nhào tới đường Trạch trong ngực khóc một hồi lâu. Tuy rằng Tần Anh cùng Đường Trạch thời gian trung đụng xa còn lâu mới có được Lâm Thanh dài như vậy, nhưng Đường Trạch với tư cách tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm hai lần thân xuất viện thủ chính là cái tiêm người, trong lòng hắn địa vị vẫn như cũ rất nặng rất nặng. Qua thật lâu thật lâu, Đường Trạch mới xem như dỗ hạ cái tiểu nha đầu này. Đợi đến hai nàng tâm tình đều ổn định lại, không nghi ngờ chút nào, Đường Trạch phải tiếp nhận đến từ các nàng cha hỏi rồi. Người rõ ràng còn sống, vì sao lúc trước trời mất tích? Ta và Lâm Thanh Tỷ tỷ đều lo lắng gần chết, ngươi có biết hay không Lâm Thanh Tỷ tỷ lúc trước cũng muốn. Thích, thu được đến từ Tần Anh đoán Khí Trị 50. Ta là bị người bắt đi, người kia lại không tiễn ta về đến, ta có biện pháp gì? Y phục của ngươi vì sao lại thất lạc ở Hoàng Tiên quán? Còn bị đại hỏa đốt thành rồi cái dáng vẻ kia. Thích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán Khí Trị 120. Liên là không cẩn thận rơi xuống Hoàng Tiên trong quán, lại vừa lúc bị hỏa đốt tới. Đến bây giờ mới tới tìm ta cùng Lâm Thanh Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không gặp nữ nhân khác? Thần Anh đột nhiên hỏi rồi một cái sắc bén vấn đề. Đường Trạch vốn cảm giác mình tâm lý không có quỷ muốn một mực phủ nhận, nhưng hắn lại theo bản năng nhớ lại một người, Ngọc công tử, cho nên Đường Trạch do dự một chút, mà chính là lần này do dự để cho Tần Anh cùng Lâm Thanh đều phát hiện vấn đề. Quả nhiên, Tần Anh nhíu môi sương mặt lên, giận dữ nhìn đến Đường Trạch. Tích thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 50. Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 130. Tích thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 60. Tích thu được. Đường Trạch bỏ tay. Cho dù hiện tại hệ thống không gợi ý, hắn cũng có thể cảm giác được mình xung quanh hai nữ nhân trong lòng bây giờ có bao nhiêu không thoải mái nhưng rất khiến Đường Trạch không hiểu phải rõ ràng Tần Anh đoán khí trị cũng là dùng đoán khí thu thập khí thu thập vì sao thu thập khí từ chỗ khác người chỗ đó chỉ có thể thu hoạch vị trí đoán khí trị đến Tần Anh tại đây động một chút thì là 5-6 chục a đều sắp tới Lâm Thanh đoán khí đáng giá một nửa hơn nữa lúc trước hắn cũng từ Tần Anh trên thân thu được đoán khí trị lúc ấy cũng không có vượt qua hai chữ số a lẽ nào nữ nhân gen thật sự có uy lực lớn như vậy Đường Trạch rất muốn suy tính một chút đây rốt cuộc là nguyên lý gì ngày sau có thể hay không tạo do cái nguyên lý này nhiều hố điểm đoán khí trị đến nhưng hiển nhiên hắn hiện tại cũng không có thời gian tư duy. Bởi vì hắn nhìn thấy, Lâm Thanh thật giống như đã chuẩn bị rút kiếm rồi. Chương 85, xin lỗi, tới trễ. Chương 85, xin lỗi, tới trễ. Ngày tiếp theo, Thấy nhanh lập tức chạy về Triệu Quốc trên đường, đường trạch hỏi tới Lâm Thanh, tại sao muốn đi tới Đông Bộ Châu? Lâm Thanh do dự một chút, cuối cùng nói ra, lúc ấy ta nghĩ đến ngươi thật thân chết ở Hoàng Tiên quán trong biển lửa, liền muốn rời khỏi Nam Bộ Châu, tìm một chỗ bình tĩnh lại. Câu trả lời này, đường trạch là không tin. Nếu mà không có có mục đích gì, chiếu theo Lâm Thanh vốn là tính cách, khi biết cái chết của hắn tin sau đó hẳn sẽ xa suốt một đoạn thời gian rất dài. Đường Trạch lý giải Lâm Thanh. Vậy thì là cái gì, điều khiển Lâm Thanh sinh ra đi tới Đông Bộ Châu tính toán. Chẳng lẽ, Đường Trạch khẽ như mày, có phải hay không là Lâm Thanh hệ thống cũng lầm tưởng hẳn chết rồi, cho nên cho Lâm Thanh đổi một cái nhiệm vụ chính tuyến, để cho Lâm Thanh đi tới Đông Bộ Châu. Trên thực tế Đường Trạch lần này đoán thật đúng là 89 phần 10. Bất quá mặc kệ Lâm Thanh rốt cuộc là tại sao phải đi Đông Bộ Châu, Đường Trạch cuối cùng cũng tìm đến là rồi. Thời gian 10 ngày, muốn từ Nam Bộ Châu phía đông nhất tới ngựa trở lại Triệu Quốc vẫn là rất khó khăn. Cho nên Đường Trạch ở nửa đường, dùng thần thức huyền tượng ngụy tạo một cái người làm của Đường ra đi ra thiếu gia, xem như tìm ra ngài, lao ra để cho ngài cầm lấy phong thư này đi yến quốc tìm người, không thể trì hoãn, ngài vẫn làm mau đi đi. người hầu kia một bộ tìm đường Trạch đã lâu bộ dáng, nhìn thấy đường Trạch thì trên mặt tràn đầy vẻ may mắn, sinh động như thật. vậy chúng ta cùng đi với người đi. lâm thanh hiện tại tự nhiên không yên tâm đường Trạch mình rồi rời đi. sư mội vẫn là trước tiên mang theo dây tua trở về phủ vân tông đi, sư phụ cùng đám trưởng lão đều rất lo lắng các ngươi. đường Trạch nói ra, nhưng mà, mắt thấy lâm thanh không đồng ý. Đường Trạch lại dùng huyết tượng, Ngụy tạo một cái lúc trước dùng qua rất nhiều lần nhân vật. Thiên đoán đạo nhân đi ra. Thiên đoán đạo nhân vừa ra, khí thế kia nhất thời sẽ để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh kinh sợ, còn tưởng rằng là địch nhân đến. Lão phu Thiên đoán đạo nhân chính là Đường gia mời tới, đưa Đường thiếu đi tới Yến quốc hộ vệ. Có giả phu ở đây, hai vị có thể yên tâm. Lần này Lâm Thanh cùng Tần Anh cũng không có gì đáng nói, chỉ đành phải tự mình quay trở về phủ Vân Tông. Đường Trạch tại trên người các nàng cắt giữ lại một đạo ấn ký, chỉ cần đây một hai tháng bên trong, chỉ cần ấn ký không bị người loại bỏ, là hắn có thể đủ thông qua ấn ký cảm giác được hai nàng vị trí. Sau đó hắn mới một lần nữa khởi hành, hướng phía biên phong thành mà đi. Lần này hắn ngự kiếm mà đi, nguyên bản mười mấy ngày lộ trình, liền chỉ cần ngắn ngủi một ngày bốn. Biên phong thành, Vạn Huy Trang Viên. Vạn Huy Trang Viên chính là một nơi tương tự Hoàng Tiên Quán giống vậy tồn tại, đặc biệt để mà đi ngang qua biên phong thành Nam Bộ Châu cùng Đông Bộ Châu đám tu luyện giả đặt chân cư trú. Đương nhiên, giống vậy tu luyện giả là không có tư cách vào ở, cũng móc không nổi tại đây cao ngạch tiền thuê. Trong ngày thường đây Vạn Huy Trang Viên cũng là hiếm có người chiếu cố, nhưng mấy ngày này, tại đây chính là đông như trẩy hội, vô cùng náo nhiệt. Lý gia, Đặng đại gia, Trần gia, Tổng gia, Âu Dương gia, Đông Bộ Châu Ngũ đại gia tộc cùng giả, đều tề tụ tại đây Vạn Huy Trang Viên bên trong. Mỗi cái gia tộc đều mang đến hơn 10 người, người cầm đầu đều là mỗi cái gia tộc trưởng môn nhân. Đủ có thể thấy bọn hắn đem đây Tử Tinh Truy Nguyệt điêu con non nhìn trọng yếu đến nào. Bất quá cũng xác thực, một cái tương lai có khả năng trưởng thành đến nguyên anh tam trọng bên trên cường đại yêu thú, đối với Đông Bộ Châu đây Ngũ đại gia tộc lại nói, đều có đầy đủ lực hấp dẫn. Hiện tại năm trong đại gia tộc, chỉ có Lý gia cùng Đạm đại gia hai nhà, có nguyên anh đại năng tọa trấn. Nếu là có thể thêm một phần nguyên anh trợ lực, cho dù là một con yêu thú cũng có thể để cho gia tộc mình địa vị lại tăng lên nữa. nếu như Lý gia hoặc là Đạm đại gia hai gia tộc lớn này một trong bắt lấy rồi đây Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu con non Nhất Môn Song Nguyên Anh càng là có khả năng dựa thế Nhất thống còn lại bốn cái gia tộc. Tranh Nhi, ngươi nói kia người trợ giúp tại sao bây giờ còn chưa xuất hiện? Lúc này năm người của Đại gia tộc chính đang chờ xuất phát tính toán đi tới Thu Phong rừng rậm. khoảng cách cái kia Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu sinh dục kỳ cũng chỉ còn lại lượng vào khoảng 3 ngày thời gian. các đại gia tộc sớm nhất phải đi ra ngoài trinh sát trên căn bản cũng đều tìm được Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu vị trí. Sau đó liền cần bọn hắn chỉ chạy tới Thu Phong rừng rậm, sau đó bằng bản lãnh của mình, xem ai có thể cuối cùng bắt lấy cái kia tử tinh truy nguyệt điêu hấu thể. Thực lực bây giờ yếu nhất Âu Dương gia cùng Tống gia hai nhà đã khởi hành chạy tới Thu Phong rừng rậm, Trần gia cùng Lý gia cũng dọn dẹp kém không chuẩn bị thêm đi. Chỉ có Đạm Đài gia, bây giờ còn đang chờ đợi. Bọn hắn đang chờ người, chờ một cái Đạm Đài tranh nói trợ thủ. Hôi bẩm lão tổ tông, kính xin lại chờ chốc lát. Nếu như hôm nay giữa trưa lúc trước hắn không đến, chúng ta lại cử động thân cũng không muộn, ngược lại Thu Phong rừng rậm khoảng cách không xa, một ngày chúng ta là có thể chạy tới. Đạm Đài tranh trong lòng cũng thật thất vọng là nàng nói cho đạm đài gia người nàng tìm được trợ thủ, cũng là nàng nói phải đợi trợ thủ. nếu như cuối cùng vị kia vương tiểu nhục đại năng nuốt lời, không tới, kia duyên ngộ đội ngũ khởi hành, nàng đạm đài tranh chính là muốn lương nổi lớn. đặc biệt là hiện tại đạm đài gia bên trong cũng không đoàn kết, sớm có rất nhiều người nhìn nàng gia tộc này trưởng nữ không vừa mắt. cũng tỉ như hiện tại, một tên thoạt nhìn so sánh đạm đài tranh còn muốn lớn hơn một ít, đích nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, trợ thủ. tại nam bộ châu loại này tiểu địa phương rách, ngươi có thể tìm ra lợi hại gì trợ thủ? đây nam tử trẻ tuổi chính là đạm đại gia bằng hệ bên trong thế hệ này người mạnh nhất, tên là đạm đại hồ đây đạm đài hổ niên kỷ so sánh đạm đài tranh lớn hơn, có thể thực lực nhưng phải yếu chút, chỉ có kim đan nhất trọng. trời sinh kim đan này nhất trọng đạm đài hổ, chính là từ trước đến giờ không lỡ đạm đài tranh. hắn cảm thấy đạm đài tranh hoàn toàn là bởi vì nó bản ra huyết mạch, dẫn đến gia tộc lượng lớn tài nguyên tu luyện niên về cho nàng mới có thể để cho thực lực của nàng mạnh hơn chính mình. nếu là mình có thể có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, tiến cảnh nhất định sẽ so sánh đạm đài tranh càng nhanh hơn. đúng vậy, ngươi cũng không ý nói kia người giúp thực lực, chỉ sợ là cái cặn bã chúc cơ đi. một khắc dòng thứ đệ tử cũng là nói theo, bởi vì đạm đài gia thế hệ này hậu bối liêu tàn dẫn đến rất nhiều thiên tư cực kém hậu bối căn bản là không có cách hưởng thụ được gia tộc tu luyện tư rất nhiều tài nguyên cho dù là phân cho một ít chiêu mộ đến thiên tư tốt ngoại tính đệ tử cũng sẽ không phân cho một ít bằng hệ dẫn đến rất nhiều đạm đài gia bằng hệ hậu nhân một vốn một lời người nhà đều có chỗ bất mãn tranh nhi ngươi có thể lòng tốt vì gia tộc tìm kiếm trợ thủ đây là chuyện tốt nhưng tuổi tác của ngươi còn nhỏ khó tránh khỏi bị mắc lửa. hồ nhi nói không sai đây nam bộ châu có thể có cường giả gì ngươi không thể nói trước là bị người ta lừa gạt một tên thuật nhìn lớn tuổi chút trung niên nam nhân ở một bên gật đầu một cái ta phải nói tranh nhi chúng ta còn là đừng vì một cái không biết tên cái gọi là trợ thủ lãng phí thời gian. Hảo ý của ngươi mọi người chúng ta cũng tâm lĩnh, nhưng so với chờ kia người trợ rút, còn không bằng sớm đi đường. Đây trung niên nam nhân ngoài mặt là đang khuyên đạm đại tranh, nhưng trên thực tế cũng là ở trong tối chân biểu chế dối nàng, nói nàng tìm người không được, nói nàng là tại lãng phí thời gian. Đây trung niên nam nhân là đạm đại hổ phụ thân, đạm đại hằng. hắn là đạm đại tranh thúc thúc bối phận, hư anh tam trọng thực lực, cũng coi là bọn hắn đạm đại gia chủ cột vững vào rồi nhưng đây đạm đài hàng sau lưng kỳ thực một mực đang ngấp nghé thuộc về đạm đài tranh phụ thân gia chủ chi vị đạm đài tranh đây cũng không phải lần thứ nhất bị vị này thúc thúc chế dẻo cờ trách một lần nàng ngấp máy môi dứt khoát không để ý tới mấy cái này người của hệ thứ ngược lại hướng về phía sau lưng phụ thân cùng cha nàng ra ra đạm đài gia lão tổ tông chắp tay nói lão tổ tông phụ thân tính xin lại chờ chút lát đến lúc giờ ngọ nếu người kia còn chưa tới tranh nhi nguyện ý vì mình lỗ mãng cùng trễ mãi thời gian chịu phạt nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng vị kia vương tiểu nhục đại năng ngắn mũi sống chung để cho đạm đài tranh cảm giác có rũ khí Vị đại nam kia, hẳn không phải là sẽ nuốt lời người. Đạm Đài tranh phụ thân, hôm nay Đạm Đài Ra Ra chủ Đạm Đài Diệp nhìn Đạm Đài hàng một cái, sau đó mở miệng nói: Tranh Nhi, chúng ta có thể chờ thêm một chút, nhưng ngươi vì sao không muốn đem kia người giúp tình báo tiết lộ cho chúng ta? Đạm Đài tranh chỉ nói lại muốn chờ người trợ giúp, vẫn một mực không nói chờ người kia thực lực làm sao. Cho dù là Đạm Đài Diệp cái này làm phụ thân, cũng cảm thấy Đạm Đài tranh làm như vậy có chút không thích hợp. Nữ Nhi chỉ có thể nói cho phụ thân, người kia có thể giúp chúng ta bắt lấy Tử Tinh Truy Nguyệt điều con non. Đạm Đài tranh lại là thi lễ, nhẹ nói nói. Vị kia vương tiểu đục đại năng thực lực là nguyên anh, một điểm này đạm đài tranh biết rõ. Nhưng nàng không muốn đem tình báo này để lộ ra ngoài, bởi vì nàng biết rõ hiện tại đạm đài gia trong đội ngũ còn có nội gián. Nếu như đạm đài gia lại tìm đến một vị nguyên anh người giúp chuyện quá sớm tiết lộ ra ngoài, khó bảo toàn những gia tộc khác có thể hay không làm gì sao phòng bị, thậm chí vì thế cấu kết với nhau đối với đạm đài gia. Sĩ, ngươi nói hắn có thể bắt được tử tinh truy nguyệt điêu con non, lại không nói thực lực của hắn, ai biết tin lời của ngươi? Thật sự coi chính mình là đạm đại gia đại tiểu thư là có thể muốn làm gì thì làm. Đạm đài hổ châm chọc nhìn đến đạm đại tranh. Còn nữa, cũng không biết ngươi mời đám kia tay tốn bao nhiêu linh thạch, lại bỏ ra cái gì đại giới. Chẳng lẽ ngươi sớm cho người kia mấy trăm linh thạch tiền đặc cọc, cuối cùng bị người lửa người ta cầm lấy linh thạch đường chạy đi. Gia tộc sản nghiệp cứ như vậy bị ngươi phú phí, ngươi thật đúng là một hợp cách đại tiểu thư a. Đi." Đạm Đài Hổ đang giễu cợt hăng say, một giọng giản môi chính là đột nhiên chuyển đến. Thanh âm này xuất hiện để cho Đạm Đài Hổ nhanh chóng ngậm miệng lại, không dám nói nhiều cho dù một câu nói. Người nói chuyện, dĩ nhiên là Đạm Đài gia lão tổ tông, Đạm Đài Tranh lão gia gia, Đạm đại gia vị thứ nhất tu chân giả, Đạm đại tôn. 200 năm trước, Đại lục trên linh khí vừa mới khôi phục, Đạm Đài Tôn liền ngẫu nhiên được một bản tu chân bí tịch, bước chân vào con đường tu luyện, còn mang theo gia tộc các huynh đệ cùng nhau tu luyện. Sau đó huynh đệ bọn họ mấy người ngộ nhập một phiến bí cảnh, tuy rằng thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng mà vì vậy mà bị mình rửa, hao tổn đạm đài gia khí vận. Dẫn đến đạm đài gia sớm nhất một đời tu luyện những người tu chân, tuy rằng thực lực không tệ, thậm chí tạo lập được đạm đài gia loại này vì chấn đông bộ châu đại gia tộc, nhưng đời sau lại một đời so sánh một đời suy sụp, hết sạch sức lực. Nhưng bất luận làm sao, đạm đài Tôn đều là một tay hưng khởi đạm đài gia lão tổ là tất cả đạm đại gia người đều tôn kính vô cùng tồn tại. Hắn mở miệng, đạm đại hổ loại bọn tiểu bối này, tự nhiên ngay cả một giằm cũng không dám đa tạ. Đạm đài tôn quay đầu quét mắt một vòng đạm đại gia mọi người, thì năm đã có hơn 200 tuổi, hắn tuy rằng hơi lộ vẻ ra mua, nhưng thân thể vẫn là thẳng tắp. Hắn cuối cùng nhìn về phía đạm đại Tranh, thấp giọng nói, "Ta tin tưởng Tranh nhi đánh giá, tiếp tục ở nơi này các loại, đến lúc giờ ngọ." Chính là lão tổ, tuy rằng chúng ta chỉ là buổi tối nửa ngày đi đường, nhưng không chừng còn lại tứ đại gia tộc có thể hay không thừa dịp đây nửa ngày làm chút gì." Đạm đại hằng theo bản năng cãi cọ một câu, Kết quả Đạm Đài Tôn cũng chỉ là nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, để cho Đạm Đài Hằng bị dọa sợ đến trực tiếp làm miệng. Đạm Đài tranh trong tâm ấm áp, hướng về phía Đạm Đài Tôn thi lễ một cái. Trong tâm, chính là cầu nguyện lên, hy vọng vị đại năng kia Vương Tiểu Nhục có thể rất nhanh nhiều chút đến. Chờ đến lúc này, liền lại là một cách giờ. Thằng đến Trần gia cùng Lý gia đều đã ly khai Vạn Huy trang viên, khởi hành đi trước thu phong rừng rậm, Đạm Đài gia còn đang chờ. Có chút nguyên bản không có tâm tình gì con em gia tộc, trong lòng bây giờ đều ít nhiều có nhiều chút câu gán hận. Thời gian còn đang không ngừng chuyển rời, càng ngày càng tiếp cận giữa trưa. Đạm Đài hổ cùng Đạm Đài Hằng và một đám cùng bạn ra không hợp nhau tộc nhân hệ thứ, trong tâm chính là mừng thầm lên. Bản gia người không xuống đài được, là bọn hắn thích nhất thấy. Giờ ngọ sắp tới, Đạm đài tôn mặt không cảm giác nói một câu. Đạm đài tranh trong tâm khẽ than thở một tiếng, đánh thẳng tính quỷ xuống đất lẫm phạn, liền gặp được một đạo nhân ảnh chậm rãi đến. Người kia hướng về phía Đạm đại ra cả đám thi lễ, cuối cùng hướng về phía Đạm đài tranh nói, "Đạm đài cô nương, tới trễ, xin lỗi." Chương 86, Đạm đại gia. Liền đây. Chương 86, Đạm đại gia. Liền đây. Người tới tuổi rất trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi lận kỷ Du đầu phấn diện, toàn thân nho sinh trưởng sam, nhìn qua chính là cái thư sinh. Mà Đạm Đại gia người nhìn thấy người này, nhưng đều là mặt lộ vẻ khinh bị. "Đây, chính là ngươi tìm đến trợ thủ." Đạm đài Hổ cười lạnh một tiếng, "Ngươi để cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, chính là vì chờ một cái một nửa chút tu vi cũng không có phế vật." Hắn từ trước mặt trên người người trẻ tuổi này không phát hiện được cho dù một nửa phân sóng linh lực. Không chỉ là Đạm Đại Hổ, tại chỗ Đạm Đại gia tất cả mọi người, đều không nhìn ra cái này du đầu phấn diện thư sinh giống như là cái gì tu chân giả. Có chút cùng Đạm Đại Hổ đứng tại một đường Đạm đài gia con em dòng thứ lúc này đều là hướng phía đạm đài tranh đại tiểu thư này chê cười lên, đây chính là đại tiểu thư từng nói, nhất định có thể bắt lấy tử tinh truy nguyệt điều trợ thủ. lợi hại lợi hại, ngược lại chúng ta mắt vụ về, thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy hắn chính là cái phế vật, vì chớp như vậy cái phế vật, làm chế mãi chúng ta thời gian lâu như vậy, à, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, thật là tùy hứng a. ta liền nói, tại nam bộ châu có thể tìm ra lợi hại gì trợ thủ, chỉ sợ tiểu tử này liền là một tên lừa gạt, lừa gạt đại tiểu thư nhà chúng ta, sách. đạm đài tranh phụ thân đạm đài diệp quan sát mấy lần đầy thư sinh trẻ tuổi, lại nhìn một chút con gái của mình cuối cùng, trong tâm tối thở dài, mặc dù không biết con gái nàng đi theo giữa những người tuổi trẻ đến cùng phát sinh qua cái gì, nhưng hắn cũng cảm thấy con gái của mình bắt thành là bị dạn. một cái như vậy phổ phổ thông thông tiểu thư sinh, thấy thế nào cũng không thể cùng cường đại trợ thủ dính vào một bên. D... mình nữ nhi này từ trước đến giờ thành thục, làm sao lần này lại xử lý xảy ra loại chuyện như vậy? ngược lại thì rơi xuống bảng hệ đám kia bụng dạ khó lường người lấy thoải bính, thật là. trong lòng của hắn ức, lại nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh Lão Tổ đạm đài tôn. đúng như dự đoán, lúc này Lão Tổ trên mặt cũng nông thượng một tầng vẻ không vui. liền nghe đạm đài tôn mở miệng. Thở nhìn đến đạm đài tranh nói, tranh nhi, lão phu nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng ngươi lại phụ lòng lão phu tín nhiệm. Ngươi cái gọi là trợ thủ, chính là như vậy một cái người bình thường, hoặc có lẽ là một phế vật như vậy. Thú vị, khi thật là thú vị. Đạm đài tôn hừ một tiếng, chỉ bằng hắn có thể nhất định bắt lấy tử tinh truy một điều. Là ngươi bị hắn đồ bỡn, vẫn là lão phu bị ngươi đồ bỡn. Lão tổ, kỳ thực. Đạm đài tranh muốn giải thích, kỳ thực nàng rất nghi hoặc, vì sao hôm nay vị này vương tiểu đụng đại năng muốn che giấu hơi thở mà tới, hoàn toàn không cần ta. Nàng nơi đó biết rõ, đường trạch lần này che giấu hơi thở làm bộ người bình thường chính là vì hao Long Dê nhiều hố một chút toàn khí trị thu nhập ngay mới vừa rồi đạm đài gia đám người châm trọng hắn và đạm đài tranh thì hoàn khí của hắn trị thu thập khí thu hoạch tổng cộng là hơn 100 điểm toàn khí trị không phải rất nhiều nhưng không muốn thì phí nếu như nếu là hắn khí thế toàn bộ triển khai tới chỉ sợ đây hơn 100 điểm một chút cũng không vớt được rồi đạm đài tranh không biết những này nàng mở miệng muốn giúp đỡ bên cạnh Vương Tiểu Nhục đại năng giải bày liền thấy chú của nàng đạm đài hàng tiến lên trước một bước cười lạnh nói tiểu tử mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì lựa tranh nhi để cho nàng tin tưởng ngươi là cái gì đại năng cường giả tin tưởng ngươi có năng lực bắt lấy tử tinh truy một điều nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên không nên dối gạt chúng ta đạm đài ra người đương nhiên có lẽ ngươi loại này nam bộ châu thẳng nhà quê căn bản không có nghe qua đông bộ châu ngũ đại gia tộc tương truyền nhớ kiếp sau dài hơn điểm kiến thức dài hơn mắt dài đạm đài hàng giơ tay lên một đạo linh lực liền muốn đánh về đây du đầu phấn diện tiểu thư sinh nhìn qua hắn động thủ động lô mãng nhưng trên thực tế đạm đài hàng là bắt được một cái cơ hội tốt hắn nhìn ra được lão tổ tông đạm đài tôn đối với đạm đài tranh lần này gần như hồ nháo giống vậy hành vi đã có hoang khí đối với cái kia du đầu phấn diện tiểu thư sinh. Tuy rằng Lão Tổ Tông không có nói rõ, nhưng khẳng định cũng đã ghi hận. Hắn hiện đang chủ động xuất thủ, giúp Lão Tổ Tông diệt trừ cái đinh trong mắt, lại làm bộ thành một cái hảo trưởng bối bộ dáng. Đối với Đạm Đài tranh một phen lời khuyên dễ thuyết phục, tự nhiên có thể ở Lão Tổ Tông trước mặt quét trên một làn sóng hảo cảm. Gần đây Đạm Đài Diệp người gia chủ này làm cũng không quá thuận lợi, làm mấy kiện chuyện sai lầm, lại thêm nữ nhi của hắn lần này phạm ngu xuẩn, chính là một cái đem Đạm Đài Diệp đuổi xuống đài cơ hội tốt. Mắt thấy Đạm Đài hàng phải ra tay, một bên Đạm Đài tranh vội vàng tiêu lên, nhị thúc, người này không phải. Nàng rất sợ Đạm Đài gia người đắc tội vị này nguyên anh đại năng. Mở miệng muốn làm đường trạch dài bày, có thể nàng mới vừa nói chuyện, lời nói liền bị bên cạnh đường trạch cắt đứt. Gật người. Nhìn đến nhìn đến Đạm Đài Hằng, đường trạch chỉ là hơi những mày, lại không nói ta có hay không gật người, chỉ là một cái Đạm Đài ra mà thôi, có đáng giá gì riệu võ dương ai, chỉ là một cái Đạm Đài gia. Nếu như nói trước đường trạch chỉ là chọc giận bộ phận Đạm Đài gia nhân, vậy bây giờ hắn, có như là đem ở đây ngoại trừ Đạm Đài tranh ra toàn bộ Đạm Đài gia người đều tội ác rồi một lần. Trực tiếp lại cho đường trạch cống hiến hơn 400 điểm bản khí trị. Không ít đạm đài gia người đều coi là kẻ thù trận mắt nhìn đường trạch, thậm chí đã có người chửi rủa lên tiếng. Bọn hắn đều nhìn chăm chăm đến đường trạch, chờ đợi đến cái này vô chi tiểu bối tại đạm đài hàng một dưới lòng bàn tay hóa làm thịt áo. Mà đạm đài hàng nhưng trong lòng thì hơi hơi hư vấn. Trước mặt tiểu tử này càng cuồng, lão tổ tông tâm lý đối với đạm đài tranh bất mãn thì sẽ càng cao. Đây chính là chuyện tốt ta mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt, đạm đài hàng vẫn là giả bộ rồi một bộ cực kỳ tức giận bộ dạng. Vô chi tiểu bối, an dám khẩu xuất của luôn chết. Trong tay hắn linh lực xoay chuyển, lấy bén nhọn hơn tình thế trực tiếp đánh về phía kia du đầu phấn diện tiểu thư sinh, cuồn bánh linh lực cơ hồ khiến không khí trở nên run rẩy, thậm chí để cho tới gần đường trạch đạm đài tranh cũng không nhịn được lui về sau mấy bước. Đây đạm đài hàng chính là hư anh tam trọng cơ giả, hắn một đòn này chỉ sợ bình thường kim đan thất bát trọng tu luyện giả đều chưa chắc có thể gánh nổi. Kinh khí thổi lất phất đường trạch tóc bay lượn, mà nói cái này chính là vẫn không đúc đích. ở trong mắt người ngoài, ít nhất ở đó nhiều chút không biết đường trạch thực lực đạm đài gia tộc nhân trong mắt đều cảm thấy cái này cuồn vọng tự đại trong mắt không người thằng nhà quê là bị sợ cho váng. trong lòng bọn họ đều đang díu cận, đều ở đây cười thầm đều ở đây khiếm bỉ, chỉ là một cái phàm nhân, nhất giới phế vật, có tư cách gì bình luận bọn hắn đạm đài ra? Cũng không thiếu trong lòng người đều đối với đạm đài tranh rất có ít câu oán hận. Đại tiểu thư này, tự nhiên sẽ tìm đến loại người này làm người giúp đỡ, cũng không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lớn cho tới vừa mới loại kia thời điểm, đây đạm đài tranh cư nhiên còn muốn giúp đỡ tiểu tử này nói chuyện, nàng rốt cuộc là có phải hay không đạm đài ra người? Ngay cả đạm đài tôn nhìn về phía đạm đài tranh ánh mắt đều tương đối không vui. Nếu như nói lúc trước đạm đài tranh tìm đến một cái như vậy trợ thủ, chỉ là nàng bị lừa gạt, người quen không rõ. Đạm Đài Tôn còn có thể tha thứ nói. Kia vừa mới, tiểu tử này chê rồi đạm đại ra, đạm đài tranh còn muốn giúp đỡ hắn nói chuyện, đây liền chạm tới đạm đài Tôn lằn danh. Mình cái này chắc gái, lúc nào trở nên như vậy không có gia tộc vinh dự cảm. Loại này loại ý nghĩ đều là tại đạm đài hàng kia một đạo kinh khí đánh về kia du đầu phấn diện tiểu thư sinh thời điểm sản sinh. Có thể sau một khắc, khi kia đạo kinh khí ép tới gần tiểu thư sinh khuôn mặt thời điểm, đạm đại ra người, trong đầu chính là trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, kia đạo kinh khí tại va chạm vào kia tiểu thư sinh thân thể lúc trước biến mất. Không sai, biến mất một đạo linh lực kinh khủng, cứ như vậy biến mất tại trước mắt mọi người. tại chỗ nhịp bước đạm đài tôn như vậy nguyên anh cường giả, cũng có mấy tên hư anh cường giả, có thể không có một người thấy rõ, kia kinh khí rốt cuộc là làm sao biến mất? nó giống như là bóng dưng tiến vào một không gian khác, lặng yên không một tiếng động, không hề có điểm báo trước. đây, với tư cách người công kích, đạm đài hàng mình là nhất động, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đạm đài hàng sửng sốt một chút, sau đó lập tức lại động thủ, lần nữa đem một đạo linh lực đánh về phía kia tiểu thư sinh. sau đó, kia linh lực liền lại biến mất. đây rốt cuộc là chuyện gì? đạm đài hàng lên sợ hãi. Hắn sống lớn như vậy, còn từ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Thật không phải là hắn đang đường, thật không phải là hắn cố ý thả đây tiểu thư sinh một con đường sống. Đạm Đài Hằng nhìn nhìn bàn tay của mình, cuối cùng hắn quyết tâm liều mạng, hai tay năm quyền, bay thẳng đến kia tiểu thư sinh vào tới. Một quyền, đập về phía tiểu thư sinh mặt. Thư Anh cường giả một quyền thật là nhanh. Sắp đến đạm đài tranh chớp mắt lúc trước, đạm đài hằng vẫn không có động thủ, mà đạm đài tranh ngay mắt, liền thấy đạm đài hằng một quyền kia đã sắp đụng phải bên cạnh Vương Tiểu Nhục Đại năng trong túi. Đạm đài hằng trên mặt chính là lộ ra thích giết chóc đủ cười liên tính linh lực của mình chẳng biết tại sao mất hiệu lực, nhưng bằng vào một đôi nắm đấm, muốn giết một phế vật như vậy cũng dễ như trở bàn tay. Sau đó, đạm đài hằng liền thấy tại trước mặt cái này tiểu thư sinh trên mặt tựa hồ lộ ra nhiều chút khinh thường cũng không nhịn được biểu tình. Sau một khắc, kia tiểu thư sinh bỗng nhiên chết đi một bước. bước này cũng nhanh, sắp đến liền đạm đài hằng cũng không có ngay lập tức kịp phản ứng. mà một quyền này của hắn chính là hẳn đương nhiên một dạng trực tiếp rơi vào khoảng không. đạm đài hằng nghe thấy kia tiểu thư sinh cười lạnh một tiếng. tiếp theo, hắn liền cảm thấy bụng của mình đau sót Hắn cứng rắn bị kia tiểu thư sinh một bước, tại hắn căn bản không có ý thức được dưới tình huống. Thằng đến đạm đài hằng nặng nghề bay ngược ra ngoài, hắn mới trong thoáng chốc phục hồi tinh thần lại. Mình thật giống như bị người cho đá bay. Đường Trạch trầm rãi thu chân, ngẩng đầu nhìn về phía một đám khiếp sợ đạm đài gia tộc nhân. Đây chính là đạm đài gia. Liên đây, những lời này vừa ra, rất nhiều khiếp sợ đạm đài gia người đều lại lộ ra vẻ oán hận. Đường Trạch cũng lại thu hoạch hơn trăm điểm oán khí trị. Đạm tôn dương mắt lạnh lẹo Đường Trạch, mà bên cạnh hắn, gia chủ đạm tiến lên trước một bước, âm thanh nghiêm túc nói. Không nghĩ đến là vị thâm tàng bất lộ tiền bối, có thể cho dù ngươi là tiền bối, cũng không có tư cách tùy ý vũ nhục chúng ta đạm đài gia, càng không tư cách tìm chúng ta đạm đài gia gốc. Kèm theo động tác của hắn, lại có mấy tên cùng hắn số tuổi sắp xỉ đạm đài gia tộc nhân, đều là đi tới trước. Ước chừng năm người đều là hư anh kỳ cường giả, phần lực lượng này gần như có thể tùy tiện nghiền ép Nam Bộ Châu bất kỳ một cái nào tu chân tông phái rồi. Nhưng để cho bọn họ tức giận trong lòng chính là trước mặt cái kia tiểu thư sinh rốt cuộc giống như là mặc kệ bọn hắn một dạng, thậm chí dùng rất không yên lòng khẩu khí nói ra, đừng nói tìm các ngươi đạm đài gia gốc rồi, chính là muốn tiêu diệt các ngươi thì có khó khăn gì. Chương 87, cho đồ đệ của ta làm tiểu tiếp. Chương 87, cho đồ đệ của ta làm tiểu tiếp. Tiêu diệt các ngươi thì có khó khăn gì? Có cái gì so sánh những lời này càng kéo cựu hận. Đúng như Đường Trạch Đoán đang nói ra những lời này sau đó, hắn thậm chí thu hoạch đến từ đạm đài tôn tiếp cận 30 điểm đoán khí trị. Mà lấy đạm đại diệp cầm đầu kia năm tiên hư anh kỳ cường giả càng là giận dữ, trực tiếp nên đón Đường Trạch vào tới. "Cút về, các ngươi không xứng." Đường Trạch cả tay đều không nhấc, chỉ là quát lạnh một tiếng. Kèm theo tiếng này quát lạnh rơi xuống, Đây năm tên thả ở bên ngoài đều có thể một mình đạm đương một phía hư anh kỳ cường giả, hẳn là đồng loạt bay ngược, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đây một màn kinh khủng, đạm đài ra những cái kia kim đan kỳ tu lợi giả đều là thần sắc kỳ biến. Đây nên là dạng gì lực lượng mới có thể dùng một câu nói đẩy lui năm tên hư anh kỳ cường giả? Mà vừa mới còn đầy mắt nội ý đạm đại tôn, tại đường trạch chiêu thức ấy phía dưới, trong ánh mắt cũng là lộ ra nghiêm túc cùng kiên kỵ chi ý. Hắn đạm đài tôn chính là nguyên anh nhất trọng tu chân giả, chính là tự nhận vô pháp giống như trước mặt cái này tiểu thư sinh mạo dạng dễ dàng đẩy lui năm tên hư anh cường giả hơn nữa chỉ bằng vào người này vừa mới ẩn dấu thực lực, liền hắn đều hoàn mỹ lừa gạt, đạm đài tôn liền có thể xác định, đây tiểu thư sinh thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn mình. vốn tưởng rằng đạm đài tranh chỉ là muốn cái tên giang hồ lừa bịp, không nghĩ đến nàng cư nhiên thật mời tới một vị cường giả như vậy. suy nghĩ một chút, đạm đài tôn nghiêm túc tiến đến, hướng về phía đường trạch chắp tay, tiền bối, thực lực ngươi mạnh hơn, ta ở đây vị ngươi một tiếng tiền bối. nhưng ngươi cố ý ẩn dấu thực lực, lại khơi mào sự việc, cũng không quá thích hợp đi. ẩn giấu thực lực là ta tự do của mình, về phần khơi mào sự việc, đường trạch nhìn đến bị hắn bay, hiện tại cũng không có đứng lên đạm đài hằng Ta sau khi đến, chỉ nói một câu đạm đài cô đường, tới trễ, xin lỗi. Chư chỗ đó ra, đến các ngươi đạm đài ra người động thủ với ta lúc trước, ta đều lại chưa từng nói câu nào. Làm sao? Các ngươi đạm đài ra người cứ như vậy sở trường chủ mũ. Vừa nói, Đường Trạch chấp hai tay sau lưng, cùng đạm đài tôn thở ơ mắt đối mắt, ngươi đời sau con cháu khiêu khích ta trước, động thủ với ta trước, ta nguyên anh thực lực, chẳng lẽ còn muốn khách khí với hắn hay sao? Một lời rơi xuống, linh lực kinh khủng nhất thời bao phủ toàn bộ vạn huy trang viên. Không ít đạm đại ra hậu bối đều cảm thấy đầu gối như nhũ ra, suýt nữa quỳ xuống ngay cả đạm đài tôn đều bị cổ uy áp này chấn là thân thể run nhẹ. Lực lượng này ít nhất là nguyên anh tâm trọng, thậm chí mạnh hơn. Đây Đông Nam Bộ Châu, khi nào có loại cường giả này? Tuy rằng đạm đài tôn biết rõ, nếu mà không phải đây tiểu thư sinh vừa lên đến liền ẩn giấu thực lực, cuối cùng cũng sẽ không sản sinh những này hiểu lầm. Nhưng thực lực trinh lệch ở phía trước, cuối cùng đạm đài tôn cũng chỉ được là lại chắp tay thi lễ. Vậy, la phu thay thế tộc nhân, hướng tiền bối nói xin lỗi. hư lễ thì không cần, ta cũng nói chỉ là đạm đại gia, ta còn không để ở trong lòng. Nếu như ta thật không vui, không chờ ngươi nói xin lỗi, gia tộc của ngươi liền đã mất lời này đạm đài tôn đương nhiên không thích nghe nhưng hắn lại không có cách nào phản bác nguyên anh nhất trọng trở lên cường giả muốn tiêu diệt bọn hắn đạm đài ra đúng là không phải việc khó gì hôm nay đạm đài tôn tuổi tác đã cao tuy nói là nguyên anh nhất trọng cường giả nhưng có thể phát huy thực lực so sánh hư anh cựu trọng cũng chỉ mạnh một chút có hạn nếu đánh thật ở đây những người này cùng tiến lên chỉ sợ đều không phải trước mặt cái này tiểu thư sinh đối thủ không ít đạm đài gia hậu bối cũng đều là giận mà không dám nói gì đường trạch muốn đúng là thứ hiệu quả này bởi vì hiện tại đoán khí của hắn thu thập khí đang tại liên tục không ngừng vận hành mỗi một giây đều có người cho hắn góp phần đoán khí trị Có lẽ là 3, giờ, có lẽ là mười mấy điểm. Nhưng có Mỹ thành nhiều sao? Cũng không uổng phí đường trạch vòng như vậy một vòng, liền vì trang cái bức. Cảm giác bắt trẻ không sai biệt lắm, lại chuyện Têu Dệt Đạm Đài ra người liền muốn đụng đấy bắn ngược, đường trạch bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nói đến chính sự. Các ngươi Đạm Đài ra người thái độ làm sao, ta liền không so đó rồi. Ta lần này tới nơi này, chủ yếu là vì bị Đạm Đài cô nương mời, tới giúp các ngươi Đạm Đài ra bắt tử tinh truy một điều. A, giúp? Tiền bối đem chúng ta đả thương thành loại này, thật sự là muốn trợ giúp sao? Đạm Đài hàng Gian Nan đứng lên, Đường chạch một cước kia, quả thực là để cho hắn tổn thương được không nhẹ. Bao gồm đạm đài diệp 5 người kia, tuy nói chỉ là bị đánh bay, nhưng bao nhiêu cũng đều thương tổn được nhiều chút. Bị thương thành thành thật thật dưỡng thương là được, có hay không các ngươi kết quả đều không khác mấy. Đường trạch tựa hồ rất là tùy ý nói ra. Tích, thu được đến từ đạm đài hàng oán khí trị 6. Tích, thu được đến từ đạm đài diệp oán khí trị. Tích, lại là một làn sóng oán khí trị vào số. Trong tâm tính toán thu hoạch hôm nay oán khí trị Đường trạch trên mặt giếng nước tĩnh, tiếp tục hướng về phía đạm đài tôn nói, ta nói nhất định có thể giúp các ngươi bắt lấy từ tinh truy nguyệt điều, liền nhất định có thể bắt lấy. Một điểm này các ngươi không cần hoài nghi. Nếu mà không có chuyện gì rồi, hiện tại liền có thể khởi hành. Đạm đài tôn tuy rằng trong tâm đối diện trước đây tiểu thư xinh có chút bất mãn, nhưng đứng tại gia tộc lợi ích trên cân nhắc, hắn vẫn là hy vọng có thể có cái cường giả như vậy gia nhập bọn hắn đạm đài gia, giúp bọn hắn bắt lấy từ tinh truy một điều. Dù sao, hiện tại năm trong đại gia tộc cũng chỉ có đạm đại gia cùng lý gia mỗi người có một vị nguyên anh cường giả toả chấn. Nếu là bọn họ đạm đại gia có thể thêm một tên nguyên anh. Thực lực kia đủ để nghiền ép Lý ra. muốn nắm giới tử tinh truy nguyệt điêu, dĩ nhiên là phần thắng nhiều hơn. So với nhất thời chịu đủ, im hơi lặng tiếng, Đạm Đài Tôn càng nguyện ý vì gia tộc lâu dài mà cân nhắc. Hắn gật đầu một cái, hướng về phía đường trạch nói ra, nếu tiền bối vô sự, vậy chúng ta bên này cũng có thể khởi hành đi tới Thu Phong rừng rậm. Chỉ là tiền bối, không biết ban đầu tranh nhi hướng về ngài cam kết là điều kiện gì. Đạm Đài Tôn thật tò mò, Đạm Đài tranh đến cùng hứa hẹn dạng gì thủ lao, mới có thể lôi kéo đến như vậy một vị nguyên anh đại năng. Đồ đệ của ta nhất hảo nữ sắc, ta để cho Đạm Đài cô nương khi ta đổ đệ kia thứ 32 phòng tiểu tiếp. Đường Trạch nói ra. Lời vừa nói ra, lại là không biết Đạm Đài ra người cống hiến một làn sóng oán khí trị. Bọn hắn Đạm Đài ra đại tiểu thư, lại muốn cho người làm tiểu tiếp. Đạm Đài Tranh cũng ngu, lúc trước nàng nói điều kiện rõ ràng không phải cái này a. Tiếp theo, liền nghe trong đầu truyền đến đại năng truyền âm nhập mật, theo ta diễn một màn đùa giỡn liền được, ta sẽ không thật để ngươi cho đồ đệ của ta làm tiểu tiếp. Nguyện ý ngươi liền nháy mắt mấy cái, không muốn ta hiện tại liền đi, chúng ta đây cóc mùa bán đến đây thì thôi. Nghe lại năng vừa nói như thế, Đạm Đài Tranh nhanh chóng nháy nháy mắt. Với tư cách đạm đài gia thế hệ này xuất sắc nhất hậu bối, với tư cách một mực bị gia tộc trọng điểm đào tạo đại tiểu thư, đạm đài tranh cũng là đem gia tộc lợi ích nhìn rất nặng. Nàng vội vàng đồng ý, liền tính ngay từ đầu vương tiểu nhục để xuất loại điều kiện này, nàng hơn phân nửa cũng sẽ đồng ý. Đạm đài tôn liếc nhìn đạm đài tranh, lại nhìn một chút đường trạch, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, nếu tranh nhi mình nguyện ý, vậy ta cũng không tiện nói gì rồi. Đạm đài tôn ngoài mặt có chút tiếc nuối, nhưng hắn tự mình biết, đây đều là hắn làm mặt ngoài công phu. Trong thực tế tâm lý, đạm đài tôn thậm chí còn có nhiều chút may mắn, may mà đạm đài tranh là lấy chính nàng mà không phải gia tộc một ít vật chân quý hơn coi là thù lao. Nếu như là để cho đạm đài tôn mình làm lựa chọn, tại chắt gái cùng tử tinh truy nguyệt điêu con non bên trong chọn một, hắn cũng sẽ chọn tử tinh truy nguyệt điêu. Dù sao, để cho mình chắc gái cùng một vị nguyên anh đại năng đồ đệ nhờ và chút quan hệ vốn cũng không phải là chuyện gì xấu. Cho dù là tiểu thiếp lại làm sao? Hoàng thượng hậu cung 3000 nghìn, thần phi vô số, có thể cho dù chỉ là một phổ thông phi tử, người bình thường nhìn cũng không phải vị một tiếng nương nương sao? Có thể để cho chắc gái cùng một vị nguyên anh đại năng cài đặt quan hệ, còn có thể thu hoạch một cái tử tinh truy nguyệt điêu con non hai người này đều có thể trở thành đạm đài gia trợ lực đối với đạm đài tôn lại nói quả thực là huyết chạm vô cùng mua bán xác nhận hảo báo thù sau đó đạm đài tôn liền lập tức mang theo đã sớm chọn đường kỹ đội ngũ ly khai biên phong thành hướng phía tử tinh truy nguyệt điêu qua lại thu phong rừng rậm mà đi đi dọc theo đường đi đường trạch cũng không có nhàn rỗi đủ loại tìm cơ hội nói lời nói mát minh chào ám phúng đạm đài gia người làm đạm đài gia người từng cái từng cái tâm tính đều muốn nổ có thể hết lần này tới lần khác lại không có cách nào hận trở về mình không dám hận đánh lại không đánh lại ngoại trừ thừa nhận còn có thể thế nào Bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng mắng một hồi cái này du đầu phấn diện tiểu thư sinh. Kết quả là, tại đây một ngày đường bên trong, đường trạch lại thu hoạch 700-800 điểm đoán khí trị. Cộng thêm tại Vạn Huy trang viên thu hoạch, cộng lại khoảng chừng tiếp cận 1500 điểm đoán khí trị thu nhập, đã coi như là không ít. Hùng chi tại đường trạch ý nghĩ bên trong, bây giờ còn chưa đến chân chính đại quy mô thu hoạch đoán khí trị thời điểm. Hắn nhìn về phía bên người Đạm đài Tranh. Câu kia để cho nàng cho đồ đệ làm tiểu tiếp, có thể không phải nói đúng. Đạm đài Tranh tự nhiên không rõ, nàng trong bóng tối đã bị đường trạch làm thu hoạch đoản khí đáng giá công cụ, an bài rất rõ ràng rồi. Một đội người này đều là tu chân giả, hơn nữa thực lực thấp nhất cũng là Kim Đan, dọc theo đường đi tốc độ tiến lên đương nhiên sẽ không quá chậm. Không đến một ngày thì đến thu phong rừng rậm, gia chủ Đạm Đài Diệp rất nhanh liền tìm được Đạm Đài gia chính xác, hơn nữa đi theo thám báo chỉ dẫn, tìm được Tử Tinh Truy Nguyệt điêu nghỉ ngơi địa phương. Ở cách Tử Tinh Truy Nguyệt điêu rước chừng chừng 500 thước địa phương, Đạm Đài gia đám người thấy được đã tại chỗ đó xây dựng cơ sở tạm thời cái khác bốn người của đại gia tộc. Các người tới chính là đủ buổi tối. Lý gia gia chủ Lý Đào nhìn đến Đạm Đài Diệp cười lạnh một tiếng, "Làm sao? Đến lúc các ngươi cái kia cái gọi là trợ thủ sao?" Lý gia cùng đạm đài gia với tư cách Đông Bộ Châu hai đại cường tộc, giữa hai bên tự nhiên có chút va chạm. Đạm đài diệp không có trả lời, mà là chỉ vung người đang hơi địa phương xa hạ chạy xuống. Lý Đào liếc hắn một cái, sau đó đánh giá đạm đài gia chi đội ngũ này. Cuối cùng, ánh mắt khóa ổn định ở đạm đài gia đại tiểu thư đạm đài tranh bên cạnh cái kia du đầu phấn diện tiểu thư sinh trên thân. Lẽ nào đây chính là đạm đài gia mời tới ngoại viện? Một cái phàm nhân. Lý Đào xách rồi một tiếng. Bên cạnh người tiêu gia càng là suy cười ra tiếng, vì chờ một cái như vậy hàng, ước chừng so sánh chúng ta rồi nửa ngày. Đây đạm đài gia đầu góc không phải có vấn đề đi? có thể nói là đâu, liên tính vẫn chưa tới tử tinh truy nguyệt điêu sinh dục thời điểm, sớm tới nơi này nghiên cứu địa hình, nhiều thăm dò một chút điểm tình báo, cũng so sánh chờ một phế vật như vậy mạnh hơn nhiều a. Không chỉ là người tiêu gia, cái khác mấy người của đại gia tộc, đối với đạm đại gia cái này xa lạ thư sinh trẻ tuổi, đều là thái độ khinh bỉ chiếm đa số. Bọn họ đều là tu chân giả, đối với không có thực lực phàm nhân, vậy dĩ nhiên có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đặc biệt là mấy gia tộc lớn tộc nhân chạm mặt thời điểm, không ít có người cầm đầy thư sinh trẻ tuổi, đến rêu cợt đạm đại gia người đạm đại gia trong lòng người không được tự nhiên, lại không có một cái nói ra đường Trạch thực lực chân chính. Bởi vì đạm đại tôn cũng muốn đem đường Trạch lực lượng làm đạm đại gia lần này tranh đoạt tử tinh truy nguyện điều con non đòn sát thủ lợi hại, cho nên đã sớm hạ tử mệnh lệnh, không cho phép bất luận người nào tiết lộ đây vị đại năng thực lực chân thật. Có mấy cái bị những gia tộc khác mua chuộc người, muốn cho gia tộc khác tiết lộ tình báo, nhưng bọn hắn cũng là được người nhìn trọng cho vào, cuối cùng tình báo cũng không có truyền ra ngoài. Bị người chào phúng đạm đại gia trong lòng người ngất truyền không ra tình báo gián điệp trong lòng cũng ngất Kết quả là hóa khí của bọn họ đều vãi tại đường Trạch trên thân để cho đường trạch lại là hạnh phúc thu hoạch một tiểu ba đoàn khí trị. Chương 88, chờ một chút, chờ một chút. Chương 88, chờ một chút, chờ một chút. Tại Thu Phong rừng rậm bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, đường trạch và người khác âm thầm lặng lẽ nhích tới gần Tử Tinh Truy Nguyệt điêu vị trí hiện thời. Đó là một nơi sâu thẳm hang động, mọi người không dám thâm nhập, nhưng mà bên ngoài hàng, mọi người cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy trong huyệt động ngược lại bắn ra ánh sáng màu tím. Tử Tinh Truy Nguyệt điêu chính là Nam Bộ Châu cùng Đông Bộ Châu mới phải xuất hiện một loại yêu thú. Nghe nói ngàn năm trước, loại này yêu thú cũng bởi vì cực kỳ bắt mắt tướng mạo Tốc độ cực nhanh cùng thực lực không tầm thường, bị không ít tu chân giả làm chiến sủng hoặc là toại kỵ. Mà trước mắt cái này tử tinh truy nguyệt điêu, chính là lần này linh khí khôi phục sau đó, phát hiện đầu một cái. Dựa theo suy đoán, cái này tử tinh truy nguyệt điêu hẳn sẽ vào ngày mai sinh dục, nó đã tại nó bên ngoài hàng bố trí song xuôi đổi yêu thú khác phần tiện, cũng lấy yêu khí bảo vệ được cái huyệt động kia. Đạm đài ra trinh sát nói ra, đợi đến nó sinh dục sau đó, nó đem bước vào một cái suy yếu nhất giai đoạn, đến lúc đó thực lực của hắn khả năng chỉ có hư anh bát cửu trọng vàng. Khi đó cũng là chúng ta cướp đoạt tử tinh truy nguyệt điêu con non thời kỳ cao nhất. Gia chủ Đạm Đài diệp liếc hoạt động kia hai mắt, sau đó nhẹ giọng nói, tuy nói khi đó Tử Tình Truy Nguyệt Điêu là suy yếu nhất, nhưng một khi con của nó bị người đoạt đi, chỉ sợ cũng sẽ tiếp nhận nó vô tận lửa giận cùng điên cuồng phản công. Không sai, Đạm Đài tôn khẽ bước cảm, bất quá phú quý hiểm trung cầu, nếu để cho một người một nhà lấy trước đến Tử Tình Truy Nguyệt Điêu con non, chúng ta tranh cãi nữa tới, dễ dàng khơi mào giữa hai tộc chiến đấu, hơn nữa cũng dễ dàng rơi xuống người thoại bính. Đường Trạch không nói gì, hắn chỉ là yên lặng nhìn đến một cái phương hướng, ánh mắt là khó được nghiêm túc. Hắn không xác định có phải hay không mình cảm ứng không đúng. Ở chỗ đó Hắn mơ hồ còn cảm nhận được một cổ khí tức. Bất quá hắn chưa cùng đạm đài gia người ta nói. Tại không thể xác định lúc trước, mọi thứ đều vẫn là trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Đang điều tra hảo tử tinh truy nguyệt điêu tình huống phụ cận sau đó, đạm đài gia người lại bắt đầu sửa chữa. Vì ngày mai tranh đoạt tử tinh truy nguyệt điêu con non bắt đầu làm chuẩn bị. Đường trạch ngồi trên mặt đất, nhìn bên ngoài, hắn cùng một cái đang lúc suy nghĩ người bình thường không sai biệt lắm. Mà trên thực tế, đường trạch hiện tại chính đang kiểm tra mình hệ thống. Lần trước tại thượng thành bên trong, đường trạch liền phát hiện, hắn hệ thống tựa hồ cũng không thiếu hắn nguyên bản không có khám phá ra chức năng. Ví dụ như cái kia đoán khí nhiệm vụ đẳng cấp, cho Lâm Thanh tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Hơn nữa Lâm Thanh hoàn thành liền có thể thu được cái gọi là nhiệm vụ kinh nghiệm trị. Mà nhiệm vụ kinh nghiệm trị đạt đến tới trình độ nhất định là có thể để thăng oán khí nhiệm vụ đẳng cấp. Lần trước Đường Trạch nhìn cái oán khí này nhiệm vụ đẳng cấp thì hắn có 902 chút nhiệm vụ kinh nghiệm trị, khoảng cách thăng cấp cần 1000 điểm còn kém 98 điểm. Mà trải qua hắn tại thượng thành đại hội cho Lâm Thanh ban bố một loạt nhiệm vụ, hôm nay số này chỉ thu nhỏ đến 81 điểm. Nói cách khác lại để cho Lâm Thanh hoàn thành 81 cái nhiệm vụ, đây cái gì oán khí nhiệm vụ đẳng cấp là có thể tăng lên bất quá về đề thăng đẳng cấp này có ích lợi gì, Đường Trạch đến bây giờ còn không biết. Ngoại trừ cái đoán khí này nhiệm vụ đẳng cấp ra, Đường Trạch còn phát hiện, gần đây hắn hệ thống trong thương thành thỉnh thoảng liền sẽ nhiều hơn một chút đồ vật. Giống như là lần trước đoán khí trị thu thập khí, chính là vốn là bản hệ thống trong thương thành không có. Mà lần này nhìn lại, Đường Trạch lại tại hắn trong thương thành thấy được không ít lúc trước chưa từng thấy đan dược và linh khí. Tựa hồ là hướng theo thực lực hắn đề thăng, hệ thống trong thương thành đồ vật cũng tại đổi mới. Hệ thống này còn rất chí năng. Tại trong thương thành xem nửa ngày, cuối cùng Đường Trạch ánh mắt khóa ổn định ở một cái hắn nguyên bản chưa từng thấy tiên thuật bên trên. Tứ phẩm tiên thuật, hoang lôi thủ. Đây là một bộ cùng quyền pháp, trường pháp có liên quan tiên thuật, Thuộc về khổ luyện tiên thuật một loại. Kỳ thực rất nhiều lúc, người tu chân chiến đấu không giống như là phàm nhân tưởng tượng tiên nhân chiến đấu một dạng. Hô phong hoán vũ giải đầu thành minh, cách không đấu hết không cần chiến. Đang ngược lại, phần lớn tu chân giả đều sẽ trong tu luyện như vậy môn phái có thể tiếp cận sử dụng tiên thuật. Tại sinh tử đánh nhau thời điểm, thường thường chính là loại này tiên thuật mới có thể quyết định chân chính thắng bại. Dù sao có địch nhân chạy đến ngươi trên mặt, ngươi cũng không thể lúc này triệu hoán một đạo vạn cân lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống đi. Lại không nói đây đạo lôi đỉnh hạ xuống lúc trước ngươi có hay không bị địch nhân trực tiếp cắt cổ, liền tính lôi đỉnh thật rơi xuống, bộ là ai? Hai người cách gần như vậy, vạn nhất bổ lệnh hơi có chút, ngươi nói là coi như hắn giết vẫn là tự sát. Đường Trạch cá nhân liền thích đánh cận chiến, hắn tu luyện tiên thuật cũng phần lớn đều là tương tự với Tuyệt Hồn Thương Pháp gần như vậy chiến tiên thuật. Mà đây tứ phẩm tiên thuật Hoang Lôi Thủ, liền thật phù hợp đường Trạch khẩu vị. Tứ phẩm tiên thuật, đối với đường Trạch lại nói cũng không tính cao. Luân cấp, hắn còn có lựa chọn tốt hơn, nhưng mà bây giờ đường Trạch xem ra, đây Hoang Lôi Thủ kỳ thực phi thường thích hợp hắn. Một mặt, Đường Trạch lúc trước vừa mới dựa vào lôi kiếp nhân họa đắc phúc thu được gần như đơn độc lôi linh căn thuần túy lôi linh lực, mà đây Hoang Lôi thủ cần chủ yếu linh lực vừa vận chính là lôi linh lực. Lấy đường trạch bây giờ linh căn, có thể rất hoàn mỹ phát huy ra đầy Hoang Lôi thủ hiệu quả. Mặt khác, Đường Trạch mới thu được Tướng Thần Bạc Cốt. Tướng Thần Bạc Cốt hiện tại liền nội trú tại cánh tay phải của hắn. Tuy nói hắn vẫn không thể không chế, thậm chí đến bây giờ đều vẫn không có chân chính tiếp nạp Tướng Thần Bạc Cốt lực lượng, nhưng không có thể phủ nhận là Bạc Cốt dung nhập vào để cho hắn cánh tay phải cường độ bình thiên cân nhắc cấp bậc. Thậm chí Đường Trạch cảm thấy, chỉ bằng vào hắn cái này tay phải Hắn rất có thể cùng Nguyên Anh lục trọng khoảng cường giả cận chiến, đều có thể không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, đây chỉ là đường trạch phỏng đoán, bởi vì không có cường giả như vậy có thể cho đường trạch khi vật thí nghiệm. Lôi Linh căn thêm bạc cốt cánh tay phải, đây hoang lôi thủ quả thực không thể thích hợp hơn đường trạch. Một số thời khắc, bất tiện móc ra Hoàng long Thương dưới tình huống, một thức này hoang Lôi thủ liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Vừa vận đây hoang Lôi thủ cần đoán khí trị cũng chỉ mấy trăm điểm, mấy ngày nay thu hoạch hơn ngàn điểm bán khí đáng giá đường trạch cũng móc bỏ tiền đến. Đội bản này Hoang Lôi thủ đi ra, đường trạch dựa vào cây nghiên cứu rồi tiếp cận một ngày càng là trong đầu không ngừng thôi diễn chiêu này tiên thuật, đem nó thông hiểu đạo lý. Tuy rằng ngoài mặt đường trạch động đều không động, có thể trên thực tế, hắn đã trải qua sơ bộ lĩnh hội chiêu này tiên thuật. Dù sao, đường trạch chính là cái nguyên anh cường giả. Tiêu giống với để cho một người sinh viên đại học cùng một cái tiểu học sinh đồng thời học lập trình, nhất định là những phương diện khác kiến thức nắm giữ càng nhiều hơn đại học sinh học được càng nhanh hơn. Ngoài người tự nhiên không nhìn ra, đường trạch dùng ngắn ngủi một ngày sắp học xong nhất môn tứ phẩm tiên thuật. Bọn hắn chỉ cảm thấy tiểu tử này chính là cái tiểu con một sách. Càng là cảm thấy đại đài gia mang một người như thế qua đây, có chút quá mức không biết mùi vị rồi. Trong ngay mắt, lại là một ngày trôi qua. Đến lúc màn đêm buông xuống, tại Thu Phong rừng rậm hạ trại năm người của đại gia tộc, đồng thời nghe được một tiếng đến từ Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu nơi ẩn thân hang động kêu gào. Tất cả mọi người đều là giật mình một cái. Đã đến giờ. Thực lực yếu nhất Tống gia cùng Âu Dương gia cũng nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường, tại tiếng này kêu gào bùng nổ trong ngay mắt, đồng thời lựa chọn hướng về sơn động kia. Chân gia do dự một chút, cũng là theo sát phía sau mà trên. Ba người bọn hắn gia tộc cũng không có nguyên anh cường giả chấn, nếu như chờ đến đạo đại gia hoặc là Lý gia xuất thủ trước cấp đến Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu con non, vậy bọn họ lại nghĩ tới có thể khó khăn. Lý Gia cùng Đạm Đài ra, hai nhà này tạm thời nhưng đều là án binh bất động. Thằng đến trong sơn động truyền đến gia thú cùng còn lại ba người của đại gia tộc giao chiến cùng tiếng gào ghét, Lý Gia vị kia nguyên anh lão tổ Lý Hóa Thiên mới mở miệng nói: "Đi." Một chữ đi rơi xuống, Lý Gia mọi người cùng đủ mà ra, cũng xông về bên trong hang núi kia. Mà Đạm Đài Tôn chính là nhìn về phía một bên đường trạch. "Tiên đối, chúng ta chờ một chút." Đường trạch hồi hắn, nhưng lại không có nhìn về phía hắn. Lúc này đường trạch đang nhìn một cái phương hướng, là hắn ngày hôm qua nhìn về phía phương hướng. Đạm Đài Tôn cũng nhìn về phía chỗ đó, nhưng hắn lại không cảm ứng được bất kỳ vật gì. Tiền nói, sao rồi?" Đạm Đài Tôn hỏi. "Chờ một chút." Đường Trạch vẫn là chỉ hồi bà trước kia, mà lúc này, động trong huyệt chiến đấu âm thanh đã là vang dội gần phân nửa rừng rậm. Bên cạnh, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Đạm Đài hàng Hung tận nhìn chòng chọc mắt Đường Trạch, vừa châm vừa nói nói, "Lão tổ tông, không thể đợi thêm nữa. Nếu để cho con non trước tiên rơi vào mớ ra người nói chuyện trong tay, liền tính chúng ta có hai cái nguyên anh, cũng không tiện động thủ nữa cưỡng đoạt." "Chờ một chút." Đường Trạch vẫn là lặp lại bà trước kia. Đạm Đài hàng cắn răng, cuối cùng nói ra, "Lão tổ tông, đây cuối cùng là cái ngoại nhân. Tại sao phải nghe hắn?" Ai biết chờ đợi thêm nữa sẽ trở ra biến cố gì, không động thủ nữa sẽ chế a." Đạm Đài Hằng, để cho Đạm Đài Tôn nhắm mắt lại suy tư chốc lát. Sau đó, hắn mở mắt ra, không quan tâm đường Trạch thái độ, quát lên, hướng. ta nói, chờ một chút." Nhưng mà chẳng kịp chờ Đạm Đài ra người sâu ra, đường Trạch chính là một tiếng lãnh đạm hừ lạnh. Tiếp theo, một cổ cự lực liền áp tới Đạm Đài ra người không thể động đậy. "Tiên bối, ngươi, đây là chúng ta Đạm Đài ra quyết định của mình, ngươi dựa vào cái gì lại ngăn trở?" Đạm Đài Tôn cũng là bị áp chế lại, hắn tức giận trong lòng, nhìn đến đường Trạch ánh mắt cũng là tràn đầy phẫn nộ. Đường Trạch không để ý tới hắn, mà là chấp hai tay sau lưng, trong miệng nói hai chữ đến đến hai chữ này giống như là ngôn xuất pháp tùy ngôn linh một dạng. Tại hai chữ này rơi xuống đồng thời bất tình linh, đạm đài tôn liền phát giác một cổ lúc trước hắn hoàn toàn không có cảm ứng được cường đại sóng linh lực. Cổ linh lực này dao động thậm chí so sánh Đường Trạch mang cho đạm đài tôn áp chế lực còn mạnh hơn, để cho đạm đài tôn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Tiếp theo, đạm đài ra người liền gặp được một cái toàn thân tử tinh, nhanh như điện khẩn trồn hình yêu vật từ lúc trước Đường Trạch nhìn đến phương hướng vào ra ngũ gia yêu thú. Đạm Đài tôn lẫm bẩm nói ra mấy chữ này. Ngũ giai yêu thú, thường thường đại biểu nguyên anh tam tứ trọng đến xuất khiếu nhất nhị trọng thực lực, khóa độ rất lớn. Mà trước mắt cái này Tử tinh truy nguyệt điêu, với tư cách ngũ giai yêu thú, chỉ cần cũng nắm giữ nguyên anh lục trọng khoảng thực lực cường đại. Sau đó Đạm Đài ra mọi người, liền thấy cái này ngũ giai Tử tinh truy nguyệt điêu vọt vào trong sân động, giống như hổ vào bầy dê một loại, mở rộng chém giết. Tình huống bên trong, người bên ngoài nhìn không quá rõ ràng, nhưng Đạm Đài ra người, lại nghe được bên trong không ngừng truyền nhân loại tới âm thanh thảm thiết. Lúc trước la hét muốn xông vào đi, hoặc là đối với đường trạch ngăn trở có bất mãn Đạm Đài ra người chỉ cảm thấy hai chân của mình một hồi như nuốt ra, đặc biệt là đạm đài hằng, càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. May mà hắn vừa mới bị ngăn cản. Ai có thể nghĩ tới, tại đây thu phong rừng rậm bên trong còn có một cái tử tinh truy nguyệt điêu, hơn nữa vẫn là ngũ giai. chương 89, đại giới là ngươi yêu đan. chương 89, đại giới là ngươi yêu đan. một cái ngũ giai, không có thương tổn tử tinh truy nguyệt điêu có thể bùng nổ ra sức mạnh khủng bố cỡ nào? hiện tại đạm đài gia người đều sâu sắc cảm nhận được. tại bọn hắn trước mắt, lúc trước hướng vào sơn động bốn người của đại gia tộc đều thệ ra quần một dạng chạy ra. Nói đúng ra, có thể chạy đến đều xem như may mắn. Tứ đại gia tộc, mỗi cái gia tộc đều lĩnh 30, 40 người đến. Cộng lại, chính là hơn 100 người. Mà bây giờ từ trong sơn động chật vật trốn ra được, cũng chỉ có hơn 20 người. Trong sơn động, Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu gầm thét chói tai chuyển đến. Tiếp theo, cái kia ngũ giai tử Tinh Truy Nguyệt Điêu liền đi theo vật ra, toàn thân máu tươi nó lại là miệng vừa hạ xuống, đem chạy chậm nhất một tên kim đan kỳ tu luyện giả miệng nhất định. Thi thể bị vô tình nhất khẩu bỏ qua, Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu dùng tốc độ nhanh hơn, đuổi kịp tiếp theo người tu luyện. Ai mới là thợ săn? Ai mới là con mồi? hiện tại triệt để lịch chuyển trốn ra được hơn 50 người tu luyện bên trong không thiếu hư anh kỳ cường giả thậm chí lý ra tiên kia nguyên anh lão tổ bọn hắn nhưng bây giờ cũng bị mất một chút cường giả phong độ giống như cùng chó nhà có tang hoang mang mà chạy không phải bọn hắn không muốn phản kháng mà là bọn hắn căn bản không có tư cách phản kháng ngũ gia tử tinh truy nguyện điêu có thể so với nguyên anh lục trọng thực lực cộng thêm yêu thú bản thân cực mạnh nhu thân lực lượng và tốc độ coi như là bình thường nguyên anh tứ ngũ trọng tu luyện giả đối mặt nó chỉ sợ cũng phải chật vật chạy trốn chúng chi là ở đây đây một đống hư anh thậm chí kim đan tu luyện giả. Chỉ có điều, bọn hắn liền tính trốn, lại chạy thoát sao? Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu lấy tốc độ nổi tiếng yêu thú. Coi như là ngàn năm lúc trước, đều có cường giả cầm Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu làm người đi đường tọa kỵ yêu thú, tốc độ của nó thật là nhanh, có thể thấy được chút ít. 10 giây ngắn ngủi thời gian, Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu lại là liên tục phát sát mười mấy người, không thiếu hư anh cường giả. Người còn sống sót càng ngày càng ít. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có 6, 7 tên người thực lực mạnh nhất. Lý Gia lão tổ Lý Hóa Thiên hiện tại chạy nhanh nhất, mắt thấy cái kia Tử Tinh Truy Nguyệt cách mình càng ngày càng gần, hắn quyết tâm liều mạng, hẳn là để tay sau lưng hai trưởng đem Lý gia nhà bây giờ chủ, cháu trai ruột của hắn và một khắc Lý gia đệ tử đồng loạt đẩy ra. Hai cái này người tiêu gia trong mắt đều lộ ra không dám tin thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình tôn kính nhất lão tổ, tại loại này nguy nan trước mắt cư nhiên sẽ đem bọn họ đẩy ra ngoài làm bia lỡ đạn. Chỉ là bọn hắn căn bản không có thời gian đoán giận, bởi vì sau một khắc, Tử Tinh Truy Nguyệt điêu lợi chảo cũng đã đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Bên cạnh Trần gia hư anh Cửu Trọng lão tổ thấy vậy, cũng là đồng tử rút lại. Hổ dữ không ăn thì con. Đây Lý Hóa Thiên sắc thực là tàn nhẫn. Hắn sợ hãi mình biết trở thành Lý Hóa Thiên tiếp theo cái bia đỡ đạn muốn đổi một phương hướng chạy trốn, kết quả chính là một cái này chuyển biến phương hướng công phu, tử tinh truy nguyệt điêu đã đuổi theo. Sau một khắc, ông tổ nhà họ Trần chết, còn lại tứ đại gia tộc cương giả, liền như vậy cái này tiếp theo cái kia chết ở cách đó không xa đạm đài gia người trước mặt, đạm đài gia mọi người đều là ánh mắt kinh hãi, bọn hắn không tưởng tượng nổi, cái này tử tinh truy nguyệt điêu thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Lúc trước bọn họ rốt cuộc là đang đánh một cái dạng gì quái vật chủ ý a, chúng ta, chúng ta chạy mau đi. Đạm đại hổ nuốt nước miếng một cái, hai chân như nhun ra hắn, kỳ thực đã bắt đầu lui về sau, lao tổ. Chúng ta đi nhanh đi. Ngược lại bốn người của đại gia tộc đều chết gần hết rồi, trở lại Đông Bộ Châu là thuộc chúng ta Đạm Đài gia thực lực mạnh, không muốn cái kia Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu cũng không cần quan trọng gì cả. Đạm Đài Hằng cũng là run giọng nói ra. Quá kinh khủng. Cái này ngũ dai tử tinh truy nguyệt điêu, cho hắn cảm giác ngột ngạt quá kinh khủng. Kỳ thực hắn không có chú ý tới là, hiện tại Đạm Đài Tôn hai đầu gối cũng đang khẽ run. Đi. Đạm Đài Tôn cắn răng nói ra. Kết quả một bên đường trạch chính là đưa tay ra, ngăn cản Đạm Đài Tôn, hỏi nhỏ, vậy chỉ Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu con non, các ngươi không cần. Muốn cái gì? vẫn là chết người quan trọng nhất ta. đạm đài hàng hô lên âm thanh, bản thân ngươi không muốn chết không muốn kéo chúng ta cùng nhau được không? vậy ta và đạm đài cô nương ước định. lần này nhờ có tiền bối ngăn trở chúng ta mới để cho chúng ta đạm đài ra người không có liều lĩnh, vì cảm tạ tiền bối, lão phu hôn tự làm chủ đem tranh nhi gả cho tiền bối đồ đệ. đạm đài tôn vừa nhìn không ngừng tới gần từ tinh truy Nguyệt điêu một bên vội vàng nói, loại này tiền bối hài lòng chưa? đạm đài tôn thật là không nghĩ ra, cái này thư sinh nao đường về là thế nào lớn lên? hiện tại tính mạng du quan còn quan tâm cái gì ước định cùng thủ lão a. Đường Trạch nghe xong đạm đài tôn lời hứa, đây mới thu hồi tay, tỏ ý đạm đài gia người có thể rời đi. Đạm đài tôn cùng một đám đạm đài gia người cũng không để ý Đường Trạch vì sao không chạy, không nói hai lời dùng hết tốc độ nhanh nhất rút lui. Chỉ có đạm đài tranh trước khi rời đi dừng một chút, cuối cùng hướng phía Đường Trạch hỏi, tiền bối, ngươi không đi sao? Ta còn có việc phải làm. Đường Trạch nói ra, đạm đài tranh muốn hỏi Đường Trạch còn muốn làm cái gì, có thể trong nháy mắt nhìn lại, phương xa cái kia tử tình truy nguyệt điêu đã đem nguyên anh kỳ lý hóa thiên xé nát, nàng trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi, nhất sau đó xoay người chạy. Đường Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn đám này, đạm đại ra người một cái. Hắn chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, mắt thấy cái kia Ngũ giai tử tình truy nguyệt điêu cách hắn càng ngày càng gần. Cái kia tử tình truy nguyệt điêu hai mắt đỏ ngầu, một trảo hướng phía Đường Trạch huy tới. Cuồng hồn. Đường Trạch trên thân huyết khí dâng trào, tiếp theo, khí thế của hắn bỗng nhiên tăng trưởng. Mặc dù so sánh lại chi tử tình truy nguyệt điêu còn phải kém hơn một chút, nhưng mà cuồng hồn ra chỉ phía dưới, thực lực của hắn cũng đạt tới nguyên anh ngũ trọng Sau đó, hắn nâng lên cánh tay phải. Hoang lôi thủ, một thức lôi tập kích. Một đạo cực kỳ thuần túy lôi điện tại cánh tay phải của hắn bên trên ngưng tụ sau đó, hắn một quyền hướng phía tử tinh truy nguyệt điêu một chảo kia có tới. ầm, đấu sản sinh kinh khí vét sạch tiếp cận nửa cái thu phong rừng rậm. cho dù là đã chạy trốn đạm đài ra người đều bao nhiêu bị ảnh hưởng đến. đạm đài diệp quay đầu nhìn phán qua, cả kinh nói, cái tên kia sẽ không theo cái kia tử tinh truy nguyệt điêu khai chiến đi. hắn điên, quản hắn khỉ gió làm gì sao? đạm đài tôn một tiếng hừ lạnh, ta nhìn khí thế của hắn cũng chỉ nguyên anh tam thứ trọng, cái kia tử tinh truy nguyệt điêu lại có nguyên anh lục trọng trở lên thực lực, hắn chắc chắn phải chết. bất quá còn nhờ vào người này, chúng ta nhân tài của gia tộc bảo trụ tính mạng. đi, đi nhanh đi đạm đài tranh lại quay đầu nhìn một chút kinh khí chuyển tới phương hướng cái tia lại năng sẽ là lô mang như vậy người sao thu phong dừng rậm đường trạch hoang lôi thủ cùng tử tinh truy nguyệt điêu một trảo đụng nhau bát cốt cường nhận cộng thêm đường trạch lôi linh căn cường đại cứng rắn đánh bể tử tinh truy nguyệt điêu một đoạn móng tay đây chính là có thể so với 4 ngăn linh khí bền bỉ vũ khí kinh khủng mà đường trạch bàn tay cũng bị vạch ra lượng tia vết máu cả người hắn bay ngược mấy bước thân hình vừa đứng vững tử tinh truy nguyệt điêu cũng lui về phía sau hai bước nó cảnh giác nhìn chằm chằm đường trạch trong mắt máu đỏ thật giống như trở thành nhạt nhiều chút đường trạch vây vây máu tươi trên tay thuận nhưng nói Thế nào, bình tĩnh một chút sao? Nhân loại. Từ Tinh Truy Nguyệt Điêu không có há mồm, nhưng lại có một giọng nói tràn vào đường chạy ý nghĩ. Đây là thần thức giữa trao đổi. Ngươi rất mạnh, ngươi cùng những người đó cũng không giống nhau. Ngươi mới là bọn hắn suối dục sao? Không, ta chỉ là một tham gia náo nhiệt. Đường trạch nún nún bay, không thì ta cũng sẽ không đem ngươi từ trái huyết trạng thái thức tỉnh. Phí. Từ Tinh Truy Nguyệt Điêu cặp mắt kia hơi nhau lại, ta không cần nhân loại giả mù sa mưa giúp đỡ. Hiện tại cốt ra khỏi tầm mắt của ta, ta cũng biết bỏ qua ngươi. Không đi nữa, ta liền giết ngươi. Giết ta đường trạch khẽ mỉm cười, ngươi còn có thể duy trì cháy huyết trạng thái bao lâu? một khắc đồng hồ vẫn là một cách giờ. ngươi đã là nỏ hết đà, mà ta, ta có chính là đang ăn dược. cuối cùng ai giết ai còn chưa nhất định à? cháy huyết, không phải uyết yêu thú đều biết hạng nhất thiên phú. cháy đốt chính mình thú huyết, tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. mà đại giới, dĩ nhiên chính là sinh mệnh lực. vừa mới cái này tử tinh truy nguyệt điêu chính là sử dụng cháy huyết, mới để cho thực lực của nó duy trì tại nguyên anh lục trọng. lúc trước đường trạch đối chiến thanh văn thì dùng cháy huyết phủ, chính là nhân loại dựa theo yêu thú cháy huyết trạng thái chế ra. Từ tinh truy nguyệt điêu ánh mắt trở nên lạnh lùng, nó nhìn chằm chằm đến Đường Trạch, phát ra nguy hiểm tiếng ô ô. Nhân loại, không nên ép ta. Nếu là lấy chết khốn kiếp để lấy, ta chưa chắc không giết được ngươi. Không có không có, ta chỉ là cho ngươi sắp xếp sự thật giảng đạo lý. Đường Trạch nói nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, thay vì lãng phí lực lượng tới giết ta, không bằng nghĩ biện pháp chữa khỏi thê tử ngươi. Nếu mà ta không có cảm ứng lỗi, vừa mới nó tại sinh dục thời điểm hẳn xảy ra vấn đề, tuy nói thuận lợi sinh ra con non, nhưng chính nó cũng toi đi. Ta có thể giúp nó, ta có thể giúp nó ngắn ngủi bốn chữ, để cho Tử Tinh Truy Nguyệt điêu nguyên bản vô cùng ánh mắt hung ác, hẳn là một hồi thay đổi. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại hung tợn nhìn chằm chằm Đường Trạch nói, "Ta tại sao phải tin tưởng ngươi?" Nhân loại, ngươi có thể không tin, ngược lại chết không phải lão bà của ta." Đường Trạch nói xong chuyển thân muốn đi. "Chờ một chút." Tử Tinh Truy Nguyệt điêu mở miệng, phát ra gào một tiếng khẽ hô. Chợt, nó liền quay người sang, một bên hướng phía sơn động phương hướng đi tới, một bên lấy thần thức truyền âm nói, "Đi theo ta." Đường Trạch thai chậm rãi đi theo Tử Tinh Truy Nguyệt điêu sau lưng. Hắn sở dĩ chưa cùng đến Đạm Đài ra người rời khỏi, mà là lựa chọn lưu lại tự nhiên là có mục đích của hắn. Vào núi động, Đường Trạch Liếc mắt liền thấy kia đầy đất thi thể. Và nằm trong sơn động, chính đang phí sức thở dốc một cái mẹ tử tinh truy nguyệt điêu. Tại mẹ tử tinh truy nguyệt điêu trong ngực, có hai đầu vừa mới vừa sinh ra tử tinh truy nguyệt điêu con non. Đây hai cái con non nhìn lên không có vấn đề gì, ngược lại mẹ của bọn nó, hiện tại rõ ràng là có hạ dẫn chưa đi đến khí. Nói là thoi thốt đều không quá lắm, ngươi có biện pháp chữa khỏi nó sao? Cái kia dẫn đường Trạch tiến vào công tử tinh truy nguyệt điêu hỏi. Đương nhiên là có, Đường Trạch nhìn đến nó, bất quá ta cứu người lúc trước, có phải hay không nên trước tiên nói chuyện một chút tù lao? Công tử Tinh Truy Nguyệt điêu híp mắt lại. Ngươi muốn cái gì? Người yêu đan. Yêu đan. Nghe thấy hai chữ này, chống mái hai, hai cái Tử Tinh Truy Nguyệt điêu thần sắc, đều là biến đổi. Chương 90, A Tả độ kiếp. Chương 90, A Tả độ kiếp. Yêu đan. Yêu thú trong cơ thể tương tự Kim đan tồn tại. Bởi vì nhân loại cũng yêu thú phương thức tu luyện khác nhau, cho nên trong cơ thể yêu thú tuy có Kim đan, lại không có toái đan thành anh quá trình, yêu đan cũng là từ bắt đầu ra đời liền thành hình. Cho nên cho tới nhất giai yêu thú cấp 2, từ cửu giai thập giai thậm chí đẳng cấp cao hơn yêu thú, trong cơ thể đều sẽ có yêu đan tồn tại. Yêu trong nội đan hàm chứa lượng lớn yêu lực, nếu là có thể đem yêu lực luyện hóa, liền có thể đem hấp thu, cho nên yêu đan cùng linh thạch một dạng, cũng coi là tu chân giới một loại tiền tệ thông dụng. Chỉ có điều bởi vì hiện tại trên đại lục linh khí khôi phục không lâu, xuất hiện yêu thú cũng không tính là nhiều, cho nên cho dù là hai 3 gia yêu thú yêu đan, cũng là chân quý tồn tại. Một con yêu thú mất đi yêu đan cũng sẽ không chết, nhưng thân thể sẽ bị thương nặng, muốn lại lần nữa ngưng tụ một cái yêu đan ít nhất cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Dùng ngươi yêu đan, đổi thê tử ngươi mệnh, nếu mà ngươi đồng ý ta liền sẽ cứu nó. Đường Trạch nói ra công cái kia tử tinh truy nguyệt điêu cúi người xuống, giống như là suy tư một chút. mà mẹ cái kia, chính là dùng nó kia yếu ớt thần thức nói, không muốn, không có yêu đan, cho dù ngươi sẽ không chết, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. nếu như cái kia kim hoàn hưởng vĩ xà lại tìm đến cửa, hoặc là cái gì khác địch nhân, chúng ta nên làm gì? nếu mà chỉ là ta chết, ngươi còn có thể mang theo hai đứa trẻ sinh hoạt. nhưng nếu là ngươi dâng ra rồi yêu đan, khả năng chúng ta đều không sống nổi. đường trạch trước mắt, làm sao? lẽ nào các ngươi cũng không thiếu địch nhân? nghe mẫu tử tinh truy nguyệt điêu những lời này, thật giống như bọn họ còn thụ địch không ít. ừm. Công tử Tinh Truy Nguyệt Điêu gật đầu một cái thật mạnh, chúng ta vốn không là đây thu phong rừng rậm yêu thú, mà là đến từ cả phía Nam Vân Mai Sơn. Vân Mai Sơn chính là nam bộ châu cực nam một phiến dãy núi. Vân Mai Sơn có bao nhiêu dọc lớn, không có ai biết. Ít nhất còn không có có bất cứ một cái nhân loại đi tới qua Vân Mai Sơn cuối cùng. Nó cũng cùng Tây bộ châu bao la biển, đông bộ châu cốt phong đồng hoang, bắc bộ châu đại tuyết sơn cùng xưng là vòng lên rồi toàn bộ đại lục tứ đại tuyệt cảnh. Nghe nói từ ngàn năm ngay cả vạn năm lúc trước, Vân Mai Sơn vẫn từ yêu thú chiếm cứ. Xem ra hiện tại, đây ngàn năm trôi qua, Vân Mai Sơn bên trong vẫn như cũ có rất nhiều yêu thú tồn tại thậm chí so sánh bên ngoài ở bề ngoài tồn tại yêu thú còn nhiều hơn nhiều. ít nhất tại đây hai cái tử tinh truy nguyệt điêu rời khỏi vân nhai sơn xuất hiện ở thu phong rừng rậm lúc trước, linh khí này hồi phục 200 năm tới còn không có người thấy tử tinh truy nguyệt điêu. vân nhai sơn yêu thú một mực tuân theo nhược nhục cường thực luận rừng, tại ta cùng thê tử của ta quen biết lúc trước, nó đã từng bị một cái ngũ giai kim hoàn hượng vĩ xà tập kích, suýt nữa bỏ mạng. lúc ấy ta xuất thủ đánh bại cái kia kim hoàn hượng vĩ xà, mà sau đó cái kia ác độc yêu xà liền cùng chúng ta kết thủ án. công tử tinh truy nguyệt điêu một tiếng thở dài khí, vậy chỉ yêu xà cực kỳ lão lỉnh, tại trong yêu thú nhiều lần kích bác đến mức khiến cho chúng ta cùng không ít yêu thú là địch. Trong ngày thường lấy phu thê hai người chúng ta thực lực, đối mặt những địch nhân kia vẫn tính là ứng phó được, nhưng bởi vì gần đây thê tử sinh sản, thực lực đại tổn, chúng ta hoàn toàn bất đắc dĩ ly khai Vân Mai Sơn, đi tới đây Thu Phong rừng rậm. Đường Trạch gật đầu một cái. Nếu như cướp lấy cái này Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu Yêu đàn lấy thực lực của nó muốn tại đây Thu Phong rừng rậm sống tiếp vẫn là không có gì khó. Nhưng nếu như Vân Mai Sơn, cái loại địa phương đó Đường Trạch không có tự mình đi qua, có thể chỉ từ ngũ giai yêu thú trong đó đều nguy cơ trùng trùng một điểm này đến xem, Đường Trạch phòng chứng nơi đó còn là tương đối nguy hiểm được rồi, nếu mà ngươi không muốn giao ra yêu đàn coi thôi đi, bị bị. Sau đó đường trạch chuyển thân muốn đi, hắn không muốn làm lỗ vốn suy nghĩ, hắn cùng đây tử tinh truy nguyệt điêu một nhà không quen không biết, nếu như không có điểm chỗ tốt, cần gì phải xuất thủ tương trợ. Huống chi muốn cứu sống cái kia mẹ tử tinh truy nguyệt điêu, cho dù là đường trạch cũng phải tốn nhiều sức lực. mắt thấy đường trạch phải đi, cái kia công tử tinh truy nguyệt điêu vội vàng nói, ngươi thật có thể cứu sống thê tử của ta sao? ngươi không tin lời của ta, hoàn toàn có thể chờ ta xuất thủ cứu nó sau đó mới trả tiền. công tử tinh truy nguyệt điêu trần mặt một hồi. sau đó. Hắn rút lui hai bước, thân thể to lớn nằm trên đất. Chỉ cần có thể cứu sống vợ ta, ta nguyện ý dâng ra yêu đan. Không. Cái kia mẹ tử Tinh Truy Nguyệt Điêu còn muốn ngăn lại, chính là tác động đến cái gì ám thương, nghẹo đầu hôn mê đi. Công tử Tinh Truy Nguyệt Điêu bận rộn muốn đi qua, liền bị đi tới đường trạch cản lại. Ngươi canh ký cửa động liền được, tại đây giao cho ta. Vừa nói, đường trạch đi đến cái kia hôn mê tử Tinh Truy Nguyệt Điêu bên cạnh. Liếc nhìn nó trong ngực hai cái con non, sau đó đưa tay, đè ở tử Tinh Truy Nguyệt Điêu đỉnh đầu. Đường trạch chưa từng học qua bác sĩ thú y. Nhưng mà hắn biết rõ cái này mẫu tử tinh truy nguyệt điêu thương tổn cũng không phải thân thể mà là thần thức cái này mẹ tử tinh truy nguyệt điêu trong thần thức chẳng biết tại sao từng lưu lại một đạo ám thương mà sinh dục hai cái tiểu con non không chỉ tiêu hao cái này tử tinh truy nguyệt điêu lượng lớn linh lực cũng khiến cho nó hao phí lượng lớn thần thức cho nên xúc động chỗ này ám thương đường trạch không phải bác sĩ thu y y nhưng hắn lại có thể tu bổ thần thức bởi vì hắn có đại vô thiên quyết vận chuyển đại vô thiên quyết đường trạch lực lượng thần thức bạo tăng thần thức truyền vào tử tinh truy nguyệt điêu trong thức hải rất nhanh sẽ tìm được chỗ kia trong thần thức vết thương chỉ có điều tìm ra dễ dàng tu bổ lại không dễ. Đường Trạch nuốt vào viên đan dược sau đó bình tĩnh lại, vận chuyển đại vô thiên quyết bắt đầu chữa trị thần thức. Đây một tu chính là suốt cả ngày. Thời gian một ngày, cửa động coi chừng cái kia công tử tinh truy nguyệt điêu là đứng ngồi không yên. Thẳng đến đường Trạch từ trong sân động đi ra, nó mới vội vàng hỏi vợ ta nó. Bản thân ngươi cảm ứng một hồi được rồi. Đường Trạch xoa xoa mồ hôi chán. Cả ngày thần thức tu bổ, để cho đường Trạch thần thức cũng nằm ở một loại gần như chi nhiều hơn thu trạng thái. Công tử tinh truy Nguyệt điêu không có cảm ứng, mà là thẳng vào trong sơn động. Khi nó nhìn thấy mình bình ổn ngủ yên the tử sau đó thú miệng một phát giống như là lộ ra đủ cười, nó quay người lại, hướng phía ngoài động đường trạch cung kính nằm giảm xuống lại đi. đa tạ đại nhân ân cứu mạng, đây không phải là cái gì ân tình, đường trạch nói nói, đây là giao dịch. ta hiểu. tử tinh truy nguyệt điêu nghiêng đầu liếc nhìn sau lưng thế tử, sau đó há miệng ra. một lát sau, một cái lớn chừng quả đấm, tản ra cường đại yêu lực yêu đan tử trong miệng nó bay ra. đường trạch đưa tay nhận lấy, đem yêu đan thu vào chữ vật ngọc bội, mà tử tinh truy nguyệt điêu khí thế, tất cực kỳ nhanh chóng ngẩng vai đi xuống. tứ nguyên bản tiếp cận nguyên anh lục trọng tứ lực, một đường giảm xuống hư anh nhị trọng. Tại Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu tái tạo xong yêu đan lúc trước, thực lực của nó đều sẽ không lại độ tăng trưởng. Đường Trạch lại không có lập tức rời khỏi, suy nghĩ một chút sau đó hướng phía kia Tử Tinh Truy Nguyệt điêu hỏi, "Đúng rồi, các ngươi nếu không là trở về Vân Mai Sơn, ngủ ở đây thu phong rừng rậm, không được sao?" "Đi đúng đi, chúng ta Tử Tinh Truy Nguyệt điêu nhất tộc tuy rằng cũng cần lùng giết yêu thú với tư cách yêu lực bổ sung, nhưng dưới đại đa số tình huống, chỉ dựa vào nguyệt quang cũng có thể khôi phục yêu lực, cho nên ở tại thu phong rừng rậm cũng có thể sinh tồn. Chỉ có điều đây thu phong rừng rậm cách cách nhân loại sinh hoạt thế giới quá gần, ta lần này lại giết biết bao nhiêu người, chỉ sợ Tử Tinh Truy Nguyệt điêu lời còn chưa dứt, nhưng ý của nó Đường Trạch đã hiểu. Đã thương nhiều người như vậy yêu thú, nhất định sẽ bị người liệt và hung thú. Nó nếu như một mực đang thu phong rừng rậm ria dao, rất có thể sẽ đưa tới một ít nhân loại cường giả tự xưng là chính nghĩa săn giết. Nếu không loại này, ngươi cùng Thê Tử ngươi tạm thời trước tiên tại đây nghỉ ngơi. Nó tại năm ngày sau đó đại khái là có thể khôi phục bình thường. Năm ngày sau đó, ta sẽ tới tìm các ngươi, đến lúc đó mang bọn ngươi đi một chỗ. Các ngươi có thể ở nơi đó an toàn sinh hoạt. từ Tinh Truy Nguyệt điêu nhìn đến Đường Trạch, đại nhân, ngươi cứu thề, đã để ta vô cùng cảm kích, tổng không tốt lại cho ngươi tăng thêm phiền toái. Không phiền toái, trong đó là một nơi hoang phế nhân loại tông môn, bên trong đã không người. Ngươi liền từ chỗ ấy ở, thuận tiện giúp ta xem cửa là được." Đường Trạch nói nói, đồng ý ta sau 5 ngày sẽ tới, không muốn coi tôi đi, ta không bắt buộc. "Vậy." Đà tạ đại nhân rồi. Tử Tinh Truy nguyện điêu trung thành dập đầu, Đường Trạch từ một tiếng sau đó, liền xoay người lì khai. Rời khỏi thu phong rừng rậm, Đường Trạch không có đi tới Đông Bộ Châu Đạm Đài gia tìm Đạm Đài Tranh, cũng không có trở về phủ Vân Tông, mà là tìm được một nơi cực kỳ vắng vẻ vùng hoang vu. Vù. Hắn đem trong tay áo a móc ra, nhiều ngày như vậy đi qua, á còn ở tại nửa hôn mê trạng thái. Đây không chỉ là bởi vì nó vì bảo vệ Đường Trạch ngăn kháng thiên lôi, mà là bởi vì nó sắp đột phá rồi. Ngày đó Lôi Kiếp không chỉ để cho Đường Trạch cảm nộ gần như đơn độc lôi linh căn một bản tinh khiết lôi linh lực, cũng để cho A Xà đầu này ngàn năm lão xà cảm nộ đến thời cơ đột phá. Chỉ có điều, đây cũng chỉ là một bước ngoặt. Nếu không có ngoại lực hiệp trợ, lấy A Xà năng lực bây giờ, muốn tự mình đột phá quả thực khó lại càng khó hơn. Mà Đường Trạch trong hệ thống lại không có cái gì có thể để cho yếu tố đột phá đang được. Cho nên Đường Trạch mới có thể cùng Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu làm như vậy một cái giao dịch, sắp đến Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu y đan nhân loại hấp thu yêu đan lực lượng thường thường cần trước tiên luyện hóa hết trên đó yêu lực mà yêu thú cũng không cần phiền phức như vậy linh lực yêu lực tất cả đều có thể hấp thu hơn nữa có thể hấp thu vô cùng là triệt để cho nên yêu đan đối với yêu thú lại nói là thật tốt thuốc bổ một ít yêu thú cấp cao lùng giết yêu thú cấp thấp thường thường cũng không phải là bởi vì đói muốn ăn thịt mà là vì hấp thu trên người bọn họ yêu đan lấy ra cái này tử tinh truy nguyệt điêu yêu đan đường trạch đem nó nhét vào a xả trong miệng sau đó bấm một cái a xả cổ để cho a xả nuốt xuống vẫn là tiểu xả hình thái a xả thậm chí cũng không có cái này yêu đan độ dài Một húp này nuốt xuống, yêu đang trực tiếp ngăn ở a xà thân thể nửa đoạn, cổ cổ nổi lên rồi một khối. A xà giống như là bị nén lại một dạng, nguyên bản hôn mê nó một hồi liền trợn to hai mắt. Ta Hạo, đại gia, ngươi cho ta ăn cái gì?" Khu khu khụ. Nó trên mặt đất đã ra động tắc lăn, thân thể từ từ lớn lên, cuối cùng biến thành một con cự mãng. "Mẹ của ta, nếu không phải lão tử phản ứng nhanh nhanh trong biến lớn, thiếu chút nữa thì bị hế tử." Đây a xà mới dám thở dài một hơi, sau đó cân nhắc tỉ mỉ rồi vừa xuống bụng con bên trong vật kia lực lượng. Tiếp theo nó khổng lồ đầu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chuyển hướng đường trạch, kinh ngạc nói ngũ gia yêu đan ta dựa vào đại gia ngươi sẽ không đi vân nhai sơn đi vân nhai sơn không có đi thì tùy tìm chỉ vân nhai sơn yêu thú đường trạch vừa nói khoát qua tay bất nói nhảm nhanh chóng luyện hóa yêu đan tốt như vậy đột phá cơ hội nếu ngươi lãng phí ta liền đem ngươi làm thành canh rắn đưa đến triệu giận đại đến nơi nào đây phải phải a xà tự nhiên cũng biết đây cơ hội khó được vội vã tính tâm xuống luyện hóa lên yêu đan bên trong lực lượng chậm rãi trên bầu trời ngưng tụ lại rồi một đoàn lôi vân lôi kiếp đến chương 91 gặp quang ngọc công tử chương 91 gặp qua ngọc công tử. Đường Trạch Sở dĩ đem A Xả đưa tới một cái như vậy hoang vu địa phương, chính là vì tránh cho lôi kiếp ảnh hưởng đến người khác. Với tư cách một cái vượt qua nhiều lần lôi kiếp người, Đường Trạch đã sớm cho A Xả làm xong độ kiếp đủ loại chuẩn bị. Lần trước tại Hoàng Tiên quán, Đường Trạch chống cự lôi kiếp chống cự như vậy tốn sức, chủ yếu là bởi vì hắn nghịch lôi mà trên. Hiện tại không cần thiết liều mạng như thế, cho nên cho dù A Xả đột phá lúc lôi kiếp mạnh hơn, Đường Trạch cũng chỉ là khoanh chân mà ngồi, dẫn động hắn thật sớm chuẩn bị xong trận pháp và linh phủ liền dễ dàng hóa giải chín đạo lôi kiếp. Mà lôi kiếp đi qua, A -xà cũng hoàn thành đột phá vốn là A Sở mặc dù có ngũ giai yêu thú huyết thống, nhưng kỳ thật lực chỉ có nguyên anh nhất trọng, cũng chính là tứ giai yêu thú thực lực. Lần này A Sở thành công từ tứ giai yêu thú đột phá đến ngũ giai yêu thú, thực lực cũng là thoăn thăng rồi một mạng lớn, trực tiếp nhảy đến nguyên anh tam trọng thực lực. Ha ha ha, lão tử cũng nguyên anh tam trọng rồi. Đường Trạch tiểu nhi, chịu chết đi. A Sở hưng phấn là ngựa mặt lên trời cười dài, đôi rắn hất lên liền đập về phía Đường Trạch. Đường Trạch ngồi dưới đất, bình tĩnh giơ lên cánh tay phải, mang theo bản cốt lực lượng cánh tay phải trực tiếp nắm A cái đuôi. Sau đó dụng lực kéo một cái, A xả toàn bộ rắn đều đập ở trên mặt đất, đau đến nó gào A kêu thành tiếng. Đại gia đại gia, đại gia ta sai, ban nãy ta chính là đùa, đùa a. Nó nhanh chóng biến thành con rắn nhỏ bộ dáng, rồi mới từ đường trạch trong tay chui ra, sau đó như là đang định nọt cọ sát đường trạch lòng bàn chân. Đường trạch tự nhiên biết rõ đây A xà không phải mới vừa nghiêm túc, hiện tại đây A xà đối với lòng trung thành của hắn, Đường trạch vẫn còn tin được. Chỉ bằng A xả lúc trước cùng hắn cùng nhau chống lại lôi kiếp, hơn nữa tại hắn sau khi hôn mê chịu đựng đau đớn dữ hắn ba ngày, Đường trạch đã triệt để đem giá hỏa này trở thành người mình. A xà hoàng hoàng du du cọ sát đường trạch, sau đó lại leo đến đường trạch trong tay áo, đem chứa tiểu kê con 15 cái lồng cho lấy ra. 15 tử trong lồng tre bỗng xuất hiện, vây quanh A xà kẹo trái qua phải, tựa hồ cũng là phát hiện A xà thực lực biến hóa. Tên tiểu tử này cảm giác còn rất bén nhẹ nha, A xà một bên treo chọc đến 15 vừa nói, ta càng phát giác máu ngủ của nó không đơn giản. Nói không chừng nó vẫn là cái gì phượng hoàng các loại đi. Lời này A xà cũng chính là khi chê cười nói chuyện, đường trạch cũng chỉ là khi chê cười như vậy vừa nghe. Phượng hoàng, đây chính là yếu tố trong truyền tuyết, Cho dù là tại ngàn năm lúc trước linh khí vẫn không có suy thoái Phượng hoàng đã chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết rồi. Đây mấy ngàn năm nay, không ai thấy qua phượng hoàng hình dáng, nhiều nhất chỉ gặp qua nghe nói có phượng hoàng một tia huyết mạch đỏ tươi lông tước, hoặc là thanh loan. Đường Trạch cùng A Sở đều không đem lời này để trong lòng. Ngược lại 15, nghe thấy phượng hoàng hai chữ thời điểm, thật giống như kỳ quái nghiêng đầu một chút. Sau đó cứ tiếp tục cao hứng vây quanh A Sở xoay quanh, thỉnh thoảng dùng cái miệng nhỏ nhắn mổ tại A Sở trên thân muốn. Giúp đỡ A Sở đột phá hết, Đường Trạch lúc này mới khởi hành, đi tới một chuyến Đông Bộ Châu, đi tìm Đạm Đại gia. Lần này bắt tử Tinh Truy Nguyệt đi con non hành động đưa đến Đông Bộ Châu ngũ đại gia tộc bên trong, có tứ đại gia tộc đều tổn thương nguyên khí nặng nề, cơ hồ gia tộc cao tầng toàn bộ tự trận. Dưới tình huống này, dĩ nhiên là không sao cả thương vong đạm đài gia một nhà đoạt quyền. Đạm đài gia hành động cũng là cực nhanh, ngắn ngủi lượng này, bọn hắn liền nhanh chóng chiếm cứ cái khác tứ đại gia tộc bảng ra, tuyên thể rồi bọn hắn đạm đài gia tương lai tại Đông Bộ Châu địa vị. Đông Bộ Châu tu chân giới cũng tốt, các quốc gia hoàng thất cũng tốt, đều là hảo một phen chiến động. Tại Đông Bộ Châu, ngũ đại gia tộc áp đảo quốc gia bên trên, cũng áp đảo các đại tông môn bên trên thậm chí rất nhiều tông môn cùng quốc gia đều là phụ thuộc vào ngũ đại gia tộc mới có thể còn sống sót. Hiện tại, bọn hắn dựa vào gia tộc triệt để suy vi, toàn bộ đông bộ châu cũng chỉ còn lại có đạm đài gia một nhà độc quyền. Kết quả là những tông môn này cùng quốc gia cũng chuyển đầu rồi đạm đài gia thủ hạ. ngắn ngủi lượng này, tựa hồ toàn bộ đông bộ châu tất cả thuộc về tâm ở tại rồi đạm đài gia. lúc này đạm đài gia dĩ nhiên là một phiên tiếng cười nói. đạm đài gia bản gia, thật dài riêng tịch bàn dài bảy một bàn lại một bàn. bất kể là đạm đài gia bản gia đời sau vẫn là dòng thứ, ngoại tính đệ tử đều tụ tập ở đây, hưởng thụ cuộc thị này. ngay sau bọn hắn đạm đài ra liền chính là đông bộ châu chúa tệ, hết thảy các thứ này tới quá nhanh, khi thật là khiến người ta cảm khái tạo hóa chê người. trong phòng khách chính, đạm đài tôn nhìn đến trong sân phái nào cảnh tượng náo nhiệt, không khỏi chặt chặt nói ra. đúng vậy à, chúng ta vốn là chỉ là muốn bắt lấy cái kia tử tinh truy nguyệt điêu con non, đến ổn định lại chúng ta đạm đài gia địa vị, đạm đài diệp cũng rất là cảm khái, ai nghĩ được, đi như vậy một lần trở về, tử tinh truy nguyệt điêu con non không có bắt lấy, ngược lại thì cái khác tứ đại gia tộc cường giả toàn bộ tự trận, chúng ta thật giống như không hề làm gì cả, liền trực tiếp trở thành đây đông bộ châu long đầu. hừm, nhắc tới cái này còn phải cảm ơn tại tranh nhi a. đạm đài tôn suy ngẫm diêm ép, nhìn về phía một bên đạm đài tranh. nếu mà không phải đạm đài tranh tìm ra vị đại năng kia, nếu mà không phải vị đại năng kia kịp thời ngăn trở, vậy bọn họ đạm đài gia cường giả khẳng định cũng phải cùng cái khác bốn người của đại gia tộc mở dạng, chết tại cái kia ngũ giai tử tinh truy nguyệt điêu dưới vớt rồi. đạm đài tranh lắc đầu một cái, lao tổ tông qua khen rồi, vẫn là làm phiền vị đại năng kia. chỉ có điều, không biết hắn cùng tử tinh truy nguyệt điêu chiến đấu cuối cùng thế nào. cái này còn cần hỏi. bên cạnh, đạm đài hằng cười lạnh một tiếng, nhất định là chết chứ sao? Nguyên Anh Tam trọng đánh Nguyên Anh Lục trọng, làm sao có thể đánh thắng được? Đạm Đài tranh ngay vậy, trong tâm thầm than một tiếng. Không biết thế nào, rõ ràng cùng vị đại năng kia không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Lúc này trong tâm nhiều ít vẫn là có chút khổ sở. Có lẽ vị đại năng kia tính khí quái hơi có chút, truy độc hơi có chút, nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối là không lời nói. Vậy, ta và vị đại năng kia đồ đệ hôn sự. Do dự một chút, Đạm Đài tranh bắt đầu hỏi ra miệng. Cái vấn đề này để cho Đạm Đài tôn cùng Đạm Đài diệp liếc nhau một cái. Sau đó Đạm Đài tôn liền cười lạnh nói, vị đại năng kia chết cũng đã chết rồi, ngươi cùng hắn nước định trước lại có ai biết rõ? liên tính đồ đệ kia tìm đến cửa, chúng ta chỉ cần mang đến chết không nhận không được sao? làm sao? lẽ nào đồ đệ hắn còn có thể giống như hắn là cái nguyên anh cường giả? đang nói, một tên nô buộc đống nhiên đi vào, hướng về phía đạm đài tôn cung kính nói, lão tổ tông, gia chủ, ngọc công tử đến. nhanh, mau mời. vừa nghe người đến là ngọc công tử, đạm đài tôn trên mặt rêu cật biểu tình tiêu hết, ngược lại lộ ra một bộ vui mừng. tiếp theo hắn lại gọi lại rồi nô buộc, chờ một chút, lão phu tự mình đi nênh đón. đạm đài tôn bước nhanh đi ra ngoài, đạm đài diệp cũng là đi theo phía sau của hắn, đạm đài tranh đi tại phía sau cùng, hỏi nhỏ. Cha, cái này ngọc công tử là người nào? Vì sao lão tổ tông tôn kính như vậy hắn? Nguyệt Minh lâu lâu chủ, đạm đài diệp nói nói, ngươi cảm thấy cái người này có đáng giá hay không tôn kính? Nguyệt Minh lâu lâu chủ, thật đơn giản năm chữ, để cho đạm đài tranh hít vào một hơi. Nguyệt Minh lâu a, đại lục nổi tiếng tổ chức tình báo, nghe nói Nguyệt Minh lâu bên trong nắm giữ tình báo, đủ hủy diệt đại lục phía trên bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một cái nào tông môn. Bọn hắn nắm quá nhiều người nhược điểm, cũng vì vậy mà để cho quá rất mạnh người đều không thể không hướng bọn hắn túi đầu sưng thần. Không nghĩ đến, lần này Nguyệt Minh lâu lâu chủ sẽ đích thân đến nhà bọn họ. Là người lão tổ tông mời tới. Đạm Đài Diệp lại nói, lần này chúng ta đạm đài ra cơ hội nhất thống toàn bộ Đông Bộ Châu, thế lực là vậy là đủ rồi, nhưng lại thiếu hụt một cái người chứng kiến, đồng thời thiếu hụt một cái có lực đồng minh. Cho nên lão nhân ra người nghĩ đủ phương cách, mới mời tới Nguyệt Minh Lâu Ngọc Công Tử, lấy Ngọc Công Tử danh tiếng, chỉ cần hắn sau này chịu vì chúng ta chỗ dựa, còn ai dám nghi ngờ chúng ta đạm đài ra tại Đông Bộ Châu địa vị. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi nhanh đến đạm đài ra ngoài cửa. Lúc trước vẫn là hiệp nữ ăn mặc đạm đài tranh ở nhà lúc mặc lên màu trắng một mà không ít, đứng tại phụ thân cùng lao tổ tông sau lưng nàng lặng lẽ thò đầu nhìn đến ngoài cửa, muốn nhìn một chút vị kia danh chấn thiên hạ Nguyệt Minh lâu lâu chủ, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kết quả liếc mắt một cái, đạm đài tranh liền tròn váng. Đó là một cái bực nào tuổi trẻ, làm sao chờ anh Tuấn Mỹ nam tử. Hắn khuôn mặt bên trong nu mỹ, theo lý mà nói làm sao cũng không nên sinh ở một tấm nam tử trên mặt. Hắn ngũ quan sự tinh xảo, cũng hoàn toàn không giống những cái kia cao lớn thô kệch há tử. Đều nói Đông Bộ Châu bên trong nhất Tuấn Mỹ người, là công tử nhà họ Lý Lý chưa ngừng có thể cho dù là lý trương ngừng, tại vị này ngọc công tử trước mặt chỉ sợ đều khó thay vì tranh sáng vẫn nữa đây chính là nguyệt minh lâu lâu chủ sao tại đạm đài tranh cảm khái thời điểm bên kia đã cùng đạm đài tôn cùng đạm đài diệp chào hỏi ngọc công tử cũng quay đầu nhìn về phía đạm đài tranh hai người mắt đối mắt để cho đạm đài tranh mặt nhất thời đỏ lên đạm đài tranh tự nhận mình không phải là loại kia tiểu nữ nhi tính cách cũng tự nhận mang lòng gia tộc thậm chí không có ý định tại nguyên anh kỳ lúc trước vì mình tìm một cái bạn nữ nhưng hết lần này tới lần khác đây ngọc công tử sinh thật sự là quá tốt nhìn để cho đạm đài tranh trong nháy mắt có loại thất thủ cảm giác đạm đài tôn đây chính là lão nhân tinh rồi. vừa nhìn ngọc công tử hướng phía đạm đài tranh chỗ đó nhìn, lại nhìn một cái đạm đài tranh bộ kia hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng bộ dáng. đạm đài tôn lập tức tiến đến, ha ha giới thiệu, ngọc công tử, vị này là chúng ta đạm đài gia thế hệ thanh niên thiên tiêu, đạm đài tranh. đến, tranh nhi, còn không bái kiến ngọc công tử. gặp qua ngọc công tử. đạm đài tranh hướng phía ngọc công tử thi lễ một cái, âm thanh cũng không khỏi có chút run rẩy lên. nàng cũng không biết vì sao mình biết biến thành loại này. nói chung là động lòng, là vừa thấy đã yêu. ngọc công tử lại quan sát trên dưới rồi đạm đài tranh một hồi lâu nàng ngược lại không phải cảm thấy đây đạm đài tranh cỡ nào xinh đẹp, dù sao chính nàng đều là thân nữ nhi, làm sao nhìn lại trên đàn bà khác? Chỉ là nàng luôn cảm thấy đạm đài tranh trên thân có một loại khí tức quen thuộc, giống như là hơi thở của đàn ông kia, đường trách khí tức. Ngọc công tử cũng không biết đây là không phải là lỗi của nàng thấy, chính là ngọc công tử đây nhìn lâu mấy lần, để cho đạm đài tôn cùng đạm đài diệp trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. bọn hắn đều cảm thấy, có phải hay không là đây ngọc công tử nhìn lên nhà bọn hắn tranh rồi? Nếu thật sự là như thế, vậy thì đối với bọn họ đạm đài gia lại nói, chính là một kiện cực lớn vô cùng tuyệt tốt. Chương 92, người nào là lao bà của ta? Chương 92, người nào là lao bà của ta? Tại Ngọc công tử đến thời điểm, Đạm Đài Tôn đã phân phó người bố trí lên hậu viện. Ngọc công tử tuy rằng cùng Đạm Đài Tôn cùng là nguyên anh nhất trọng thực lực, nhưng Ngọc công tử sau lưng Nguyệt Minh lâu chính là Đạm Đài gia vô luận như thế nào đều không thể so bì. Vì vậy mà liền tính thực lực tương đồng, Đạm Đài Tôn cũng là nghĩ đủ phương cách mới đem Ngọc công tử mời tới. Mà mời tới Ngọc công tử lý do, chính là để cho Ngọc công tử quan sát bọn hắn Đạm Đài gia gia tộc tộc hội diễn võ. Trên thực tế, hiện tại còn xa không đến đạm đài gia tộc hội thời gian, đạm đài tôn hoàn toàn là vì tìm cái lý do mời tới ngọc công tử, đặc biệt đem tộc hội cho nói trước rất lâu. Lúc trước vẫn còn tại tiền viện ăn uống một đám tuổi trẻ tiểu bối đều đến hậu viện im lặng vào chỗ, đạm đài tôn cũng cung kính mang theo ngọc công tử đi tới trong hậu viện, hắn đem lên vị trí thủ lĩnh nhường cho ngọc công tử, mình ngồi ở bên cạnh, suy nghĩ một chút sau đó, hắn gọi tới đạm đài tranh, để cho nàng ở một bên cho ngọc công tử hầu hạ nước trà. Sao có ý để cho đạm đài cô nương tự mình hầu hạ ta? Ngọc công tử ngồi ở một bên, nhìn đến đạm đài tranh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bưng lên nước trà, không khỏi cười nói. Đây tiểu nữ nhi tâm tư, nàng lại làm sao sẽ không hiểu? Đây có ngượng mùng gì, có thể hầu hạ ngọc công tử, là tranh nhi có phúc. Đạm đài tôn ở một bên cười nói, ngọc công tử nếu không là để ý, cùng chúng ta đạm đài ra bọn hậu bối lên tiếng chào hỏi như thế nào? Ngọc công tử khẽ vút cảm, đạm đài tôn lập tức đứng dậy, hướng phía sau lưng một đám đạm đài gia đệ tử nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là nguyệt minh lâu lâu chủ, ngọc công tử, có thể mời tới hắn quan sát chúng ta đạm đài gia tộc hội diễn võ, chính là chúng ta vinh hạnh. Ngọc công tử cũng thuận theo đạm đài tôn nói đứng dậy, hướng phía sau lưng đạm đài gia bọn hậu bối khẽ mỉm cười chính là nụ cười này để cho không biết bao nhiêu đạm đài gia hậu bối đều là thần hồn như nào không cần phải nói nữ tử trẻ tuổi chính là nam tử nhìn ngọc công tử đều cảm thấy tâm lý u uồng Thằng này lực sát thương quả thực là quá mạnh mẽ hắn chính là nguyệt minh lâu lâu chủ làm sao còn trẻ như vậy lại tuổi trẻ lại xoái, trời ơi chớ nhìn hắn tuổi trẻ ta nghe nói hắn cũng đã một hai trăm tuổi thực lực so sánh chúng ta lão tổ chắc chắn mạnh hơn nếu là hắn có thể hợp ý ta mấy trăm tuổi ta đều nhận a đừng suy nghĩ không thấy đại tiểu thư đều chỉ xứng đôi ở bên cạnh hắn dâm trả sao Loại này thiên nhân là ngươi loại này gà rừng tiếu nghĩ khởi sao? Những cái kia đạm đài gia hậu bối là một hồi lâu nghị luận, bất quá người nhiều hơn vẫn là tại thận trọng đánh giá ngọc công tử, thậm chí thẳng đến ngọc công tử quay người ngồi xuống, những người này cũng đều vẫn nhìn chằm chằm vào ngọc công tử bóng lưng, đều không rời mắt nội thần. Tại giới thiệu xong ngọc công tử sau đó, đạm đài gia quản sự rất nhanh sẽ tuyên bố tộc hội diễn võ bắt đầu. Từng cái từng cái ưu tú đạm đài gia hậu bối rút thăm mà chiến, có thể trên thực tế bọn hắn rút thăm cũng chỉ là làm giá một chút. Ai là ai đánh, phải đánh thế nào, đều đã bị sớm hoạch định xong, bọn hắn phải làm là đem đặc sắc nhất biểu diễn hiện ra cho Ngọc Công Tử. Bất quá những này hậu bối biểu diễn dù sao vẫn là vụ vẻ. Lên đài đánh như vậy hai ba cái hiệp, Ngọc Công Tử đã nhìn ra đầu mối. Bất quá nàng cũng không có vẻ trần, ngược lại nàng đến, vì cũng không phải thật quan sát diễn võ. Trên đài đánh, dưới đài, Ngọc Công Tử nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, Đạm Đài lao ra tử, ngươi ý tứ đại khái ta đều biết. Lấy các ngươi Đạm Đài ra bây giờ đang ở Đông Bộ Châu thực lực, chúng ta Nguyệt minh lâu có thể hợp tác với các ngươi. Đạm Đài tôn vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Bất quá ta còn có một cái điều kiện, Ngọc công tử tiếp tục nói, ta nghe nói các ngươi ngũ đại gia tộc một mực chia đều đến một nơi linh thạch khoáng mạch, không sai đi. Không sai là không sai, thế nhưng nơi ở khoáng mạch kỳ thực cũng không phải rất lớn. Ta muốn một nửa." Ngọc công tử nói ra. Cái yêu cầu này, để cho Đạm Đài Tôn biểu tình trên mặt cứng lên một hồi. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng gật đầu nói, "Được, chỉ cần Nguyệt Minh lâu nguyện ý cùng chúng ta Đạm Đài gia hợp tác, chúng ta cũng nguyện ý phân ra một nửa khoáng mạch cho các ngươi." "Vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ." Ngọc công tử cười nói hết, lại ngẩng đầu nhìn lên trên đài biểu diễn. Đạm Đài Tôn mặc dù có chút nhức lối, nhưng suy nghĩ một chút hắn lần này lấy được nhất thời thăng bằng không ít. Nhìn một chút thỉnh thoảng nhìn trộm quan sát Ngọc Công Tử Đạm Đài tranh, Đạm Đài Tôn trong lòng hơi động, thấp giọng hướng về phía Ngọc Công Tử nói: Ngọc Công Tử, nhà ta tranh nhi hôm nay đang cần một cái cơ hội luyện luyện, nếu mà ngài nể mặt, có thể hay không đem nàng đưa tới Nguyệt Minh lâu bồi dưỡng một ít. Ngọc Công Tử tự nhiên biết Đạm Đài Tôn ý tứ, nàng cười một tiếng, lắc đầu nói: Nguyệt Minh lâu không phải là ai cũng có thể đi được địa phương, lão gia tử, Đạm Đài cô nương còn kém một chút như vậy. Vừa nói, Ngọc Công Tử lại quan sát Đạm Đài tranh chốc lát nàng vẫn là có thể cảm giác được hơi thở của đàn ông kia, thật là kỳ quái. đây nhìn lâu như vậy mấy lần, để cho đạm đài tôn con mắt hơi chuyển động. giảm thấp thanh âm nói, ngọc công tử, thật sự không dám dâu dếm, nhà ta tranh nhi đến bây giờ còn chưa hề từng có hư nước. nếu như ngọc công tử đối với nàng có hứng thú, không ngại. đây lời vừa mới vừa nói xong, bên ngoài liền có cái nô bộc vội vàng chạy tới. lao tổ tông, gia chủ, không xong. hắn mở miệng liền gọi, có vẻ có phần chật vật. đạm đài tôn nhất thời không vui, quát lạnh hô loạn cái gì? không thấy tại đây còn có khách sao? đã xảy ra chuyện gì? có. Có một tự xưng cùng đại tiểu thư có hôn nước người đến cửa, nói, nói phải để cho tiểu thư làm hắn 32 phòng tiểu thiếp. Lời vừa nói ra, Ngọc công tử lập tức có nhiều hứng thú nhìn suy nghĩ Đạm đài Tôn, lão gia tử, không phải nói không có hôn nước sao? Ngọc công tử dĩ nhiên không phải thật vì Đạm đài tranh mã tích cực, chỉ có điều vừa mới Đạm đài Tôn muốn bán cháu gái cầu Vinh Hành vi để cho Ngọc công tử cảm thấy có chút khinh thường, bây giờ muốn chế giễu một hồi Đạm đài Tôn mà thôi. Đạm đài Tôn trên mặt giảy lộ ra một hồi lúng túng, mà trong tâm đã hận chết đến cửa người kia. Từ 32 phòng tiểu thiếp cái từ này, Đạm đài Tôn đã đoán được Người tới chính là lúc trước vị kia nguyên anh tam trọng đại năng vương tiểu nhục đồ đệ. Gia hỏa này, cư nhiên thật đúng là đến. Hơn nữa không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác đổi vào lúc này đến. Kính xin ngọc công tử chờ chút lát, lao phu có thể có chút chuyện riêng phải xử lý. Đạm đài tôn đứng dậy, đang muốn tự mình đi gặp nhìn, liền nghe được phương xa truyền đến một tiếng hô to, người nào là lao bà của ta? Đây một giọng, cơ hồ vang dội đạm đài ra toàn bộ hậu viện. Không biết bao nhiêu đạm đài gia tiểu bối đều bị đây một giọng hấp dẫn đi tầm mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. chỗ đó, đứng yên một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Người này nhìn qua cũng chỉ chừng 20 tuổi, khí tức trên người tại trúc cơ trên dưới. Đối với Đạm Đài gia những này hậu bối lại nói, hơn 20 tuổi trúc cơ, chỉ có thể coi là cao không tới, thấp không xong. Liên thực lực bực này, lại dám tại Đạm Đài gia tộc hội thời khắc la to người nào là lao bà của ta lợi như vậy. Hắn là chán sống rồi sao? Người tới dĩ nhiên là Đường Trạch, mà tại hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc trước, hắn kỳ thực đã lặng lẽ đem đoàn khí thu thập khí bỏ vào Đạm Đài gia hậu bối trong đám người. Lúc này, kia thu thập khí đang bắt đầu vận hành, cho Đường Trạch truyền lại hoặc nhiều hoặc ít toán khí trị bây giờ đường trạch dùng đích đương nhiên cũng không phải vương tiểu nhục bộ kia khuôn mặt mà là hắn dung nhan của mình vốn là đường trạch là cảm thấy tại đây đông bộ châu sẽ không có người nhận thức hắn dùng hắn dung mạo của mình cũng không phải không được có thể để cho hắn không nghĩ đến chính là khi hắn hô xong người nào là lão bà của ta hơn nữa hoảng hoảng du du hướng phía đạm đài tôn bên kia đi tới thì hắn liếc mắt liền thấy ngồi ở đạm đài tôn bên người ngọc công tử mà ngọc công tử cũng nhìn thấy hắn hai người liếc nhau một cái ngọc công tử đối với hắn nháy mắt một cái bộ dáng kia lại có nhiều chút đáng yêu đường trạch lấy tay lau mặt tại sao lại đụng phải người này hơn nữa còn là tại hắn gây chuyện thời điểm đủ phải. xong rồi, xem ra nguyệt minh lâu liên quan tới hắn lịch sử đen tối, lại muốn thêm trên như vậy vài nét bút rồi. trong tâm mắng câu xui xẻo, đường trạch ngoài mặt vẫn là giả bộ rồi một bộ hoàn khố nhị thế tổ bộ dáng. nhất bộ tam diêu đi đến đạm đài tôn trước mặt, đường trạch quay đầu nhìn một chút, cuối cùng nhìn đến đạm đài tranh nói, người gọi đạm đài tranh, là ta. đạm đài tranh nhìn đến đường trạch, nàng rất xác định mình chưa từng thấy qua cái người này, nhưng không biết vì sao, đạm đài tranh lại có thể từ trên người của hắn cảm giác đến một cổ khí tức quen thuộc. lẽ nào bởi vì hắn là vương tiểu nục đại năng đồ đệ có lẽ vậy nga vậy ngươi chính là lão bà ta đi đi đi cùng phu quân trở về kết hôn đường trạch rơi nắm tay đạm đài tranh muốn đi một màn này nhất thời để cho phía sau một đám đạm đải ra các đệ tử xôn xao không thôi bọn hắn đạm đải ra đại tiểu thư cứ như vậy bị một cái đường về không rõ tiểu tử cho dắt đi sao hơn nữa những này đạm đài ra đệ tử có chút chỉ là bằng hệ có chút thậm chí là ngoại tính đệ tử bọn hắn khả năng cùng đạm đài tranh căn bản không có liên hệ máu mủ vì vậy mà không ít người cũng tại tiếu nghi tới vị này mỹ mạo đại tiểu thư nếu như đại tiểu thư này cuối cùng bị ngọc công tử đây chờ nhân trung long phượng cấp đi, bọn hắn cũng đành chịu. có thể đột nhiên này bể ra tiểu tử tính là gì? hắn lại có tư cách gì mang đi đại tiểu thư? trong lúc nhất thời, những cái kia đạm đài gia hậu bối đều la hét đứng lên, hiển nhiên là câu gán hận không nhỏ. mà đường trạch, thuần thế thu một làn sóng lớn đoán khí trị, không có một nghìn cũng có 800. đường trạch trong tâm thoải mái, từ đâu tới tiểu bối? ta đạm đài gia hậu nhân tay cũng là người có thể rát. còn không buông ra. đạm đài tôn khí gầm lên một tiếng, nguyên anh nhất trọng khí thế đặt lên, liền phải cứng rắn đem trước mặt đường trạch gập chết. Ngọc công tử thật vất vả tới một lần, nếu là bị tiểu tử thúi này làm hỏng, bọn hắn đạm đại gia đây chính là bệnh tiểu mau à? Kết quả khí thế của hắn vừa khởi, một bên ngọc công tử liền quạ xếp nhẹ lay động, hóa giải được linh lực của hắn. Đạm đài tôn nhìn về phía ngọc công tử, ngọc công tử chính là cười nói, vị tiểu huynh đệ này dám xông vào đạm đại gia, còn dám như vậy đối với đạm đài tiểu thư bất kính, xác thực là bác đạm đài gia mặt mũi. Bất quá nghĩ đến tiểu huynh đệ này hẳn không phải là vô duyên vô cớ đến cửa trắng trợn cướp đoạt dân nữ à? Ta ngược lại thật ra nhớ nghe hắn nói một chút, hắn cùng đạm đài tiểu thư khoảng đến cùng có quan hệ gì? Ngọc công tử dĩ nhiên là nhận ra đường Trạch nhìn thấy Đường Trạch muốn chuyện tiêu diệt, nàng cũng không ngại ở bên cạnh giúp Đường Trạch thêm chút hỏa. Đường Trạch nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về Đạm Đài Tôn nói: Ta dắt lao bà của ta, nhốt ngươi lão giả này chuyện gì? Sư phụ ta nói, để ta đến Đạm Đài gia dẫn một cái tên là Đạm Đài Tranh người, nói đó là ta thứ 32 phòng tiểu thiếp. Sư phụ ta lão nhân ra người nói cùng các ngươi Đạm Đài gia từng có giao dịch, lẽ nào ngươi muốn chống chế sao? Đường Trạch lời nói khiến cho Đạm Đài Tôn híp mắt lại, hắn đang suy tư, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Tựa Hồ không có thực hiện lời hứa cần thiết. Một lát sau, Đạm Đài Tôn cười lạnh một tiếng, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta Đạm Đài gia đại tiểu thư, khởi có thể trở thành người khác giao dịch tiền bạc cuộc. Người đâu, đem cho ta đây hồn ngôn loạn ngữ tiểu bối bắt lấy, đợi đến tộc hội sau đó xử lý." Chương 93, ta liền không chịu qua hủy khuất như vậy. Chương 93, ta liền không chịu qua hủy khuất như vậy. Đạm Đài Tôn một tiếng ra lệnh này, lập tức liền có hộ vệ vây lại. Đường Trạch lúc này lại là một bộ không dám tin bộ dáng, trợn to hai mắt nói, "Các ngươi Đạm Đài gia đây là nhớ ý thế hiệp người hay sao?" "Làm sao? Mình lập được ước định còn muốn chống chế." Lão phu nói Ta đạm Đài đại ra căn bản không thể nào làm ra đem hậu bối con cháu chấp tay nhường cho người loại sự tình này, rốt cuộc là ta đối với ước định chống chế, vẫn là bản thân ngươi tín khẩu hồ sửu, ta nghĩ người sáng suốt trong tâm đều biết." Đạm Đài tôn một tiếng hư lạnh. Đường Trạch vốn muốn dựa theo nguyên định kế hoạch, lại dùng phép khích tướng khí trên Đạm Đài ra người mấy lần, kiếm nhiều một chút toán khí trị, sau đó trực tiếp chạy đi. Có thể vừa nhìn thấy bên cạnh ngồi ngay thẳng Ngọc công tử, Đường Trạch trong tâm lại sinh một kế. Cô nàng này cũng chẳng phải cái có thể lợi dụng điểm sao? Hắn chợt nhìn về phía Ngọc công tử, đưa tay chỉ Ngọc công tử muốn nói, là không phải là bởi vì tên mặt trắng nhỏ này Có phải hay không các ngươi đạm đại gia muốn đem ta thứ 32 phòng tiểu thiếp nhường cho tên mặt trắng nhỏ này, cho nên mới không nhận cùng ta hô nước. Ta nói làm sao thấy được lão bà của ta cho tên mặt trắng nhỏ này bưng trà rót nước, thật sự là tức chết ta vậy. Người tên mặt trắng nhỏ này có xấu hổ hay không? Đường Trạch đây nhếch khẩu một tên mặt trắng nhỏ, Ngọc công tử không sao cả xin khí, ngược lại một bên đạm đại tôn, đạm đại diệp, đã một đám đạm đại gia hầu bối, trong lòng bây giờ đều hận điên Đường Trạch rồi. Mẹ tiểu tử này không biết tay hắn chỉ người là ai chăng? Đây chính là Nguyệt Minh lâu lâu chủ, Nguyên Anh đại năng a. Bọn hắn đạm đài ra có thể mời tới hạng nhân vật này là biết bao vinh hạnh, tiểu tử này lại dám tại bọn hắn đạm đài ra trên địa bàn. Đối với ngọc công tử bất kính. nếu như cuối cùng ngọc công tử giận cá chém thất đạm đài ra thế làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, lại là hơn ngàn điểm đoán khí trị thuận theo đoán khí trị thu thập khí đến đường trạch tại đây. Hơn nữa liên tục không ngừng, từng đợt tiếp theo từng đợt. Đường trạch sau lưng những hộ vệ kia càng là không nói lời nào sắp bắt được đường trạch. Bất quá tại trước khi bọn họ động thủ, ngọc công tử liền đưa tay ra, âm thanh nghe không ra vui giận nói: trước tiên đừng nuốt đi hắn. Tiếp theo, ngọc công tử đứng dậy, cùng đường trạch mắt đối mắt một màn này xem ở đạm đài tôn trong mắt tâm đó là bịch bịch nảy lên nếu như vị này ngọc công tử thật bởi vì tiểu tử này giận cá chém thất đến bọn hắn đạm đài ra thậm chí chỉ là có chút ít bất mãn vậy đối với đạm đài gia lại nói đều là vô cùng đả kích khổng lồ đừng xem nguyệt minh lâu là trung bộ châu đại thế lực đạm đài gia là đông bộ châu đại thế lực đều là mỗi cái bộ châu đỉnh cấp thế lực nhưng thật muốn luận thực lực tổng hợp khả năng đạm đài gia cũng không đủ cho nguyệt minh lâu xét giải. tuy rằng đạm đại gia cùng nguyệt minh lâu đều là chỉ có một vị nguyên anh nhưng thủ hạ những người khác chất lượng chính là có trên lệch Ngọc công tử nhìn đến đường trạch, tiếp theo đưa mắt chuyển đến đạm đài tranh trên thân. Đạm đài cô đương, ta xin hỏi ngươi, ngươi đi theo tiểu tử khoảng, đến cùng có hay không hôn nước? Đạm đài tranh thận trọng cùng ngọc công tử liếc nhau một cái. Sau đó nàng túi đầu, cắn răng nói, hồi bẩm ngọc công tử, không có, không có chính là không có. Lúc trước nàng cùng vị kia vương tiểu nhục đại năng ước định cẩn thận, cũng bất quá là cùng hắn diễn một màn đùa giỡn mà thôi. Liên tính hôn nước này cũng là diễn cho một vòng, nàng cũng không cần thiết đùa mà thành thật đi. Huống chi đây có đây ngọc công tử ở phía trước. Đạm đài tranh nhìn bên cạnh kia rung đùi đắc ý kêu kêu gào gào đường trạch, làm sao cũng nhìn không thuận mắt. Để cho nàng đây và thiên kiêu đại tiểu thư cùng loại này một cái nhị thế tổ một dạng người thành thân. Vậy còn không như giết nàng. Ngươi, lão bà, làm sao ngươi cũng muốn thoái hôn a Đường trạch một bộ không dám tin bộ dáng, tựa hồ rất là thương tâm một dạng bắt lấy đạm đài tranh đích cổ tay. Đạm đài tranh đem hắn hất ra, sau đó lạnh lùng nói, xin lỗi, ta căn bản là không nhận ra ngươi. Không phải. Sư phụ ta rõ ràng nói cho ta biết, hắn giúp giúp đỡ bọn ngươi đạm đài ra tránh được một kiếp, làm làm thù lao các ngươi đạm đài ra đem đại tiểu thư đạm đài tranh gà cho ta. Sư phụ ta lão nhân ra người nói làm sao có thể là giả? Đường Trạch đưa tay ôm đầu. Đạm đài tôn nhìn hắn bộ dáng này, cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi cái này không có có giáo dưỡng bộ dáng, chỉ sợ sư phụ ngươi cũng không phải cái gì có thể lên được mặt bàn. Hắn có tư cách gì giúp chúng ta đạm đài ra tránh được một kiếp? Giống như ngươi bậc này nói năng bậy bạ đồ đệ, cũng xứng tại chúng ta đạm đài ra lỗ mãng. Nếu hủy ước, vậy sẽ phải một hủy đến cùng. Đạm Đài Tôn quyết định, muốn liền Vương Tiểu Nhục cái người này ra tay trợ giúp qua Đạm Đài ra chuyện này đều cùng nhau phủ nhận sạch. Cho dù Vương Tiểu Nhục không có chết đang cùng Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu trong chiến đấu, cho dù hắn sau này sẽ tìm đến cửa. Chỉ cần Đạm Đài ra cùng Nguyệt Minh Lâu làm quan hệ tốt, thậm chí đem Đạm Đài tranh đưa đến Ngọc Công tử bên cạnh, vậy có rồi Nguyệt Minh Lâu chỗ dựa, Vương Tiểu Nhục lại tính là cái gì? Nguyên Anh tam trọng mạnh thì có mạnh, có thể coi là là đại lục thượng Nguyên Anh ngũ trọng đại năng, cũng không dám động đây Nguyệt Minh Lâu a. Ngọc Công tử liếc đường chậc một cái, nhìn thấy đường chậc hướng phía nàng nháy mắt, không khỏi có chút buồn cười cố nín cười ý, ngọc công tử tiếp tục đạm đài tôn xin hỏi nói, vậy theo đạm đài lao ra tử nói như vậy, đạm đài cô nương cùng với tiểu tử này không có chút quan hệ nào, hết không có nửa điểm quan hệ, cùng sư phụ của hắn cũng không quen biết, chưa từng thấy qua, vậy tốt, ngọc công tử hất lên qua xếp, nhìn về phía đường trạch, có nghe hay không, người ta đạm đài ra người căn bản không nhận ngươi, nghe thấy ngọc công tử nói như vậy, đạm đài tôn trong tâm vui mừng, xem ra ngọc công tử không những bất sinh bọn hắn đạm đại ra khí, hoàng giúp bọn hắn đạm ra chỗ nói chuyện, kết quả ngọc công tử nửa câu sau, một hồi sẽ để cho đạm đài tôn ngây ngẩn cả người. Ta với ngươi sư phụ chính là Hảo Hưu Chí Dao, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, ta liền có thể giúp ngươi giải quyết đạm đài ra sự tình như thế nào. Hảo Hưu Chí Dao, sư thúc. Đạm đài tôn bận rộn hướng về phía ngọc công tử nói, ngọc công tử, ngài cũng không biết tiểu tử này sư phụ là ai, sao cũng biết hắn là ngài Hảo Hưu Chí Dao à? Hắn cùng sư phụ hắn tu tập công pháp giống nhau như lúc, ta tự nhiên có thể nhìn ra. Ngọc công tử cười nói, sư phụ hắn chính là ta nguyệt minh lâu cung phụng khách Khanh. chính là ta số tiền lớn mời hộ pháp tôn Lân giả. Họ Vương, tên là Vương Tiểu Nhục. Đây ngọc công tử nhất khẩu nói ra Vương Tiểu Nhục danh tự để cho đạm đài tôn cùng đạm đài tranh đều là liếc nhau một cái trong tâm thịch một tiếng ngọc công tử đem quả xếp vừa thu lại quay đầu nhìn đạm đài tôn nói vốn là ta còn tưởng rằng đạm đài cô nương cùng với ta bạn tốt kia đồ đệ có chút hồ nước còn nghĩ nguyệt minh lâu có thể cùng đạm đài ra thân càng thêm thân thật không nghĩ đến hết thề các thứ này cũng chỉ là ta đây đồ cháu tín khẩu hồ xiêu chẳng để cho ta vui vẻ một đợt thực sự là ngọc công tử giả vờ khó chịu thở dài lời này nhất thời là để cho đạm đài ra mọi người đều cùng giống như ăn phải con ruồi khó chịu Bọn hắn nghĩ đủ phương cách muốn đem Đạm Đài tranh đưa đến Nguyệt Minh lâu, lại không nghĩ rằng lúc trước vị kia vương tiểu nhục đại năng chính là Nguyệt Minh lâu khách khanh. Bọn hắn phế nhiều như vậy còn có nhiêu, cùng vương tiểu nhục đồ đệ phủ sạch rồi quan hệ, chính là mình đem cơ duyên thật tốt cho chặn ở ngoài cửa. Mà không ít Đạm Đài ra hậu bối nhìn đến đường trạch, tâm lý đó là càng không được tự nhiên. Mình không thể so với tiểu tử này có Long phượng phong thái. Dựa vào cái gì hắn có thể là Nguyệt Minh lâu khách khanh đệ tử? Đường trạch một bên tu khí trị, một bên nhìn chằm chằm Ngọc công tử hai mắt. Cô nàng này còn dám để cho hắn gọi sư thúc, nhân cơ hội chiếm hắn tiền nghi. Xem ra không thể dễ tha nàng suy nghĩ đường Trạch là vô đuổi nga nguyên lai like ngươi là sư thúc ta người sư thúc kia ở trên ngài được vì ta làm chủ a ta nói không có nói láo nửa câu có thể tất cả đều là nói thật sư phụ ta nói đây đạm đài gia đại tiểu thư chính là vợ ta không tin ngài hỏi sư phụ ta đi chính là đây đạm đài gia người thất tín bội nghĩa muốn hủy ước bọn hắn cùng sư phụ ta hủy ước đó chính là bác sư phụ ta mặt mũi muốn bỏ năm lên chính là bác nguyệt minh lâu mặt mũi a ta phải nói ngài nên đại phát thần uy đem đây tiểu địa phương đều cho san bằng mới phải lời nói này không biết bao nhiêu đạm đài gia người đều là hận đến nhà dương dương liên chưa thấy qua như vậy sẽ chuyện tiêu dệt. Đặc biệt là nhìn thấy ngọc công tử quay đầu, quét nhìn đạm đài gia mọi người, càng làm cho đạm đài gia đám người tâm lý khó chịu. Thật vất vả cùng nguyệt minh lâu cài đặt quan hệ, chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu tử này lượng ba câu nói, đem hết thể đều làm hỏng đi. hoa khí chị hoa lạp lạp tràn vào đường trạch chỗ đó, có thể đường trạch hiển nhiên cảm thấy còn chưa đủ kình. hắn giống như là một không có lớn lên hoàn cố, khóc tìm nhà mình đại nhân tố cáo một loại, bị khuất ba lạp nói ra. sư thúc ngươi được vi sư cháu ta làm chủ a, ngươi sư liệt ta từ nhỏ đến lớn liền không có bị qua loại này bị khốt ta ngay nếu là không xuất thủ diệt đây đạm đài ra, quay đầu ta liền nói cho ta sư phụ, để cho sư phụ ta tìm lại tính sổ a. ngươi, đạm đài tôn khí rìa mép đều đang phát run. tiểu tử này làm sao như vậy có thể chuyện tiêu diệt a? vừa mới ngọc công tử quét nhìn cái nhìn kia, đã để đạm đài tôn tâm lý rụt rè rồi. vạn nhất một hồi ngọc công tử thật để cho tiểu tử này khuyến khích không nhịn được động thủ, bọn hắn đạm đài ra làm sao có thể trải qua chịu được nguyệt minh lâu lửa giận? còn có một chút, càng làm cho đạm đài tôn sợ hãi. hắn lo lắng, nếu như vị kia vương tiểu lục đại năng thật không có chết, sau đó tự mình tìm đến cửa, nguyệt minh lâu sẽ vì bọn hắn đạm đại gia đi đắc tội một vị cung phụng khách khanh sao? Nhưng nếu là hiện tại thừa nhận, thừa nhận hôn nước một chuyện, như vậy là tại ngọc công tử trước mặt mất mặt, để cho ngọc công tử thấy để bọn hắn đạm đài ra nói không giữ lời, tiến tới rất có thể hủy bỏ hợp tác. Trong lúc nhất thời, đạm đài tôn chỉ cảm thấy là tiến túi lương nan, vô cùng khó chịu. Đang lúc này, ngược lại đạm đài chen mở miệng, nàng hít sâu một cái, nhìn đến đường Trạch lạnh lùng nói, vị huynh đài này, ban đầu lệnh sư vị cùng ta đạm đại ra, quả thật có qua cớ định. Lời nói vừa ra, để cho không ít không rõ chân tướng đạm đài ra hậu bối đều là một hồi xôn xao chẳng lẽ tiểu tử này lúc trước nói là sự thật, thật là bọn hắn đạm đài ra nuốt lời. đạm đài tôn cùng đạm đài diệp mấy người cũng vậy nghĩ như vậy, đang muốn ngăn trở đạm đài tranh, đạm đài tranh cũng đã mở miệng tiếp tục nói, chỉ có điều ban đầu ta và lệnh sư vị quyết định ước định là là lệnh sư vị giúp chúng ta bắt lấy tử tinh truy ngựa điều, mà ta phối hợp lệnh sư vị diễn một màn đùa giỡn. cái gọi là để cho ta làm tiểu tiếp của ngươi, theo lệnh sư vị từng nói, cũng chỉ là diễn trò một phần, nhưng bây giờ đây xuất diễn ngẫu nhiên đã trở thành một đợt nháo kịch, ta nghĩ cũng hẳn đến lúc tấm màn rơi xuống lúc này. dứt lời. Đạm Đài tranh hướng về Ngọc công tử chắp tay, "Ngọc công tử tiền bối, lần này nói là thật hay là giả, ngài có thể đi trở về hỏi tham vương tiểu nhục tiền bối, tranh nhi tuyệt không nửa câu nói xạo. Ngọc công tử gật đầu, mà một bên đường trạch, giống như là nghe được cái gì không dám tin chân tướng một loại, vẻ mặt thất hồn là phách. "Ta, ta còn tưởng rằng sư phụ thật tìm cho ta rồi cái tiểu thiếp, không nghĩ đến chỉ là tìm người cho ta diễn xuất diễn." Hắn là cố ý lừa ta. Nhìn đương trạch bộ dáng này, Đạm Đài tranh mấp máy môi. Lúc trước vương tiểu lục đại năng nói, để cho nàng diễn một màn phải nhiều bậc người có bao nhiêu bậc người đồ Chẳng lẽ nói, vị đại năng kia chính là vì khí đồ đệ của hắn? Đây hai thầy cho đến cùng là quan hệ như thế nào? Bất quá bất luận làm sao, đem sự thật nói ra, đạm đài tranh trong lòng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hiện tại, bọn hắn đạm đài gia không cần gánh vắt một cái vì tư lợi mà bội ước, nói không giữ lời tiếng xấu rồi. Chương 94, đây là người mình. Chương 94, đây là người mình. Đông Bộ Châu, Khanh Tùng Sơn. Nơi này chính là khoảng cách đạm đài ra một chỗ không xa đỉnh núi, trên núi có lương đỉnh, chính là một cảnh. Ngọc công tử cùng Đường Trạch ngồi đối diện tại trong Lương đỉnh, Ngọc công tử ngồi nghiêm chỉnh, mà Đường Trạch chính là gắt chân, cười nói: Sư thúc, ngươi ngược lại sẽ chiếm ta thiện nghi, ngươi không phải cũng đang lợi dụng ta? Ngọc công tử đôi môi hơi nhíu, mọi người như nhau mà thôi. Đường Trạch lắc đầu một cái, Đường quên ngươi nguyên bản là còn nợ ta một món nợ ân tình, vốn là hôm nay ngươi để cho ta lợi dụng một chút, liền tính còn lên cái nhân tình kia rồi. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi nhất định phải chiếm ta tiện nghi. Còn nói cái gì Vương Tiểu Nhục chính là ngươi minh lâu khách khanh, ta nghĩ lấy các ngươi nguyện minh lâu năng lực, không gian được tháng. Nguyệt Minh lâu nhiều hơn một vị nguyên anh khách khanh chuyện này liền sẽ truyền khắp đại lục đi. Đông dưng đem một tên nguyên anh đại năng thu vào dưới quyền, Nguyệt Minh lâu chủ không hổ là Nguyệt Minh lâu chủ. Bởi như vậy hai đi, nói đúng ra, ngươi bây giờ hẳn nợ ta hai cái nhân tình. Đường Trạch lời nói khiến cho Ngọc công tử xoa chán một cái, ngươi giàu gì cũng là cái nam nhân, làm sao cùng ta như vậy tính toán xét nét. Bất đắc dĩ thở dài, Ngọc công tử quay đầu nhìn về phía khanh lỏng ngoài núi mây mù. Đường Trạch trong tay vuốt vuốt thu hồi lại bán khí trị thu thập khí, "Làm sao? Ngươi không hiếu kỳ ta hôm nay tại sao phải tại Đạm Đại gia náo náo tình cảnh như vậy?" "Được kỳ" Vậy sao ngươi không hỏi? Ta sợ biết bí mật quá nhiều, cuối cùng lại sẽ bị ngươi giết." Ngọc công tử cười nói, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Đường Trạch cùng nàng mắt đối mắt, nhìn đến trong mắt nàng nụ cười, trong lòng cũng hơi xúc động. Đây là cái cực kỳ nữ nhân thông minh, cũng khó trách, nàng biết là Nguyệt Minh lâu chủ nhân. Đường Trạch nguyện ý cùng Ngọc công tử sống chung. Thứ nhất là bởi vì cái nữ nhân này trí tuệ, hai là bởi vì cái nữ nhân này tướng mạo, ba là bởi vì nàng là thủ. Cùng Lâm Thanh, cùng Trần Anh sống chung thì, Đường Trạch cảm nhận được là một loại bâng một loại thân tình. Mà cùng Ngọc công tử sống chung Đường Trạch trong lòng là một loại cảm giác rất thoải mái, bởi vì cùng Ngọc công tử sống chung thì Đường Trạch sẽ không từ đối phương chỗ đó thu hoạch được oán khí trị. Điều này có thể để cho Đường Trạch quên trên người hắn còn có hệ thống chuyện này, để cho hắn có thể càng giống như một người bình thường. Đường Trạch cũng không biết Ngọc công tử vì sao sẽ không có oán khí trị, là bởi vì nàng trên thân có cái gì trở cách oán khí đáng giá lấy được, vẫn là cái nữ nhân này căn bản là tâm tính như nước. Có rất nhiều loại khả năng. Người sau đó muốn làm gì? Ở tại Đông Bộ Châu, trở về Nam Bộ Châu, vẫn là nhớ đi với ta Trung Bộ Châu xem. Ngọc công tử hỏi: Đường Trạch lắc đầu nói, Đông Bộ Châu, Trung Bộ Châu đều không thích hợp ta, ta vẫn nữa thích tự trong nhà ở lại. Tiếp tục ở tại ngươi, phù Văn Tông lấy chút cơ tam tứ trọng thực lực trải qua bình thường sinh hoạt. Đây chính là ngươi hy vọng thời gian sao? Làm sao? Không tốt sao? Đường Trạch cười nói, ta lại không có gì dạ tâm, chỉ cần thực lực đủ bảo hộ người bên cạnh là đủ rồi. Ngọc Công Tử mấp máy môi, nàng đôi mắt hơi rũ, một lát sau nói ra một câu có chút ý vị không do nói. Nếu mà ta nói, ta hy vọng ngươi có thể mạnh hơn một ít đâu? Vì sao? Đường Trạch hỏi ngược lại, có thể Ngọc Công Tử lại khẽ gật đầu một cái, khi ta không nói gì đi. Nàng hít sâu một cái, nhìn qua tâm sự nặng nề. Đường Trạch mặc dù không có truy hỏi, nhưng hắn luôn cảm thấy, cái nữ nhân này hẳn lưng đeo một ít so sánh Nguyệt Minh lâu càng hơi trầm xuống hơn nặng đồ vật. Nàng đã từng, đến cùng trải qua cái gì? Lại cho chuyện chỉ chốc lát, Đường Trạch rốt cục thì cáo từ rời khỏi. Nhìn đến Đường Trạch bóng lưng biến mất tại mây mù sâu bên trong, Ngọc công tử khẽ thở dài. 200 năm đi qua, ta cuối cùng hay là. Cha, mẫu thân, Ngọc Nhi xin lỗi các người. Ngọc công tử tâm sự, Đường Trạch tất nhiên không biết. Ly Khai Đông Bộ Châu sau đó, Đường Trạch liền quay trở về Nam Bộ Châu Thu Phong rừng rậm, trước tiên mang theo hai cái Tử tình Truy Nguyệt Điêu và bọn họ con non đến vốn là vốn thuộc về Thanh Sơn Tông vùng này đỉnh núi. Từ khi Thanh Sơn Tông cao tầng cùng nội môn đệ tử bị diệt sau đó, Thanh Sơn Tông Tông môn đã bị Phù Vân Tông cho thu biên. Bất quá Thanh Sơn Tông khoảng cách Phù Vân Tông cuối cùng có chút khoảng cách, Phù Vân Tông cũng không tiện quản lý. Cuối cùng Vân Đại Tử liền quyết định mỗi tháng phái mấy cái đệ tử đến Thanh Sơn Tông trị thủ. Vốn là vốn thuộc về Thanh Sơn Tông ngoại môn đệ tử, chính là toàn bộ tại Phù Vân Tông quản lý. Trị thủ công việc này nhảm chán cực kỳ, tự nhiên rất ít có đệ tử nguyện ý làm đang như bây giờ ở tại Thanh Sơn Tông đỉnh núi mấy tên phủ vân tông đệ tử từng cái một láng áp thật là phiên muộn. Ta nói tháng này tại sao còn không đến quê a cái chỗ chết tiệt này cũng quá nhàm chán. Liên đúng vậy a một cái bỏ hoang tông môn lại đáng giá gì nhìn a trưởng lão cũng là quá buồn chán. thật giống như nói Thanh Sơn Tông phía sau cũng có một bí cảnh chúng ta đến là vì nhìn bí cảnh. đừng để ý nhìn cái gì ta cũng không muốn ở chỗ này rồi. mấy cái đệ tử mặt mày ủ rột lẩm bẩm. đung nhiên tông môn miệng truyền đến lên một tiếng bị dọa sợ đến mấy cái đệ tử giật mình một cái. có một cái leo lên cây ngồi ở trên nhánh cây càng là bắt tức một tiếng rất xuống. mấy người đều bị tông môn nơi ở truyền tới uy áp mạnh mẽ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. chính là không có một nguyện ý làm chim đầu đàn. đi ra ngoài trước thăm dò một chút tình huống. bọn hắn không nguyện ra ngoài, có thể bên ngoài cổ kia uy áp, chính là càng ép càng gần. rất nhanh, chúng đệ tử liền thấy có hai cái hình thể to lớn, tướng mạo như trồn, sau lưng sinh ra vảy màu tím yêu thú hướng phía bên trong tông môn đi tới. đây lượng chỉ khí tức của yêu thú một mạnh mẽ một yếu, lại đều đủ để để cho mấy cái đệ tử không thở nổi đám đệ tử bị dọa sợ đến nhấc chân liền muốn chạy, có thể một giây kế tiếp, kia hai cái thể hình to lớn sinh vật hẳn là xuất hiện ở phía sau bọn họ. Tốc độ cực nhanh, để cho người khó có thể tin. cảm thụ được trên người đối phương khí thế cường đại, mấy cái đệ tử bị dọa sợ đến quần đều nuốt nước. ngay tại bọn hắn cảm giác mình tiểu khó bảo toàn tính mạng thời khắc, đung nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. chờ sẽ cho biết, mấy cái này là người mình. thanh âm này phải. mấy cái đệ tử thận trọng lần đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. kết quả vừa nhìn, bọn hắn liền trợn tròn mắt. đại, đại sư huynh, ngươi tới rõ ràng là bọn hắn phủ vân tông nội môn đại sư huynh đường trạch càng để bọn hắn không nghĩ tới là đường trạch vừa đến lúc trước còn vẻ mặt hung tướng hai con yêu thú hẳn là thành thành thật thật nằm giảm xuống ở trên mặt đất mấy cái đệ tử người tròn váng. đây rốt cuộc là chuyện gì a đường trạch tiến đến vô vô bởi vai của bọn hắn mấy người các ngươi dọn dẹp một chút trở về đi không không phải đại đại sư huynh đây chuyện gì a một tên đệ tử mở miệng hỏi thanh âm của hắn đến bây giờ còn đang run rẩy nga ta giúp đỡ tìm hai cái nhìn cửa yêu thú tiết kiệm tông môn tháng lại phái người tới rồi Mấy cái đệ tử trố mắt nhìn nhau. Tìm nhìn cửa yêu thú, chính ngài nói đây là người nói sao? Đây con mẹ nó, đây hai con yêu thú chỉ sợ so sánh chúng ta trưởng môn còn muốn nhưu bức mười mấy lần, ngươi làm sao tìm đến cho nhìn cửa a?" Đường Trạch tự nhiên chẳng muốn cho bọn hắn giải thích, khoát tay một cái để bọn hắn sau khi trở về, Đường Trạch dẫn hai cái Tử Tình Truy Nguyệt Điêu đến Thanh Sơn Tông hậu sơn. Tại đây tuy rằng không có gì các ngươi tham ăn thức ăn, nhưng thắng ở một cái an ổn, chờ một hồi ta sẽ bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, có thể hiệp trợ các ngươi mau hơn hấp thu linh lực. "Đạt tại đại nhân." Đây hai cái Tử Tình Truy Nguyệt Điêu đều gọi lên đại nhân. "Đi." Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, đợi ngày sau khôi phục, muốn rời đi tùy thời có thể rời khỏi. Có gì cần, có thể đi phía đông cách đó không xa phủ Vân Sơn phủ Vân Tông tìm ta, nhớ lấy không muốn hù dọa đến nói đó người. Vừa nói, Đường Trạch cho lượng trồn lấy ra một khối ngọc bội. Đây là ta làm truyền tin ngọc bội, các ngươi ra chuyện gì có thể bóc nát, ngoài ra ta có chuyện tìm các ngươi cũng sẽ bóc nát ngọc bội, các ngươi có thể đi theo trong ngọc bội linh lực tìm ra ta. Đường Trạch nói xong, cho hai cái tử tinh truy nguyệt điều bố trí một cái đơn giản nạp linh trận. Đang mở trận pháp diện, Đường Trạch có thể dựa vào hệ thống tháo gỡ tương đương trận pháp cao cấp. Tại bố trận phương diện, mặc dù không có thực lực mạnh như vậy, nhưng một ít đệ giai trận pháp, đường Trạch vẫn là hạ bút thành văn. Hai con yêu thú tỉ mị đưa chúng nó tiểu bảo bảo bỏ vào trận pháp chính giữa, tựa hồ cảm thấy chỗ đó linh khí càng thêm dư dả. Nhìn thấy đây hai thú yêu quý con non bộ dáng, Đường Trạch chợt nhớ tới 15 kia con gà con. con. Hắn đem A Xả cùng 15 cùng nhau móc ra, A Xả bị hắn vô tình vùng ở trên mặt đất. Đây là Sinh mục Tử Lân Mãng. Hai con yêu thú ngược lại trước tiên chú ý đến A Xả. Hôm nay A Xả đã có được ngũ gia yêu thú thực lực coi như là tiểu xà trạng thái về khí thế đi theo hai cái tử tinh truy nguyệt điêu cũng không kém nhiều lắm. A xà đung đưa đầu, khát lưỡi nhìn đến hai con yêu thú, xích mục tử lân mãng danh tự này là các ngươi có thể gọi sao? Ta chính là đầu tiên đi theo chúng ta đại gia lan lộn người, các ngươi phải gọi ta lão đại. Cút! Đường trạch một cước đem thằng này đá văng, một bên thu hoạch đến a xà đoán khí trị, một bên cầm trong tay mười lăm nâng đến rồi hai cái tử tinh truy nguyệt điêu trước mặt, hỏi: các ngươi đang vân ngai sơn bên trong tiến thức rộng, có biết hay không loại này yêu thú? Tiểu thập năm tại đường trạch trong tay nhảy tới nhảy lui, ánh mắt to mở đánh giá hai cái to lớn tử tinh truy nguyệt điêu. Hai cái trồn đem đầu xít lại gần, nó cũng là không sợ chút nào, ngược lại thì ngẩng đầu nhìn đến hai trồn, thần sắc khá có chút hiếu kỳ. Là yêu thú cấp 3 thanh hoàng tức sao? Có thể nói lại không sợ chúng ta hai trên thân uy áp, hẳn đúng là cái gì yêu thú cấp cao mới đúng. Đây hai cái trồn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho Đường Trạch một cái trả lời. Không biết, Đường Trạch cũng là bất đắc dĩ. Liên đã từng sinh hoạt tại Vân Nhai Sơn bên trong chính bọn họ cũng không nhìn ra được 15 thân thế, đây 15 rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Bất quá hai cái chuột ngược lại cho Đường Trạch một cái tìm kiếm câu trả lời phương hướng. Tại Vân Nhai Sơn sâu bên trong, có một nơi nước sâu đàm, chỗ đó ở một cái thất giai âm thủy giao. Nghe nói kia âm thủy giao từ ngàn năm lúc trước liền tồn tại, kiến thức rộng, nói không chừng nó sao biết được đạo tiên tiểu tử này thần thế. ngàn năm lúc trước, như vậy ngàn năm linh khí khô kiệt, nó là làm sao vượt qua? Đường Tranh hỏi, Kỳ Thực Vân Ngai Sơn bên trong có một phần yêu thú, đều là từ ngàn năm lúc trước sống sót, bọn họ thường thường thực lực đều rất mạnh, hoặc là lựa chọn ngủ say ngủ đông, hoặc là lựa chọn chuyển thai chọn tu, đều chịu đựng qua đây ngàn năm linh khí khô kiệt. Hơn nữa Vân Ngai Sơn sâu bên trong, linh khí cũng vẫn luôn so sánh bên ngoài nồng nặc, coi như là bên ngoài linh khí khô kiệt, Vân Ngai Sơn sâu bên trong cũng có linh lực vẫn còn tồn tại. Tử Tinh Truy Nguyệt điêu cho Đường Trạch trả lời, để cho Đường Trạch không khỏi suy tư. Nếu Vân Ngai Sơn sâu bên trong còn có linh lực, vậy tại sao giống như là Triệu Dận Đại Đế loại này đại năng không chọn chạy đến Thâm Sơn bên trong tu luyện? Có lẽ là kiêng kỵ Vân Ngai Sơn chỗ sâu cường đại yêu thú, hay hoặc là kia Vân Ngai Sơn chỗ sâu linh lực cũng không đủ ủng hộ Triệu Dận Đại Đế loại cường giả này tu luyện tiêu hao đi. Chương 95, đến cửa tiêm cớ. Chương 95, đến cửa tiêm cớ. Sắp xếp xong xuôi hai cái tử tình truy nguyệt điêu sau đó, Đường Trạch mới khoan thai chậm rãi trở lại Phù Vân Tông. Hắn lần này đi không gấp, dù sao hắn trước phải chờ những cái kia đến Thanh Sơn Tông chú đóng đệ tử trở về, hắn có thể trở về. Không thì hắn trở về so sánh những đệ tử kia sớm hơn, tóm lại sẽ khiến người hoài nghi. Lại lần nữa trở lại Phù Vân Tông, Đường Trạch lại một lần nữa bị cực kỳ tàn ác vây xem. Đại sư minh, ta nghe nói ngươi mang theo hai con yêu thú đến Thanh Sơn Tông, là thật sao? Đại sư minh, đó là đẳng cấp gì yêu thú à? Là ngươi mua vẫn là ngươi tuần hóa? Lợi hại sao? Đại sư huynh, 80% vấn đề đều là tại hỏi cái kia hai cái tử tinh truy một điều. Đường Trạch tùy ý ứng phó đôi câu sau đó, thấy được đi tới Lâm Thanh cùng Tần Anh, liền đem đám người đều đuổi đi. Lâm Thanh nhìn thấy Đường Trạch rốt cuộc đã trở về, trong bụng cũng là thở dài một hơi. sư minh, ngươi dọc theo con đường này không có gặp phải nguy hiểm gì đi? Không có không có. Đường Trạch ta vô vô lồng ngực, ta hiện tại giàu gì cũng là chút cơ tu luyện giả, người bình thường kia đều không làm gì được ta. Lâm Thanh hừ một tiếng, hiện nhiên đối với Đường Trạch lần trước mất tích còn có lời hoàn thán ngược lại Tần Anh bắt đầu kéo Đường Trạch hỏi lung tung này kia, còn la hét muốn đi gặp thấy kia hai con yêu thú. Đường Trạch trêu chọc nàng hai lần, nhìn một chút Tông môn sau đó kỳ quái hỏi, "Làm sao không tăng trưởng lão nhóm?" Sư Tôn lão nhân ra người thật giống như tính toán cưỡng ép đột phá kim đan mất trọng, nhưng thật giống như bởi vì có Tâm Ma, dẫn đến đột phá thất bại. Nghe đám trưởng lão nói, sư phụ thân thể không có gì đáng ngại, nhưng mà muốn hôn mê mấy ngày. Hiện tại đám trưởng lão đều đang chiếu cố sư Tôn. Lâm Thanh nói xong, Đường Trạch khẽ hất cảm. Phòng trường sư phụ trong lòng Tâm Ma chính là của hắn chết đi. Trong tâm cảm hãi, Đường Trạch cất bước liền muốn đi Vân Đài từ nơi ở, nhìn nhìn có thể không giúp được gì. Đang vào lúc này, Đường trạch liền nghe bên ngoài Sơn Môn truyền đến một tiếng quát to. Phù Vân Tông có còn hay không người sống? Cút ra đây. Nghe được thanh âm này, Lâm Thanh cùng Tần Anh biểu tình đều trở nên bất thiện lên. Lại là Thiên Nguyệt Tông ra hỏa. Lâm Thanh thấp giọng nói ra, thật cho là chúng ta Phù Vân Tông là cái gì trái hồng mềm rồi hay sao? Thiên Nguyệt Tông. Cái tên này để cho đường trạch hơi những mảy. Thiên Nguyệt Tông cái này Tông Môn, xem như triệu quốc bên trong xếp hạng thứ 3 Tông Môn. Kỳ thực nguyên bản triệu quốc tu Trần Tông Môn liền không nhiều. Thanh Sơn Tông tại thượng thành đại hội bài danh tuy rằng không tính gần trước, nhưng tông chủ Thanh Nghiêm Tử với tư cách Bích Hoa Chân Nhân sư đệ, nắm giữ Kim Đan cựu trọng thực lực, đừng nói tại Triệu Quốc, chính là tại hơn một nửa cái Nam Bộ Châu, đều xem như xếp hàng đầu nhân vật. Nếu như chờ đệ tử học tập theo hắn nghiêm ngặt lôi hàn mai trưởng thành, kia Thanh Sơn Tông tại thượng thành đại hội bài danh có thể xếp tới hơn 10 người lúc trước. Thanh Sơn Tông xuống chút nữa chính là Phù Vân Tông, Phù Vân Tông lập phái thời gian so sánh Thanh Sơn Tông còn muốn ngắn, mới 20 năm cũng đến. Vân đại tử không có Thanh Nghiêm Tử dạng này sư môn bối cảnh, cũng không phải từ Nam Bộ Châu linh khí vừa mới khôi phục thì liền bắt đầu tu luyện. Hán tu luyện cũng chỉ mấy thập niên công phu, hôm nay Kim Đan thất trọng thực lực, cũng coi là không tệ. So sánh phủ Vân tông lập phái thời gian dài cũng có mấy cái như vậy tông phái, bất quá tông chủ bọn họ thực lực không có Vân đại tử mạnh như vậy, cũng không có Lâm Thanh Thiên tài như vậy đệ tử, thật sự là không chống đỡ nổi Triệu Quốc tu chân giới bài diện. Cho nên tại Thanh Sơn tông bị diệt sau đó, Thượng Thành đại hội mới có thể cho phủ Vân tông phát tới mời hàm. Hôm nay Nguyệt tông chính là một cái như vậy không trên không dưới tông phái, tông chủ dường như chỉ có Kim Đan tam trọng thực lực, đệ tử thực lực cũng đều cao thấp không đều, ngược lại không mạnh lắm là được. Theo lý mà nói, nho nhỏ này thiên nguyệt tông như thế nào đi nữa cũng không nên có gan tới tìm phủ vân tông phiền thoái mới đúng à? bọn hắn không biết từ chỗ nào tìm một kim đan bắt trọng cung phụng trưởng lão. thêm nữa lần này thượng thành đại hội chúng ta phủ vân tông nghèo túng quay về liền bị thiên nguyệt tông người tưởng lầm là chúng ta phủ vân tông tại thượng thành đại hội trên ăn quả đắng xa suốt. cho nên mấy ngày nay bọn hắn thiên nguyệt tông thường tìm đến chúng ta phủ vân tông phiền thoái muốn đem chúng ta phủ vân tông thu nạp và tổ chức, hảo để bọn hắn thiên nguyệt tông trở thành triệu quốc tu trần giới đệ nhất tông môn. bất quá bởi vì làm sư tôn xảy ra chuyện trưởng lão chỉ làm cho chúng ta mặc kệ bọn hắn ở bỉ tránh không đặng lâm thanh để cho đường trạch chân mày cao lại. Dựa theo thời gian lại nói, hiện tại thượng thành bên kia thượng thành đại hội hẳn vẫn không có triệt để kết thúc. Phù vân tông bày danh, và thượng thành đại hội bên trong phát sinh cái khác một ít chuyện, tự nhiên cũng sẽ không như thế mau chuyển đến triệu quốc đến. Như thế để cho người khác đem bọn hắn phù vân tông trở thành trái hôi mềm, tùy ý bắt chẹt. khi thật là thú vị. Nghe trưởng lao nói đi, đi về trước ở lại, không cần để ý những này ở mỹ thẳng hề nhảy nhót. Đường trạch cười híp mắt dụ dỗ hai cái nha đầu trở lại nơi ở, mà chờ hai người trở về nhà, nô công yên lặng xuất hiện ở đường trạch sau lưng. Ngươi làm là đại sư mình, liền định nhìn như vậy. Đường Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn đi ra ngoài đánh? Một người cùng người ta một cái tông môn đối kháng. Ngô Khôn nghiêng đầu suy rồi một tiếng, lại cũng không nói gì nhiều. Đúng vậy a, bây giờ người ta thiên nguyện tông bảng thượng một cái kim đan bắt trọng đại năng. Liên tính hắn và Đường Trạch nuốt không trôi một hơi này, làm sao là đối thủ của đối phương đâu? Đường Trạch nhìn đến Ngô Khôn bộ dáng kia, tiến đến vô vai hắn một cái bảng. Trở về hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi ngày sau thực lực mạnh mới có thể gánh lên phủ vân tông đại lương. Sĩ, cần ngươi nói. Ngô Khôn một cái gạt bỏ Đường Trạch tay, chuyển thân muốn đi. Đường Trạch cười một tiếng thiện tay ném ra một chai đan dược, Ngô Khôn nhận lấy đan dược, lại phức tạp rồi liếc nhìn Đường Trạch, cuối cùng cũng không nói gì rời đi. Đối với Ngô Khôn người sư đệ này, Đường Trạch bây giờ còn là tình nguyện bồi dưỡng một cái. Tuy rằng trước Ngô Khôn rất muốn ăn đòn, nhưng từ khi thượng thành chuyến đi sau đó, Ngô Khôn biểu hiện ra đối với phủ Vân Tông trung thành, đối với Vân Đại Tử trung thành, rất là để cho Đường Trạch nhìn với con mắt khác. Đường Trạch cũng không xác định mình lúc nào sẽ ở tại phủ Vân Tông, lúc nào sẽ rời khỏi. Nếu mà hắn và Lâm Thanh cũng không có, kia phủ Vân Tông dù sao cũng phải có người đứng ra khơi mào thế hệ thanh niên đại lương mà lấy Ngô Khôn tận tâm, Đường Trạch cảm thấy hắn đáng giá bồi dưỡng. đến lúc Ngô Khôn cũng rời khỏi, Đường Trạch meo mắt lại, nhìn về phía cửa chùa phương hướng. hiện tại là thời điểm đi xử lý một chút những cái kia ở Mỹ thẳng hề nhảy nó rồi. chỉ là Thiên Nguyệt Tông cũng xứng tại trước mặt hắn lỗ mãng. Phù vân Tông sơn môn lúc trước, một đám Thiên Nguyệt Tông đệ tử cũng gọi trận tiêu mệt rồi, từng cái từng cái là thở hổn hển. Thiên Nguyệt Tông tông chủ Trịnh Thiên Nguyệt phun một cái, mãng, đây Phù vân Tông là thật biết làm con rùa đen đuôi đầu. Tông chủ, hôm nay cũng mang đến nơi này coi tôi đi. một tên đệ tử hỏi nói, các đồ nhi đều mang mệt mỏi, trở về đi trở về, trịnh tiên nguyệt khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu thách thức bọn hắn người phủ vân tông không lẽ, kia liền dứt khoát vọt thẳng tiến vào bọn hắn phủ vân tông được rồi, hắn chắp tay, hướng phía bên người một lão giả nói, lý lão, hai ngày trước ngài không ở, đây người phủ vân tông không ứng chiến chúng ta cũng không dám mạnh mẽ xuống tới, hôm nay ngài nếu đã tới, vậy chúng ta cũng đã có lực lượng rồi, Kia được gọi là lý lão lão giả chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân khí phải nói, hôm nay có ta cho các ngươi lực trận, các ngươi cứ xông vào là được, đa tạ lý lão, trịnh tiên nguyệt lại là liền ốm quyền, sau đó một tiếng quá to, các đồ nhi hôm nay theo bản tông chủ công hạ phủ vân tông ngày sau ta thiên nguyệt tông tải là đây triệu quốc đệ nhất tu chân tông môn vâng chúng đệ tử đồng thanh đáp lời sau đó tại trịnh thiên nguyệt dưới sự hướng dẫn liền muốn hướng về Phù vân tông sân môn kết quả còn không chờ bọn họ tiến đến khai môn Phù vân tông cửa chính lại mình mở ra một đạo trẻ tuổi bóng người từ bên trong khoan thai chậm rãi đi ra đi ra người là đường trạch, bất quá lúc này hắn dùng chính là vương tiểu nhục bộ kia du đầu phấn diện khuôn mặt dù sao thiên nguyệt tông vẫn là triệu quốc tông môn nhiều ít vẫn là có chút người quen nếu như dùng đường chạy bộ kia khuôn mặt khó tránh khỏi sẽ bị nhận ra Trịnh Thiên Nguyệt vừa nhìn sơn môn mở ra rồi, còn tưởng rằng là phụ Vân Tông muốn đệ chiến. Có thể vừa nhìn khai môn đi ra chính là cái thư sinh trẻ tuổi. Thư sinh này sau khi ra cửa lại đóng cửa lại. Không khỏi làm Trịnh Thiên Nguyệt nghi ngờ lên. Hắn liếc nhìn bên cạnh một tên đệ tử, đệ tử kia khẽ bước cảm, tiến đến hỏi: Người là người nào?" Phù Vân Tông liền còn giữ lại ngươi một người sống sao? Đường Trạch không nói gì, hắn một bước ba hoàng đi, vừa đi vừa vén lên ống tay áo. Tại Thiên Nguyệt Tông còn không biết tiểu tử này là đường gì cân nhắc thời điểm, đi tới đệ tử trước mặt Đường Trạch nhiên giơ tay lên. Một đấm, trực tiếp xoay tại ngày đó Nguyệt Tông đệ tử trên mặt. Ta mẹ nó là người tổ tông. Một quyền này, Đường Trạch dùng là tay trái. đệ tử này bị đánh máu mũi chảy dài, chỉ cảm thấy miệng đầy răng toái một nửa. hắn tức giận trợn mắt nhìn Đường Trạch, vận chuyển linh lực liền muốn đánh trả. Kết quả Đường Trạch lại là một quyền đánh qua đây. Lần này dùng là tay phải, bị bạt cốt ra chỉ qua cự lực cực kỳ cường hãn. Cho dù là Đường Trạch căn bản không có vận dụng một tia linh lực, đây hung hắn một quyền cũng trực tiếp đem cái này thiên nguyện tông đệ tử cho đánh bay ra ngoài. Khi thân thể của hắn rơi vào đám người cuối cùng thì đã biến thành một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể. Còn lại đám đệ tử đều trợn tròn mắt. Hai quyền không có một chút sóng linh lực hai quyền, cư nhiên đánh chết bọn Hán Thiên Nguyệt tông đại sư huynh. Chính Thiên Nguyệt cũng là hoảng sợ nhìn về phía hắn mời tới cung phụ trưởng lão Lý Lao Lý Đông Ngày. Lý Đông Ngày hai mắt híp lại, quan sát đường chạch một phen. Vừa mới tiểu tử này hai quyền, Lý Đông Thiên Đô nhìn ở trong mắt. Mặc dù không có vận dụng một chút linh lực, nhưng lại lực lớn vô cùng. Chỉ sợ tiểu tử này là cái tu luyện nhục thân nga người lợi võ, Lý Đông Ngày nói một câu, bất quá không cần phải lo lắng, loại võ giả này chỉ lấy đánh cận chiến lớn nhanh, chỉ cần không bị hắn tùy tiện tiếp cận, hắn không đáng sợ. Vừa nói, Lý Đông trên trời trước, nhìn đến đường chạch lạnh lùng nói, tiểu bối Đừng tưởng rằng sẽ hai tay khổ luyện công phu, là có thể muốn làm gì thì làm. Giết ta Thiên Nguyệt Tông môn đồ, là mạo phạm ta Thiên Nguyệt Tông uy nghiêm. Tiểu bối, hiện tại quỳ xuống, vì ta Thiên Nguyệt Tông vong hồn dập đầu ba cái, lại tự đoạn kinh mạch, lão phu lưu ngươi một cái toàn thời. Vừa nói, lý mùa đông linh lực tản ra, linh lực cường đại ngay cả Thiên Nguyệt Tông đệ tử đều cảm thấy có chút nghẹt thở. Cũng hơi xúc động. Đây, chính là kim đan bắt trọng lực lượng a. Cường hàn thế này, khủng bố thế này. Phù Vân Tông lần này, xong rồi. Chương 96, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Chương 96 trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lý Đông Ngày chắp hai tay sau lưng nhìn đến Đường Trạch. Tuy rằng vừa mới Đường Trạch hai quyền đánh bay một tên đệ tử thoạt nhìn là rất mạnh, nhưng mà Lý Đông Ngày xem ra, đó bất quá là thừa dịp đệ tử chưa chuẩn bị, cộng thêm ngang luyện bản thân võ giả thân thể mạnh mẽ mà thôi. Nếu thật là có đề phòng, kia tại cường đại tu chân giả trước mặt, ngang người luyện võ cùng người bình thường cũng không khác nhau nhiều. Tại sao lại là ngươi? Đường Trạch nhìn đến Lý Đông Ngày, không khỏi sắc rồi một tiếng. Tháng này không phải lần trước Đường tu mời tới đi đường ra gây chuyện cái kia Lý lão sao? Thì ra như vậy lần trước tại đường ra không có vớt đúng lúc lại chạy đến Thiên Nguyệt Tông làm cái gì cùng Phụng trưởng lão Tiểu Bối người gặp qua lão phu Lý Đông ngày cao mày nhìn đến Đường Trạch đương nhiên từng thấy Đường Trạch nói nói lần trước cất mùi ăn ngoan không mũi Lý Đông ngày mở ra tiếp theo hắn cũng nhớ tới trước đây không lâu tại đường ra thì gặp phải người tuổi trẻ kia lúc đó người trẻ tuổi kia liền hướng trong miệng hắn bắn cất mũi mà người trẻ tuổi kia thực lực khủng bố để cho Lý Đông ngày cả đời khó quên lẽ nào ngươi là cút Đường Trạch chỉ nói một chữ như vậy một chữ này nhất thời sẽ để cho Lý Đông ngày tinh thần chấn động lúc trước người tuổi trẻ kia đối với hắn nói cũng là một chữ như vậy, sợ hai trong lòng cảm giác tự nhiên mà sinh, Lý Đông ngày không nói hai lời, xoay người chạy. một màn này, để cho toàn bộ Thiên Nguyệt Tông người đều nhìn ngây người. đây là có chuyện gì? Lý Lão, đây, Trịnh Thiên Nguyệt còn muốn cản một hồi Lý Đông ngày, hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. kết quả không đợi hắn hỏi, Lý Đông ngày chạy mất tung ảnh rồi. ngươi biết hắn vì sao chạy sao? Đường chạy lời của truyền đến, để cho Trịnh Thiên Nguyệt cùng một đám Thiên Nguyệt Tông đệ tử quay đầu, nhìn về phía hắn. bọn hắn nhìn thấy, tấm kia du đầu phấn diện trên mặt, lộ ra mỉm cười thân thiện. sau một khác cơn bạo linh lực giống như là sóng gió kinh hoàng một loại đánh út về phía rồi trịnh thiên nguyệt cùng thiên nguyệt tông các vị đệ tử cỗ linh lực này xa so với trước kia lý đông ngày tản ra linh lực khủng bố vô số lần tại bộc phát ra trong nháy mắt bao gồm trịnh thiên nguyệt ở bên trong tất cả mọi người liền đều bị ép tới té quỵ trên đất trịnh thiên nguyệt mê mang nhìn đến đường chạy không phải nói hắn chỉ là một ngang người luyện võ sao làm sao linh lực của hắn mạnh như vậy vì sao phủ vân tông sẽ có loại cường giả này vì sao hắn còn trẻ như vậy hắn rốt cuộc là ai trịnh thiên nguyệt không nghĩ ra nhưng hắn đã biết rõ lý đông ngày tại sao phải chạy trốn trịnh thiên nguyệt cũng muốn chạy chính là hắn đã không có cơ hội, không phải là người nào đều có tư cách tại chúng ta phủ vân tông trên đầu dẫm đạp hai chân, đặc biệt là các ngươi những này thằng hề nhảy nhót. đường trạch nói xong, xoay người, một đạo hỏa diễm bắn tung tóe lên trời, đốt sạch rồi thiên nguyệt tông mọi người, chúng thiên ánh lửa để cho không ít phủ vân tông đệ tử đều vội vàng chạy ra. thần anh cùng lâm thanh cũng không ngoại lệ, nhưng khi các nàng đi ra thì thấy cũng chỉ có mãn thiên cho buổi rồi, thiên nguyệt tông lạ lùng bị diệt, từ phủ vân tông trưởng lão xuống đến đệ tử, không có một cái có thể suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đem quy tội vì là anh sau lưng vị đại năng kia ra tay. Bất quá trải qua chuyện này sau đó, cũng sẽ không có gì triệu quốc tu chân tông môn dám đi phủ vân tông lô mang rồi. Đặc biệt là khi phủ vân tông tại thượng thành đại hội xếp hạng thứ 15 tin tức truyền về triệu quốc sau đó. Bất quá kia đã là nói sau xử lý xong đây phiền thiên nguyện tông sau đó đường trạch đi đến vân đài từ nơi ở cùng nơi đó các vị trưởng lão lên tiếng chào hỏi sau đó đường trạch đi tới mép giường nhìn về phía trên giường nhỏ nhắm mắt không dậy nổi lão giả. Bây giờ vân đài tử hình dung tiểu thụy nhìn qua hoàn toàn không giống như là một cái tu chân tông môn tông chủ ngược lại giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Đường Trạch lặng lẽ đưa tay thăm dò vân đài từ mạch tượng, sau đó khẽ thở dài, nghĩ đến, sư phụ hẳn đúng là tự hiểu vô pháp đột phá kim đan bất trọng, cưỡng ép tiến đến giai, đưa đến phản vệ. Hắn lúc ấy phải là thương tâm dường nào, lại cỡ nào phẫn nộ, mới sẽ nghĩ đến lấy cưỡng ép tiến giai loại này gần như tự tàn phương thức để phát tiết tâm tình. Ngươi cũng đừng quá tự trách, chúng ta đều biết rõ, cũng không phải ngươi muốn mất tích. Tam trưởng lão tại Đường Trạch sau lưng vô vô Đường Trạch bả vai. Tam trưởng lão, các ngươi cảm thấy sư phụ ta còn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục? Đây, nghe xong Đường Trạch câu hỏi, các vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng, tam trưởng lão nói ra, dựa vào chúng ta nhìn, ít nhất còn cần nửa tháng. hơn nữa, sau khi tỉnh lại, chỉ sợ cũng là kinh mạch tổn hao nhiều, sau đó muốn tăng lên nữa, khó lại càng khó hơn. trừ phi đường trạch lại tiếp miệng có đan dược tứ phẩm hoa sinh đan trợ giúp ta sư phụ tái tạo kinh mạch, tam trưởng lão ngược lại có chút bất ngờ ở tại đường trạch đối với đan dược dược liệu lý giải, kinh ngạc rồi một lúc sau cũng gật đầu một cái. đường trạch nói hoa sinh đan cũng là bọn hắn mấy vị trưởng lão có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, chỉ có điều đây đan dược tứ phẩm, bọn hắn cũng chỉ là tại cổ tịch bên trên thấy qua tương quan miêu tả. Coi như là độ tiên minh loại kia thể số lượng, muốn đến hóa sinh đan chỉ sợ cũng phải tốn nhiều sức lực, lấy bọn hắn phủ Vân tông năng lực, lại làm sao có thể đi đâu. Đường Trạch khẽ ngẩng đầu, ngón tay tại chữ vật trên ngọc bội khẽ gõ mấy lần, giống như là đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đưa tay, từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một cái bình ngọc. Bắt đầu các vị trưởng lão đều không sao cả để ý. Thằng đến Đường Trạch đem bình ngọc mở ra, nồng nặc kia đan hương tản khắp mà ra thời điểm, bên trong nhà tất cả trưởng lão đều khiếp sợ nhìn về phía Đường Trạch. Lúc trước bọn họ tại thượng thành trên đấu giá hội cũng bảo rồi kiến thức khuyết. Đậm đà như vậy đan hương chỉ sợ là tam phẩm, thậm chí trên tam phẩm đan dược mới có thể tản mắt ra. đây nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn đến kia bình ngọc, đường trạch đưa tay đem trong bình ngọc đan dược nã trong tay, đan dược tứ phẩm, hóa sinh đan. một cái tròn xoe đan dược an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, bên trên đan văn lượn lờ, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. đường trạch, ngươi nơi đó lấy được đan dược tứ phẩm, tam trưởng lão không dám tin đánh giá viên đan dược đó, đây, đây là thật. đường trạch khẽ vút cảm, kỳ thực viên đan dược này là ta tại thượng thành thời điểm, anh sau lưng vị đại năng kia đưa cho ta. Vị đại năng kia tựa hồ tính tới rồi, sư phụ hôm nay sẽ có này một tiếp mới có thể cho ta viên đan dược này. Đường Trạch lại một lần nữa mang ra Vương Tiểu Nụ, mà mấy tên trưởng lao chố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Không là tất cả tu chân giả đều thần cơ diệu toán, chỉ có một ít tinh thông phong thủy thuật số, sáu hào xem bói đỉnh phong cường giả mới có thể thoáng nhìn thấy một chút vận mạng mị lạc. Vị đại năng kia rốt cuộc là cường hãn gì nào mới có thể tính được ngày sau Vân Đại Tử có này một tiếp. Bất quá trong lòng bọn họ tuy rằng chấn động, vẫn là vội vàng đem đan dược đút cho Vân Đại Tử, hơn nữa giúp đỡ Vân Đại Tử luyện hóa lên lực mắt thấy một đám trưởng lão đều vây hướng vân đại tử, đường trạch trong lòng là tối thở phào. may mà vương tiểu nhục cái này bịa đỡ đạn đủ cường đại, có thể hù dọa những trưởng lão này. có sao nói vậy? đường trạch vừa mới lấy ra đan dược thì trong tâm kỳ thực là quấn quyết một cái. mới vừa từ đạm đài ra rễ ruộng một làn sóng oán khí trị, chỉ là đan dược tứ phẩm đường trạch nhất định là đổi nổi. nhưng hắn không xác định, viên đan dược này rốt cuộc là nên do hắn đưa, hay là nên từ vương tiểu nhục đưa? bởi vì ít nhất hiện tại, đường trạch còn không muốn để cho vương tiểu nhục đi tới phủ vân tông ở bên ngoài. dù sao ngoại trừ sử dụng huyễn thuật ra. Hắn cùng Vương Tiểu Đục hoàn toàn không thể đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Nếu như đem Vương Tiểu Đục rời đến ở bên ngoài, một lúc sau, nói không chừng liền sẽ đưa tới một ít kỹ lưỡng người hoài nghi. Chớ nói chi là đã có một ngọc công tử biết thân phận chân thật của hắn rồi. Một đám trưởng lão giúp đỡ Vân Đài tử luyện hóa dự lực, Đường Trạch cũng cáo tử tính toán rời khỏi. Trước khi đi, Tam trưởng lão lại gọi hắn lại, nhẹ giọng nói, Đường Trạch, ngươi cùng dây tua đều gặp vị đại năng kia rồi, hắn lại giúp chúng ta phủ Vân Tông nhiều như vậy, khi nào có thể đem hắn tiến cử cho chúng ta? Đường Trạch cười khổ một tiếng. Đây cũng không phải là chúng ta muốn dụ tiến là có thể tiến cử, đến xem vị đại năng kia tâm tình a. Trong nháy mắt lại là ba ngày. Tại hóa sinh đan dưới sự giúp đỡ, nguyên bản còn muốn nửa tháng mới có thể tỉnh lại vân đài tử đã mở mắt. Khi hắn nhìn thấy đường trạch, lâm thanh cùng tần anh đứng tại mép giường thời điểm, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Đây ba cái đồ đệ, hắn vốn tưởng rằng một cái đều không để lại rồi, lại không nghĩ rằng bọn hắn đều còn ở. Đường trạch mang ra một bộ kia lừa bịp lâm thanh cùng đám trưởng lão giải thích, lại lần nữa lừa bịp rồi vân đài tử một lần. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Vân Đại Tử lời nói khiến cho Đường Trạch tâm lý nóng nhiệt hồ hồ, cái sư phụ này có lẽ không phải mạnh nhất sư phụ, nhưng mà Đường Trạch trong tâm đã là tốt nhất sư phụ. Lại ở tại phủ Vân Tông, chiếu cố Vân Đại Tử mấy ngày, đến lúc Vân Đại Tử có thể xuống giường, Đường Trạch cũng cùng Vân Đại Tử cùng các vị trưởng lao chào từ giả nói, lúc trước cái chết của ta tin cũng để cho người nhà ta lo lắng, cho nên ta tính toán trở về ở vài ngày. Đây là nhân chi thường tình, các vị trưởng lao đương nhiên sẽ không ngăn. Ngược lại Tần Anh nha đầu này cũng muốn cùng Đường Trạch đi, bị Lâm Thanh kéo lại. Đương nhiên, Lâm Thanh kỳ thực cũng muốn cùng Đường Trạch về thăm nhà một chút, tuy rằng có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng xác thực là muốn nhìn một chút đại sư huynh khi còn bé sinh hoạt địa phương, gặp một chút đại sư huynh ở nhà. Đáng tiếc, hệ thống cho nàng phát cái chi nhánh nhiệm vụ, để cho nàng kéo tần anh ở tại phủ Vân tông. Vì kia 300 đoàn khí đáng giá tưởng tượng, Lâm thanh Nghị xuống núi đường trạch không khỏi cảm cái lên. Hệ thống này thật hữu dụng a. Chương 97, về lại đường ra. Chương 97, về lại đường ra. Triệu Quốc, kinh thành. Thật vất vả lại hồi lại nhà, đường trạch liền tính toán trước đưa nội thành đi dạo trên một vòng, cho muội muội mua chút đồ trang sức, cho cha mua chút đồ chơi văn hóa cái gì. Tuy rằng hắn biết rõ lấy đường ra tài lực khẳng định cái gì cũng không thiếu, nhưng dầu gì cũng là một phần tâm ý. Tại thủ đô lớn nhất Ngọc Thạch Hiên đi vòng vo vò một vòng, Đường Trạch coi trọng một cái Ngọc Thạch Trà Tử. Đây Trà Tử sử dụng Ngọc Thạch rất có linh khí, nếu như thêm chút điều khác, nói không chừng có thể thành một kiện một ngăn linh khí. Đường Trạch đánh thẳng tính trả tiền. Bên cạnh đông nhiên có một giọng nam, tùy tiện nói ra, cái này chạc Tử cho ta bọc lại. Đường Trạch chân mày cao lại, nhìn về phía bên cạnh nói chuyện tên bản tử kia. Bản tử này thật sự là mập, thân hình viên cột như quả cầu, ít nhất có ba cái đường trạch rộng như vậy, đặc biệt là gương mặt đó. Nếu không phải đường trạch ánh mắt tốt, đều không nhất định có thể nhìn thấy thằng này ánh mắt chôn ở chỗ nào. Đây, chính là đây trạc tử là vị công tử này nhìn thấy trước. Ngọc Thạch Hiên trưởng quỹ thần sắc có chút lúng túng. Kia bản tử chính là một vô quệ, thế nào? Hiện tại bản thiếu gia muốn, không được. Đây, trưởng quỹ quay đầu nhìn về phía đường trạch, nhẹ giọng nói, vị công tử này, nếu không ngài nhịn đau cắt thịt. Vị thiếu gia này chính là Lưu Quốc Thế tử. Bởi vì đường trạch quá lâu không có tại thủ đô trà trộn, thế cho nên trưởng quỹ không nhận ra đường trạch là đường gia đại thiếu. Cộng thêm đường chạch mặt cũng xem như dàn dị, trưởng quỹ liền cho rằng đường chạch không có thế lần nào. Đắc tội hắn, dù sao cũng hơn đắc tội bên cạnh Lưu Quốc thế tử tốt. Lưu Quốc cũng là Triệu Quốc Quốc gia phụ cận, vốn là cái cùng Triệu Quốc thực lực sắp xỉ tiểu quốc. Bất quá mấy năm nay linh khí khôi phục, Lưu Quốc ra một giỏi lắm tông môn, tên là Đoạn Lãng Tông. Đây Đoạn Lãng Tông tông chủ Trần Lãng thực lực không tầm thường, Đoạn Lãng Tông càng là toàn bộ Nam Bộ châu xếp hạng thứ mười mấy đại tông môn. Cộng thêm gần đây Thanh Sơn Tông xẻ ra chuyện, Lưu Quốc thực lực tổng thể lại so sánh Triệu Quốc cao một đầu. Đường Trạch nhìn đến Lưu Quốc Thế tử, sơ ca một cái nói, ta sớm nghe nói qua Lưu quốc Thế tử tên là Lưu Cầu, không nghĩ đến người cũng như tên, thật đúng là một cầu. Tiểu tử ngươi làm sao nói đâu? Lưu quốc Thế tử Lưu Cầu sau lưng mấy tên hộ vệ nhất thời chừng mắt lên, trưởng quý sợ hết hồn, rất sợ mấy người từ hắn trong tiệm đánh nhau. Vội nói, bình tĩnh bình tĩnh. Vị công tử này, Lưu quốc Thế tử không phải là chúng ta những dân chúng này đắc tội nổi, có thể nhượng bộ chúng ta hãy để cho một bước đi. Nếu không loại này, ta chờ một hồi nhiều hơn nữa cho ngài một khối ngọc bội, ngài liền đem đây chặt tử bỏ đi, yêu thích nhường cho Thế tử đi. Đường Trạch ngón tay tại trạc tử trên gõ nhẹ một cái, sau đó đặt ở trên quầy, lại đem rồi một cái khác trả tử. Một màn này để cho kia Lưu quốc thế tử Lưu Cầu khinh thường một tiếng gửi lệnh, triệu quốc người liền điểm nấy cốt khí. Kết quả hắn đây vừa mới dứt lời, Đường Trạch chính là một bước tiến đến, một cái tát tại Lưu Cầu trên mặt. Bắt. Tiếng vang lanh lanh tại ngọc thạch trong hiên vang vọng, Lưu Cầu mặt béo phì bị tát chính là sóng thịt cuộn cuộn. Cồ Xem ở ngươi là thế tử phân thượng, cho ngươi một cái tát làm giáo huấn, lưu ngươi một cái chó. Đường Trạch lạnh giọng nói, triệu quốc, nhân quốc khí, không phải ngươi loại phế vật này cũng xứng bình luận. Hắn vốn muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đem vòng tay bảo ra đi, còn có thể được không một khối ngọ bội. Lại không nghĩ rằng đây cư nhiên thành Lưu Cầu làm đục triệu quốc lý do. Đây đường trạch liền không nhịn được. Nếu không phải đây heo mập là cái thế tử, giết hắn dễ dàng xuất ngoại nhà đại sự, đường trạch thật không định nương tay. Một tát này đánh xong, Lưu Cầu choáng váng, trưởng quý choáng váng, hộ vệ cũng choáng váng, đặc biệt là mấy cái hộ vệ, bởi vì bọn hắn thậm chí không thấy rõ đường trạch là lúc nào xuất thủ, cho nên biết rõ đường trạch đánh xong, bọn hắn mới vội vã rút trường kiểm tra. Có thể đường trạch chính là hai mắt hiếp một cái, quát lạnh, Lưu Quốc người cũng dám ở Triệu Quốc Vương thổ bên trên rút kiếm. Chán sống. Một đạo linh lực trực tiếp đè ép trở về, mấy tên hộ vệ chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Tu chân giả? Ngươi, ngươi là tu chân giả? Lan. Đường trạch lại là quát lạnh một tiếng. Mấy tên hộ vệ trố mắt nhìn nhau, vội vã mang theo Lưu Cầu muốn đi. Tu chân giả nếu là thật phát nộ, bọn hắn những hộ vệ này thật là ngăn cản không nổi. Lưu Cầu vào lúc này vừa mới từ bị đánh chuyện này phục hồi tinh thần lại. Hắn tốn sức trợn mắt nhìn cặp kia vàng chừng hạt đậu ánh mắt, giống như tên thai giám giống vậy cao giọng la lên ta chính là thế tử, là lưu quốc thế tử. ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. ta đánh đều đánh, ngươi còn hỏi ta có dám hay không? đường trạch tiến lên trước một bước, khí thế trở tăng, sẽ không lăn, thì không phải đánh ngươi đơn giản như vậy. linh lực áp chế để cho lưu cầu toàn thân thịt béo run lẩy bẩy, hắn cũng sợ rút lui hết mấy bước, bất quá gần đến giờ ngọc thạch hiên lối vào, hắn vẫn là quay đầu trở lại, cắn răng nghiến lợi hỏi, tiểu tử, là cái nam nhân, liền nói cho ta ngươi tên là gì, ở đâu cái đỉnh núi tu luyện, làm sao muốn tìm viện binh cạn nữa ta? đường trạch cười lạnh một tiếng, ra ra đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Đường gia đại thiếu đường trạch là ta. Hắn chỉ mong đây heo mập dẫn người đi tìm hắn Quốc, cũng tốt cho hắn cái lý do chính đáng, hảo hảo giao hắn cái này heo mập dừng lại. Liên Tính chỉ là xem ở Triệu Dận Đại đế mặt mũi, hắn cũng không cho phép có người vũ nhục Triệu Quốc nhân có khí. Chờ lưu cầu đường chạy, đường trạch đem vừa mới cái kia vòng tay lại cầm lên, vẫn là túi cái này đi. Trưởng Quý nuốt nước miếng một cái, đờ đẫn quan sát đường trạch chừng mấy mắt. Ngài là? Đường thiếu. Đúng vậy. Đường trạch trên mặt lộ ra nụ cười bốn. Đường gia. Đường trạch lúc trở lại, nhìn thẳng đến đường Thanh Thiên chỉ huy người đem một giỏ lại một giỏ dược liệu đưa đến trong nội viện. Vừa nhìn thấy Đường Trạch trở về, Đường Thanh Tiên nụ cười trên mặt mặt đầy, "Ngươi tiểu tử túi này, còn tưởng rằng ngươi không định đã trở về đâu. Ngươi lần trở về này vừa vặn, ngươi nói những dược liệu kia, hiện tại vừa vặn đưa đến." Đường Trạch cũng không nghĩ đến mình trở về trùng hợp như vậy, nếu mày đi tới trong nội viện, lại nhìn thẳng đến Bích Hoa chân nhân sông tới mặt. "Tại sao là ngươi? Ngươi không phải đã chết sao?" Bích Hoa chân nhân tại thượng thành trên hội giao dịch bị Đường Trạch hố nhiều lần, sau đó Đường Trạch chết càng làm cho Bích Hoa chân nhân phái Bích Hoa tông một số đông người đi ra tỉm. Bích Hoa chân nhân đối với Đường Trạch, dĩ nhiên là khắc sâu ấn tượng. Ngươi mới chết rồi, cả nhà ngươi đều chết hết. Đường Trạch thuận miệng chửi lại rồi một câu, kết quả bên cạnh không ít Bích Hoa tông phụ trách đưa dược liệu đệ tử đều sắc mặt hoảng sợ nhìn đến Đường Trạch. Tiểu tử này không muốn sống nữa. Dám như vậy với bọn hắn nhà tông chủ nói chuyện. Kết quả để cho đám đệ tử này không nghĩ đến chính là, Bích Hoa chân nhân chỉ là sờ lô mũi một cái, sau đó liền lộ vẻ tức giận cười nói, "Là lao phu lỡ lời, xin lỗi xin lỗi." Bích Hoa chân nhân thừa nhận, dĩ nhiên không phải sợ Đường Trạch. Hắn là sợ Vương Tiểu Nục. Nếu Vương Tiểu Nục để cho hắn đem dược liệu đưa đến đường ra này, liền chứng minh kia vương tiểu nhục đại năng đi theo đường ra quan hệ không cạn. Bích Hoa chân nhân nào dám đắc tội đường trạch. Một biên chỉ huy đến đệ tử đem dược liệu đưa vào đi, Bích Hoa chân nhân một bên xoa xoa tay nói, "Tiểu Hữu, làm sao không thấy vị kia vương tiểu nhục đại năng? Người ta là thực lực gì, là ngươi muốn gặp là có thể gặp." Đường trạch vẫy vẫy tay, một bộ không thèm để ý đây Bích Hoa chân nhân bộ dáng. Một màn này nhìn một bên đường thanh thiên đều có chút gãi đầu. Vừa mới vị này lão giả dâu bạc trắng lúc tới, kia khí phái quả thực tựa như cùng chân tiên dáng thế, thậm chí ngay cả Triệu Quốc đại quốc sư đều ra mặt chào đón, không lưng quỷ gối còn giống cái chó săn tự đắc làm sao như thế như bức dầm dầm một nhân vật con trai mình thật giống như căn bản không sợ thậm chí còn hô tới quát lui trạch nhi người ta giàu gì cũng là trưởng bối, tôn trọng một chút đường thanh thiên sợ đường trạch không biết tốt xấu gác tội người ta ở bên cạnh khuyên một câu kết quả đường trạch còn chưa trả lời bích hoa chân nhân ngược lại trước tiên khoát tay nói không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ta và tiểu hữu tình đồng thủ túc hắn nói cái gì ta đều sẽ không để ở trong lòng lời nói này để cho đường thanh thiên cảm thấy đây bích hoa chân nhân so với trước kia đại quốc sư còn muốn chân chó tu chân giới chuyện quá loạn hắn thật sự là không biết rõ a Đường Thanh Thiên lắc đầu một cái rời khỏi, không có lại dính vào. Binh Hoa Chân Nhân chính là thấp giọng hướng về phía Đường Trạch nói, "Tiểu Hữu, ngươi được thay ta chuyển cáo vị kia Vương Tiểu Nhục đại năng, liền nói những dược thảo này ta cũng không có đặt vào chữ vật trong ngọc bội, tất cả đều là hái sau đó dùng linh lực giữ tươi, một xe một xe từ Bích Hoa Tông kéo tới. Loại này dược lực có thể duy trì đến tiêu chuẩn cao nhất, luyện chế ra đan dược cũng càng vì tuyệt thiết. Binh Hoa Chân Nhân hiển nhiên là muốn cho mình giành công. Đường Trạch nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút sau đó móc viên đan dược đi ra. Vương Tiểu Nhục đại năng nói, "Đây là hắn thưởng cho ngươi." Binh Hoa Chân Nhân nhận lấy đan dược vừa nhìn suýt chút nữa không đem trong mắt trường ra ngoài tiểu tiểu phá hư đan phá hư đan chính là đan dược tứ phẩm thêm nữa cần vật liệu thưa thớt cho nên cực kỳ chân quý liền có người tài giỏi giảm bớt phá hư đan cần dược liệu nghiên cứu ra một loại tên là tiểu phá hư đan tam phẩm đan dược bất quá đây tiểu phá hư đan tương tự những thứ khác tam phẩm đan dược cũng xem như là có tiền mà không mua được kia một ngăn rồi thậm chí cũng so sánh bình thường đan dược tứ phẩm muốn đắt ít nhất nam bộ châu linh khí hồi phục đây đến nay trăm năm bính hoa chân nhân liền thấy qua mấy lần tiểu phá hư đan hắn mau mau đem đan dược nhét vào mình chữa vật trong nội bộ biểu tình trên mặt càng thêm chân chó rồi, hoàn toàn không có phân nửa đại tông tông chủ bộ dáng, hết cách rồi, vương tiểu nục đại lao quá cho lừa ra, đường trạch viên đan dược này thật ra thì vẫn là cho rất sung sướng, không thể không nói, lần này đưa dược liệu chuyện, bích hoa chân nhân sắc thực là để ý, không chỉ là tự mình giao hàng đến nhà, hơn nữa dược liệu vẫn không có bỏ vào trữ vật ngọc bội. mặc dù nói dưới đại đa số tình huống, luyện đan áp dụng linh dược, đều là loại kia trải qua kiềm chế sau đó có thể thời gian dài bảo tồn dược liệu, nhưng trên thực tế, nhớ phải bảo đảm đan dược chất lượng, linh dược vẫn là càng mới mẻ càng tốt, đem linh dược bỏ vào trữ vật ngọc bội tuy tiện mang nhưng lại sẽ tăng tốc kỳ phong làm, nếu như những dược liệu này đều dùng chữa vật ngọc bội đưa tới, phòng trường chất lượng có thể so với bây giờ hạ xuống tiếp cận 1 phần 5. Bích Hoa chân nhân chịu tốn nhân lực vật lực, một xe một xe đem dược liệu kéo qua, quả thực là có lòng. Đến lúc dược liệu tất cả đều đưa đến đường trạch tiểu viện, Bích Hoa chân nhân đây mới khiến thủ hạ đám đệ tử trở về. Bất quá hắn bản thân ngược lại là ở lại đường ra, cười ha hả nhìn đến đường trạch nói, "Tiểu Hữu, có tiện hay không lưu ta ăn cơm nhà ta?" Đường trạch biết rõ, lấy hắn thực lực này, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm đều không có vấn đề gì. Đây nha cô ý lưu lại, chính là muốn cùng hắn sáo sáo cân hồ. Hy vọng hắn có thể ở Vương Tiểu Nhục trước mặt nói tốt vài câu, có thể hơi suy nghĩ một chút, Đường Trạch hay để cho hắn lưu lại. Nếu như có thể để cho Đường Gia cùng Bích Hoa Tông làm quan hệ tốt, kia Đường Gia cũng coi là bảng thượng một cây đại thụ. Vạn nhất về sau hắn Đường Trạch không ở nhà, Đường Gia gặp phải cái gì phụ Vân Tông xử lý không được phiền toái, còn có thể sai người đi Bích Hoa Tông cầu viện. Kết quả vừa nghe nói Bích Hoa Tông tông chủ ở lại Đường Gia ăn cơm, Triệu Quốc Đại Quốc sư hẳn là cũng liếm mặt đến Đường Gia. Chẳng được bao lâu, Triệu quốc mặt khác hai đại gia tộc người nói chuyện cũng tới Đường Gia, nói muốn chỗ cơm. Lại một lát sau, liền Triệu quốc hoàng đế đều đến. Một bàn lớn người ngồi quay quần một chỗ, Đường Thanh Thiên ngồi ở trong đó, thần sắc được gọi là một cái lung túng. Kết quả còn không đợi hắn nghĩ xong phải nói chút gì, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng quát to. "Người nào là Đường Trạch? Cút ra đây!" Đường Trạch vừa nghe, đưa tay lau mặt. Không cần hỏi, chính là cái kia heo mập Lưu Cầu âm thanh. Chương 98, thằng này xử lý như thế nào? Chương 98, thằng này xử lý như thế nào? Đường cửa nhà. Nghe thấy Lưu Cầu cao kêu một tiếng Đường Trạch danh tự, bên cạnh hắn Trần Lãng bị dọa sợ đến suýt chút nữa không có đứng vững. Năm nay thượng thành đại hội kết thúc, Phù Vân Tông mặc dù không có tham gia sau cùng luận đạo, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, lại xếp hạng người thứ 15, mà Đoạn Lãng Tông chỉ có người thứ 16, một tên trinh lệnh, kỳ thực kém chi thiên lý. Những năm trước đây Lưu Quốc vẫn là đệ ép Triệu Quốc, hôm nay Triệu Quốc có cao hứng tình thế, cậu thêm Đoạn Lãng Tông mang theo tin tức, nói Phù Vân Tông sau lưng rất có thể có vị nguyên anh đại năng chỗ dựa, Lưu Quốc cao tầng tự nhiên suy nghĩ cùng Triệu Quốc khoảng trọng tu ở tại tốt, liền để cho Lưu Quốc thế tử Lưu Cầu tự mình đi ra ngoài Triệu Quốc để bày tỏ thành ý. Đương nhiên, Lưu Cầu là mặt hàng gì Lưu Quốc cao tầng cũng biết, vì đề phòng Lưu Cầu phạm sai lầm, cao tầng đặc biệt mời đoạn lãng tông tông chủ trần lãng ra mặt đi theo. Kết quả trần lãng cũng không đi đến, hắn chính là tu luyện cho tới trưa, chính là ngắn ngủi này cho tới trưa không có đi theo lưu cầu, lưu cầu liền chọc phải người. Lưu cầu chỉ nói muốn trần lãng giúp hắn báo thủ sau đó liền kéo trần lãng đến đường cửa nhà. Trần lãng còn vẻ mặt nỗn nức đâu, liền nghe lưu cầu gọi ra đường trạch hai chữ này, trần lãng người đều nốc, lại không nói đường trạch vì sao còn sống, đây lưu cầu đắc tội ai không đi, sao thế nào cũng phải đắc tội hắn đâu. Đường trạch sau lưng đây chính là phù văn tông, phù văn tông sau lưng chính là vị kia người trợ giúp trần đạo lăng tiền bối đột phá. Hơn nữa vì toàn bộ thượng thành nạnh kháng lôi kiếp đại năng a. Trần Lãng vội vã liền muốn chặn lại Lưu Cầu miệng kéo Lưu Cầu rời khỏi. Liên thấy đường ra cửa chính mở. Đường Trạch một bên gầm cái đùi gà, một bên liếc nhìn Lưu Cầu. Sau đó lại đưa mắt chuyển đến Trần Lãng trên thân. U a, đã lâu không gặp a. Đường Trạch thuận miệng nói ra. Trần Lãng trên mặt được gọi là một cái lung túng. Vốn là hắn còn có chút tâm lý may mắn, suy nghĩ phủ vân tông Đường Trạch đã chết, cái hội này sẽ không ngẫu nhiên chỉ là trùng tên. Hiện tại vừa nhìn, tuyệt đối không phải là trùng tên rồi. Đường Đường Trạch tiểu hữu đã lâu không gặp. Trần Lãng hắng dọng một cái, thấp dọng nói ra: Tiểu hữu, ngươi nhận thức hắn. Lưu Cẩu vừa nghe Trần Lãng, biểu tình nhất thời đặc sắc lên, ngươi có thể rất tốt giáo hơn hắn. Tiểu tử này lại dám đánh ta bắt tay, ta chính là Lưu quốc thế tử, đánh ta bắt tay, vậy liền không khác nào vũ nục Lưu quốc gà. Trần Lãng cũng sắc khóc, hắn hận không được đem thằng này miệng cho lấp kín. Ngươi giàu gì cũng là cái thế tử, làm sao như vậy không có nhãn lực tình a? Không thấy Lão tử ta hiện tại biểu tình trên mặt sao? Không chờ Trần Lãng nói chuyện, Triệu quốc đại quốc sư cũng đi ra. Triệu quốc quốc sư, ngươi nhìn xem các ngươi Triệu quốc người làm chuyện tốt. Lưu Cầu là nhận thức triệu quốc quốc sư nhìn thấy quốc sư đi ra nhất thời chỉ đến quốc sư mũi lớn tiếng rêu rao thế tử Trần Lãng nhanh chóng muốn ngăn cản Lưu Cầu mẹ đầu này heo mập lẽ nào không thấy người ta quốc sư là từ đường ra đi ra sao người ta rõ ràng là cùng đường ra một phe ngươi còn đặt ở đây nhảy cái gì nhảy a sau đó triệu quốc hoàng đế cũng đi ra vừa nhìn thấy triệu quốc hoàng đế đi ra Trần Lãng dĩ nhiên là túi người hành lễ kết quả đây hành lễ công phu Lưu Cầu lại là hết lớn được ngươi cái triệu thế con dân của ngươi dám đối với vốn thế tử bất kính ngươi cũng đừng nghĩ xong đại gia ngài đừng nói được không? Trần Lãng khóc. Lúc trước chúng ta Lưu Quốc gáp Triệu quốc một đầu, ngươi cậy mạnh như vậy, Triệu quốc người khả năng cũng chỉ im hơi lặng tiếng. Nhưng bây giờ chúng ta Lưu quốc là yếu thế mới, chuyến này chúng ta là đến cầu hòa sửa song, ngươi còn có tư cách gì lưu bức như vậy à? Khi Trần Lãng nhìn thấy người kế tiếp từ đường ra đi lúc đi ra, Trần Lãng ngậm ở một tiếng quỳ trên đất. Bởi vì người kia là Bích Hoa Tông Tông Chủ, Bích Hoa Chân Nhân. Hư anh ngại năng. Trần Lãng. Bích Hoa Chân Nhân cùng đường trạch một dạng, cũng ngậm cái gà. Bích Hoa Tiền Bối, ngươi chọn tới đường thiếu sao? Bích Hoa Chân Nhân hỏi một tiếng ngày đầu thiếu để cho trần lãng tâm lý run một cái hắn liếc nhìn một bên lưu cầu sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu từ đạo hưu không chết bần đạo đầu này heo chết người nào thích quản hai quản hiện tại liền bích hoa tông tông chủ đều ở tại đường gia ăn cơm quản đường trạch gọi đường thiếu hắn trần lãng chính là đắc tội lưu quốc cũng không dám đắc tội nữa đường trạch à vậy còn không mau lăn ở chỗ này làm gì bích hoa chân nhân chừng mắt liếc hắn một cái trần lãng không nói hai lời đứng dậy liền đi bên cạnh lưu cầu cùng hộ vệ đều bối rối trần lãng ngươi ngươi là tới bảo vệ a ngươi lưu cầu lời còn chưa dứt trần lãng liền ảnh nhi cũng bị mất Đường Trạch gặm xong một miếng cuối cùng bưởi gà, quay đầu nhìn đến Triệu quốc hoàng đế Triệu Tế nói: Bệ hạ, thằng này xử lý như thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Triệu quốc hoàng đế cùng Đường Trạch nói chuyện, rõ ràng đều là một bộ thương lượng khẩu khí, không có cách nào. Phù Vân tông sau lưng khả năng có nguyên anh đại năng chuyện này, Triệu Tế lúc trước đã biết, bây giờ thấy liền Nam bộ Châu xếp hạng thứ ba bích hoa tông tông chủ đều đối với Đường Trạch khách khí như vậy, Triệu Tế nơi đó còn dám bưng hoàng đế lên mặt? Ta nghe nói thằng này mấy năm nay dựa vào Lưu quốc thế lớn, không ít đến Triệu quốc tác uy tắc phúc. Đường Trạch sờ cả một cái, khoe miệng lộ ra một vệt quỷ dị cười nhìn Lưu Cầu chỉ cảm thấy hai chân như nứt ra, hắn muốn đi nhưng lại có một cổ lực lượng quỷ dị kèm chế hắn, để cho hắn căn bản không thể động đậy. Lưu Cầu sợ, sợ đến nước mắt nước mũi hoành lưu, nhưng quỷ dị chính là, hắn hiện tại liền một câu thét chói tai, một tiếng cầu xin tha thứ đều nói không ra miệng, giống như là có vật gì ngăn chặn cổ họng của hắn một dạng. vẫn là câu nói kia, xem ở ngươi là thế tử phân thượng, ta không định giết ngươi, nếu không loại này, đánh gãy tứ chi của ngươi, để cho thủ hạ của ngươi đem ngươi dẫn Lưu quốc được rồi. Đường Trạch vừa nói, liếc nhìn Hoàng đế Triệu Tế, Triệu Tế khẽ vút cảm. Mấy năm nay Lưu Quốc tại Triệu quốc hành động thật sự là cươi ở đầu người trên đi, quả thực là khinh người quá đáng. Nếu như có Đường Trạch hoặc là Bích Hoa Chân Nhân chỗ dựa, Tiêu Triệu Tế cũng muốn hảo hảo cho Lưu quốc đánh trả một phen. Năm đó chúng ta thế yếu hơn, các ngươi Lưu quốc thì tùy khi dễ chúng ta. Hiện tại chúng ta Triệu quốc cường thịnh, các ngươi Lưu quốc lại muốn tùy tiện cùng chúng ta tu quan hệ tốt, thì ra như vậy thiên hạ này thật là tốt chuyện cũng bị ngươi nhóm Lưu quốc chiếm. Triệu Tế gật đầu một cái, Đường Trạch liền quay đầu nhìn về phía Bích Hoa Chân Nhân. Bích Hoa Chân Nhân tự nhiên biết Đường Trạch tứ, vẫy tay bốn đạo kình khí đánh vào Lưu cầu tứ chi bên trên. Mạc Mạc kia tứ chi nội tung bốn đám xương máu, sau đó Bích Hoa chân nhân híp mắt nhìn về phía mấy tên hộ vệ kia, mang theo chủ tử của các ngươi cốt về, nếu như Lưu Quốc hoàng đế khó chịu, để cho hắn đi Bích Hoa tông tìm ta. Liên Chấn Lãng đều đường chạy, đây mấy tên hộ vệ nơi đó còn dám phí lời, vài người gánh lên Lưu Cầu chạy. Thẳng đến bọn hắn chạy ra ngoài thật xa, Lưu Cầu mới cảm giác trong cổ họng không còn bế tắc, một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, vang dội nửa cái tinh thành. Đa tạ Bích Hoa chân nhân xuất thủ. Đường ra bên này, Triệu hướng phía Bích Hoa chân nhân chắp tay thi lễ. Hắn tuy là đế vương, nhưng Bích Hoa tông áp đạo quốc gia bên trên. Bích Hoa Tông địa vị của Tông chủ so với hắn vị Hoàng đế này cũng chỉ cao chớ không thấp hơn. Vừa mới Bích Hoa chân nhân xuất thủ đả thương Lưu Cầu, đại biểu kỳ thực là Bích Hoa Tông lập trường. Nếu như Triệu quốc người động thủ đả thương Lưu Cầu, ngày sau Lưu quốc trả thù tìm nhất định là Triệu quốc. Liên tính Bích Hoa Tông lại trợ giúp Triệu quốc, Bích Hoa Tông cũng chỉ có thể coi là cái người ngoài cuộc. Có thể từ Bích Hoa chân nhân tự mình động thủ liền không giống nhau. Bích Hoa chân nhân tự mình động thủ, vậy coi như là một chuyện khác. Bích Hoa Tông trực tiếp thành trong của người cùng Triệu quốc chia đều trách nhiệm. Lưu quốc muốn báo thù, trước phải ước lượng chính là Bích Hoa Tông phân lượng. Đối với lần này. Triệu Thế thật sự là vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn ta, đây heo mập dám trêu ta tiểu hữu, đây đều là ta phải làm." Bích Hoa chân nhân nhìn đến đường trạch, cười ha ha. Vừa mới hắn xuất thủ, chủ nếu là bởi vì thấy được đường trạch ánh mắt tỏ ý. Bích Hoa chân nhân đó cũng là tinh danh, liếc mắt liền hiểu đường trạch ý tứ. Đối với Bích Hoa chân nhân lại nói, chỉ là một cái lưu quốc, thể số lượng tại hắn Bích Hoa tông trước mặt cùng con kiến một dạng, tự nhiên không sợ đắc tội lưu quốc. Ngược lại, đắc tội một cái chỉ là lưu quốc là có thể cùng đường Trạch, cùng phụ Vân Tông sau lưng Vương tiểu nhục đại năng làm quan hệ tốt, Bích Hoa chân nhân quả thực cảm thấy đây là một bút huyết trảm mua bán. Quay đầu trở lại đi lại là một phen ăn uống. Đợi đến rời khỏi đường ra, Triệu Tế, đại quốc sư cùng Triệu Quốc mặt khác hai đại gia tộc gia chủ đứng tại đường cửa nhà, hai mắt nhìn nhau một cái. Ai cũng không nói gì, chỉ là cười khổ một tiếng bốn. Cấp nước non nê Bích Hoa chân nhân cũng ly khai đường ra, đến lúc bọn hắn đều đi, Đường Thanh Thiên mới tìm được đường Trạch, thấp giọng hỏi, Nhi, ngươi ở bên ngoài có phải hay không đã làm gì kinh thiên địa kiếp quỷ thần chuyện?" Vậy bích hoa chân nhân mạnh như vậy, lại đối với ngươi cực kỳ khách khí, nói gì nghe đấy, ngươi chẳng lẽ cho người ta hạ được đi? Phụ thân mình suy nghĩ lung tung, để cho Đường Trạch không nhịn được cười ra tiếng. Cha, lấy nhi từ điểm này bẽ nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, làm sao có thể cho bích hoa chân nhân hạ độ ga? Hắn sở dĩ khách khí, không phải cho ta mặt mũi, mà là cho phủ Vân Tông mặt mũi. Đường Trạch đem phủ Vân Tông sau lưng có vị Nguyên Anh đại có thể giúp một tay chuyện nói cho Đường Thanh Thiên, Đường Thanh Thiên tuy rằng không tu chân, lại cũng đã nghe nói qua Nguyên Anh cường đại, không khỏi hít vào một hơi. Xử lý xong lưu cầu chuyện, Đường Trạch cũng coi là yên trở lại sau đó nửa tháng, hắn liền an an ổn ổn ở tại đường gia. sáng sớm lên dùng bích hoa tông đưa tới dược liệu luyện đan, ban ngày bồi bồi đường tịch tứ xứ đi dạo, trạm vạng tối cùng lao cha tán gẫu một chút, buổi tối hoặc là tu luyện hoặc là luyện đan hoặc là ngủ, không có việc vớ vẩn quấy rầy. tóm lại thời gian trôi qua là tương đối man ý. một nửa tháng, lưu quốc bên kia cũng chuyển tin tới đến. lưu quốc hoàng đế chẳng những không có bởi vì lưu cầu chuyện đối với triệu quốc tuyên chiến, ngược lại thì đích thân đến một chuyến triệu quốc, đến cửa cho triệu quốc hoàng đế triệu tể và đường trạch nói xin lỗi, thái độ được gọi là một cái thanh khẩn. sáng sớm ngày hôm đó, đường trạch ngồi đang luyện đan lò bên cạnh chính là không tiếp tục luyện đan. Dựa vào hệ thống phụ trợ, nửa tháng này đến đường trạch luyện chế không ít đan dược. Mà tại quá trình luyện đan bên trong, đường trạch cũng phát hiện hệ thống một cái khác chức năng. Mấy ngày trước, khi hắn liên tục luyện chế mấy chục viên đan dược sau đó, hệ thống đột nhiên đề tỉnh hắn, nói hắn mở khóa rồi luyện đan độ thuần thuộc hệ thống. Trước mặt ngài luyện đan độ thuần thuộc đẳng cấp là luyện đan tân thủ. Trước mặt hệ thống có thể cung cấp ngài vừa đến đan dược ngũ phẩm phụ trợ luyện chế. Ngài luyện đan độ thuần thuộc kinh nghiệm trị vì một một nghìn. khi kinh nghiệm trị đầy, ngài có thể để cao đẳng cấp đến luyện đan học đồ, mở khóa lục phẩm đan dược phụ trợ luyện chế hệ thống. Hệ thống nói rõ để cho Đường Trạch cảm thấy có chút quá mất, hắn bây giờ có thể tại hệ thống phụ trợ luyện chế ngũ phẩm đan dược, cư nhiên chỉ có thể coi là luyện đan tân thủ. Như vậy trong thiên hạ chỉ có thể luyện chế nhất nhị phẩm đan dược luyện đan sư tính là gì? Luyện đan tuổi mù sao? Tuy rằng Đường Trạch rất muốn đậu đen do uống, nhưng hệ thống mở khóa rồi chứ năm mới, hắn vẫn là rất kinh ngạc vui mừng. Càng làm cho Đường Trạch phát điên điểm còn ở phía sau. Khi hắn mở khóa rồi luyện đan độ thuần tục hệ thống, lần nữa rửa vào hệ thống phụ trợ luyện chế đan dược thì, hắn luyện đan kinh nghiệm chỉ cư nhiên một chút cũng không có tăng trưởng. Đường Trạch liên tục luyện chế mấy lọ đan dược đều là như thế. Sau đó, tại đường trạch tự mình tìm tòi phía dưới, hắn mới phát hiện hệ thống này vẫn tác nguyên lý. Nguyên lai, like, chỉ có không dựa vào hệ thống phụ trợ, hoàn toàn thông qua đường trạch mình nỗ lực luyện chế ra đan dược, mới có thể góp phần kinh nghiệm trị. Ngay sau đó mấy ngày kế tiếp, đường trạch cuộc sống khổ đến. Chương 99, ghen hai nha đầu. Chương 99, ghen hai nha đầu. Bây giờ đường trạch ngồi tại trước lò luyện đan, cũng không phải là đang suy tư nhân sinh, mà là đang vân vân. Chờ lò trong kia cái luyện chế thất bại đan dược mùi hoàn toàn huy phát ánh sáng. Đường tịch năm lay cái muối nhỏ đi vào, ca. Muối này cũng quá khó người đi mấy ngày trước sáng sớm, ngươi trong sân đều là thơm dịu vị, làm sao gần đây mấy ngày nay liền đều là vị khét cùng mùi thối rồi. Mội mội có câu oán hận, Đường Trạch bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hắn cũng không muốn a, chính là không dựa vào hệ thống phụ trợ, chỉ dựa vào hắn về điểm kia tài luyện đan, tỷ lệ thành đan thật sự là quá thấp. Cho dù bây giờ Đường Trạch luyện chế đều là cấp thấp nhất nhất phẩm đan dược, bất đắc dĩ từ trước lò luyện đan đứng dậy, Đường Trạch đi đến Đường Tịch bên cạnh hỏi, làm sao? Ngươi sáng sớm hôm nay cam lòng dậy sớm như vậy sao? Người ta mỗi ngày đều thức dậy rất sớm thật là tốt đi. Đường Tịch nhẹ hư một tiếng cũng để cho Đường Trạch thành công thu hoạch năm giờ bán khí trị. Sau đó nha đầu này lấy ra cái ba bố nhỏ, đưa cho Đường Trạch. Hôm nay ngươi sinh nhật, đưa cho ngươi. Đường Trạch cầm lấy cái tia nho nhỏ túi lão, phía trên thêu đồ án thất nữ bất quải. Nhìn Đường Trạch nhịn không được cười lên. Ngươi đừng cười à, muội muội của ngươi tối ngày hôm qua không ngủ cho ngươi đều, liền tính ngươi một cười, không thể nhẫn nhịn một chút không. Không có không có. Đường Trạch đưa tay xoa xoa đường tịch ốc. Hắn sinh nhật, chính hắn đều quên, ngược lại Đường Tịch cái muội muội này còn nhớ rõ. Suy nghĩ, Đường Trạch từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một cái vòng ngọc, đeo ở Đường Tịch đích cổ tay trên thật đẹp. Đường Tịch nhìn cổ tay trên kia chạm chỗ phức tạp hoa văn vòng tay, không khỏi thán phục lên tiếng. nàng với tư cách Đường gia đại tiểu thư, đã gặp ngọc khí vô số, nhưng như thế có linh khí, để cho nàng chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy yêu thích không buông tay, vẫn là thứ nhất. dù sao, đây là Đường Trạch điêu khắc khắc ra, đã gần như một ngăn linh khí trại tử. Người thường mang theo nó, đối với thân thể ngươi tốt. mặt khắc gặp phải nguy hiểm gì, đem nó đập vỡ, ta sẽ biết. nghe xong Đường Trạch, Đường Tịch cười nói, ta mới không nhịn được đập vỡ nó đâu. cả, đây chính là ngươi qua nhiều năm như vậy tặng cho ta cái lễ vật thứ nhất, phải không? Đường Trạch mở ra. Sau đó cũng là bà cười. Cũng vậy, bản thân đã quá lâu không có ở trong nhà này rồi. Hôm nay muốn đi ra ngoài chơi sao? Kaka sinh nhật, ngươi muốn đi chỗ nào muốn cái gì Kaka đều hẳn ngươi. Làm sao nghe được cùng ta sinh nhật một dạng. Đường Tịch suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra, thành Bắc vùng này đảo lâm thật giống như mộng, nếu không chúng ta đi nơi đó chơi. Được. Đường Trạch mang theo Đường Tịch liền ra cửa, nha đầu này ngược lại rất dính hắn, tại trên đường chính cũng nguyện ý ôm lấy cánh tay của hắn. Cũng may triệu quốc dân tình mở ra, cộng thêm những ngày qua tại thủ đô, các lão bách tính cơ bản đều biết rõ hắn là Đường gia trưởng tử, là Đường Tịch Kaka. Không thì thế nào cũng phải chỉ trích Đường Tịch không thể. Một đường hướng phía thành Bắc đi tới, đường Trạch chợt nghe trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 150. Tích, thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 80. Đường Trạch ch وأن váng. Hắn nghe nhầm rồi? Vẫn là hệ thống mắc lỗi sao? Vì sao hắn có thể thu đến từ tiểu sư muội cùng dây tua hoán khí trị? Nhưng rất nhanh đường Trạch liền phát hiện, hắn không có nghe nhầm, hệ thống cũng không có ra vấn đề. Bởi vì hắn cũng phát giác sư muội khí tức, đồng thời cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa một cái sạp nhỏ bán trước, thật giống như chính đang mua đồ Tần Anh cùng Lâm Thanh. Lúc này, hai nữ cũng đang nhìn chòng chọc vào hắn, đặc biệt là theo dõi hắn bị Đường Tịch ôm lấy kia cái cánh tay. Thích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 120. Tích, thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 90. Hiển nhiên, các nàng nhất định là hiểu lầm. Đường Trạch vốn muốn tiến đến giải thích một chút, bất quá nghĩ lại, trong lòng của hắn đông nhiên sinh ra chủ ý. Từ Lâm Thanh cùng Tần Anh trên thân kiếm lợi đoán khí trị, thật giống như so với hắn Tân Tân Khổ khổ chạy đến Đạm Đài gia giả điên giả dại kéo thủ hận dễ dàng hơn nhiều. Nếu các nàng đã hiểu lầm, mà mình lại thân ngay không sợ chết đứng, vậy không bằng làm cho các nàng nhiều hiểu lầm hiểu lầm cho nhiều điểm đoán khí trị cái gì ngược lại đã không phải lần thứ nhất lừa bịp Lâm Thanh cùng Tần Anh rồi Đường Trạch mặt không đỏ hơi thở không gấp tiếp tục bình tĩnh mặc cho Đường Thịnh ôm lấy cánh tay của hắn làm bộ không thấy Tần Anh cùng Lâm Thanh mở dạng ở trên đường đi dạo bên kia Tần Anh bắt lấy Lâm Thanh cánh tay ánh mắt trợn thật lớn lao đại Lâm Thanh tỉ tỉ, hắn Lâm Thanh từ Đường Trạch trên thân thu hồi ánh mắt quay đầu nhẹ giọng nói xem ra người khác sinh nhật không cần thiết chúng ta đến chúc mừng đi thôi toàn bộ phù văn tông chỉ có một người nhớ Đường Trạch sinh nhật đó chính là Lâm Thanh. Bởi vì năm trước, Lâm Thanh đều sẽ rủ vào đường trạch sinh nhật, cho hắn đưa chút gì hạ dược điểm tâm, mang độc túi thơm chờ một chút, y đồ giết chết đường trạch. Hôm nay không có hệ thống nhiệm vụ chính tuyến giới hạn, Lâm Thanh liền nghĩ đến hảo hảo cho đường trạch qua một cái sinh nhật. Nàng đặc biệt đề xuất mang theo Tần Anh xuống núi, một đường dài do dầm sương chạy đến Triệu Quốc kinh thành. Có thể đến nơi này kinh thành, nàng cùng Tần Anh đều lộ vẻ do dự. Các nàng không biết nên không nên trực tiếp đi đại sư với nhà, không biết nhìn thấy đường trạch cùng hắn người nhà sau đó nên nói cái gì. Hai người liền ở trên đường đi, một bên chọn lễ vật, một bên cụ kết. Sau đó, các nàng liền thấy đường trạch và đường chạch bên người, ôm lấy đường chạch cánh tay tiểu cô nương. Tiểu cô nương biểu tình thân mật, trên mặt lộ vẻ cười. Lâm Thanh cùng Tần Anh tâm tình, vào thời khắc ấy trở nên vô cùng vô cùng phức tạp. Lâm Thanh kéo Tần Anh, xoay người liền muốn rời đi. Có thể nàng kia một hồi liền đỏ với mắt, tựa hồ hiện lên nàng đó cũng không an tĩnh tâm tình. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 140. Tích, thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 75. Tích, thu được đến từ Tần Anh. Oán khí trị tại không đến một phút bên trong lại là nhiều hơn mấy trăm điểm. Vừa nhìn Lâm Thanh cùng Tần Anh tựa hồ là phải đi. Đường Trạch chân mày cau lại, mang theo Đường Tịch cất bước đuổi theo. Đường Tịch nha đầu này hoàn toàn không có hiểu chuyện gì xảy ra, liền thành thành thật thật đi theo Kaka đi về phía trước. Rất nhanh, Đường Trạch liền mang theo nàng đi đến Lâm Thanh cùng Tần Anh bên người. "Dây thua, tiểu sư muội, các ngươi sao lại tới đây? Cũng không nói với ta một tiếng." Thích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 130. Nghe thấy Đường Trạch câu hỏi, Lâm Thanh cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng nói, "Đại sư Minh trở về nhà thăm người thân, chúng ta cùng đại sư Minh không quen không biết, nơi đó có ý đến cửa quấy rầy." Âm thanh của nàng nghe bình tĩnh. Mà dù sao vẫn chỉ là cái tuổi không lớn lắm cô nàng, Đường Trạch tùy tiện liền nghe được trong giọng nói của nàng nghẹn nào. Mà Tần Anh nha đầu này tính cách liền trực tiếp hơn rồi. Nàng quay đầu trận mắt nhìn Đường Trạch nói, "Thật thòi ta cùng Lâm Thanh tỷ tỉ, tỉ xuống núi tìm đến." Nàng lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Thanh kéo. Khí Tần Anh cô nàng này lại cho Đường Trạch cống hiến tiểu 100 điểm bán khí trị. Mà một mực ở tại tình trạng bên ngoài đường tịch tiểu muội muội hiện tại mới phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ nói, "Đại sư minh, tiểu sư muội, lẽ nào các ngươi là ca ca đồng môn sao?" "Ca ca, ca ca." Lâm Thanh cùng Tần Anh lúc này đều nhìn về đường tịch. Đường Tịch trước mắt to gật đầu một cái. Đường Trạch tất là một bộ hoàn toàn không có nhận thấy được Lâm Thanh cùng Tần Anh tiểu háo hức bộ dáng, thoải mái giới thiệu, "Vị này là muội muội ta Đường Tịch, tiểu Tịch, đây là sư muội ta Lâm Thanh, vị này là Tần Anh, nàng chính là phong quốc công chúa." "A, hai người các ngươi vành mắt làm sao có chút đỏ lên?" Đường Trạch dùng cực kỳ ánh mắt nghi hoặc, nhìn đến Lâm Thanh cùng Tần Anh kia đỏ hô hô về mắt. Lâm Thanh đưa tay lau đi ánh mắt, cùng Tần Anh trên mặt đều là một hồi phím hồng. "Xong rồi, lần này có thể ném đại nhân." Các nàng còn tưởng rằng cái này ôm lấy Đường Trạch cánh tay, là Đường Trạch cái gì hồng nhan chi kỷ Không nghĩ đến cứ nhiên là người ta thân bội bội, thiệt thòi hai người bọn họ mới vừa rồi còn náo loạn cơn giận như thế, đường trạch thằng này lúc này càng là tưới dầu vào lửa nói, đúng rồi, các ngươi đã nói đến kinh thành không phải là vì ta, vậy khẳng định là có chuyện gì khác đi? Ta ở đây bồi nguội nguội đi ra chơi, sẽ không quấy dậy các ngươi, bị bị. lời nói này, lâm thanh quả đấm nhỏ đều siết chặt, mới vừa nói kia cũng là nói lây, ngươi đây ngu xuẩn cũng tin tưởng, ngươi có phải là không có đầu óc ca? trong lòng tức giận, lâm thanh lại không tốt biểu hiện ra, chỉ đành phải hít sâu một cái, nhẹ giọng nói, chúng ta đến kinh thành đều chỉ là vì chơi nhưng mà đây kinh thành chúng ta cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây nếu mà đại sư huynh phương tiện không ngại lâm thanh cùng tần anh đến kinh thành chính là vì tìm đường Trạch hôm nay gặp phải đường chạy rồi tự nhiên muốn cùng đường chạy đi có thể một cái nữ hải tử ra chủ động nói lời như vậy lâm thanh thật sự là ngại ngùng cộng thêm vừa mới viên náo qua đen để cho lâm thanh biểu tình càng mất tự nhiên sau đó cho đường Trạch cống hiến một làn sóng lớn oán khí trị đường Trạch thu tiền thu sảng khoái nhìn tiểu sư muội bộ biểu tình này cũng cảm thấy có chút không thành lòng liền ho nhẹ một tiếng nói đã như vậy tiểu sư muội nếu không muốn cùng đi với chúng ta Đúng lúc chúng ta muốn đi thành Bắc Nam Hoa. Ừ. Lâm Thanh Tú thấp đầu, nhẹ nhàng điểm một cái. Nổ xong Lâm Thanh lâu dê, Đường Trạch lại quay đầu nhìn về phía Tân Anh. Tân Anh nha đầu này, vừa mới biểu hiện có bao nhiêu tức giận, hiện tại liền có thật xấu hổ. Kỳ thực vừa mới Tân Anh cũng nghĩ đến đi lên kéo ra đường tịch hảo hảo chất vấn một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể không cảm thấy lung tung sao? Nàng hết sức không nhìn tới Đường Trạch, không ngăn được Đường Trạch điểm tên của nàng hỏi, "Dây thua, ngươi mới vừa rồi là không phải có lời còn chưa dứt. Ngươi cùng tiểu sư muội xuống núi tới làm gì?" "Không. Không làm gì." Thu được đến từ tần anh đoán khí trị 80. Đường Trạch, thật. Thần Anh, thật. Hệ thống, tích thu được đến từ tần anh đoán khí trị 70. Đường Trạch, có thể ban nãy ta rõ ràng nhìn ngươi muốn nói cái gì. Thần Anh, ngươi nhìn lầm rồi. Hệ thống, tích thu được đến từ tần anh đoán khí trị 75. Đường Trạch, nhưng mà ta hẳn không có nghe lầm a, tiểu tịch ngươi có nghe hay không? Đối mặt Đường Trạch chất phát không màu mẹ truy hỏi, tần anh rốt cuộc hỏng mất gái đầu, dậm chân nói, a a a. Được rồi được rồi, ta và Lâm Thanh tỷ tỷ chính là đặc biệt xuống núi tới cho ngươi chúc mừng sinh nhật, ngươi hài lòng chưa? Thích, thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 100. Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 130. Tần Anh một hồi đem nói thật ra, làm cho Lâm Thanh tiểu mặt càng đỏ hơn. Nàng lặng lẽ dùng mang theo một ý toán trách ánh mắt nhìn về phía Đường Trạch. Có đôi khi Lâm Thanh thật hoài nghi, đại sư huynh này có phải hay không đang giả ngu, cố ý chọc tức các nàng. Nguyên lai like là cho ta chúc mừng sinh nhật đến, Đường Trạch vô tay, nhưng lại nghi hoặc nói, kia vừa mới tiểu sư muội vì sao nói, cùng ta không quen không biết, cho nên không muốn lên, cửa quấy rời ta. Không đến cửa làm sao chúc mừng. thích thu được Lâm Thanh đoán khí trị 150. Chương 100 Chỉ là bất tài, phù Vân tông đại đệ tử. Chương 100, chỉ là bất tài, phù Vân tông đại đệ tử. Không thể không nói, hôm nay đường chạy toán khí trị kiếm được rất sảng khoái. Tuy rằng bị Lâm Thanh cùng Tần Anh hai người này dùng con mắt hung tận trận mắt nhìn cảm giác rất bình thường. Từ trên thân hai nàng kiếm lợi đủ rồi toán khí trị sau đó, đường Trạch rốt cục thì mang theo đường Tịch, Lâm Thanh cùng Tần Anh ly khai kinh thành, đến thành Bắc Ngoại Ô vùng này đảo Lâm. Chính là đào hoa luôn nở thời tiết, trong rừng đào đập vào mắt một phiến phấn trắng, mùi hoa nước mũi. Trong kinh thành cũng không thiếu công tử tiểu thư tới đây đảo Lâm ngắm hoa, du khách ngược lại cũng tính câu biết. Lâm Thanh cũng tốt, Tần Anh cũng tốt, nói cho cùng đều còn là tiểu cô nương, Đối với đây mười dặm đảo Lâm như tranh vẽ cảnh đẹp đó là không có chút nào sức để kháng. Đường Tịch thì càng khỏi phải nói, tam nữ vừa đến đảo Lâm liền chơi tiếp, Đường Tịch cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh tuổi tắc bắt trước trên bắt trước dưới, rất dễ dàng liền đánh thành một phiến. Nhìn các nàng chơi hòa hợp, Đường Trạch trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, mình tìm gốc cây đào ngồi xuống, chợp mắt một chút, tiểu ngủ đến chưa? Đường Trạch từ chữ vật trong ngọc đội móc nhiều chút thức ăn, mang theo tam nữ tìm nơi ở địa phương nấu cơm dã ngoại rồi một phen. Đường Tịch loại này đại gia khuê thú trong ngày thường không ra khỏi cửa nhị môn không bước rất ít có tại gia bữa cơm giã ngoại cơ hội loại này trải nghiệm mới mẹ cũng để nàng rất là kinh hỉ bốn người đang ăn mấy thứ linh tinh chợt nghe cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng cười lạnh u đường gia nhị tiểu thư cứ như vậy ngồi trên mặt đất không có chút nào lễ nghi đại ăn đại uống thật đúng là cho các người đường gia tăng thể diện a đường trạch ngẩng đầu nhìn lại kia người nói chuyện là cô gái bộ dáng thoạt nhìn ngược lại có vài phần sắc đẹp nhìn quần áo chắc cũng là một đại gia tộc nào đó tiểu thư bởi vì lâu dài không có ở kinh thành cư trú cho nên đường trạch thật đúng là không biết nữ tử này là ai bất quá nữ tử kia hiển nhiên là nhận thức đường trạch vừa thấy đường trạch nhìn nàng Trong ánh mắt tăng thêm kinh bị nói, còn quên vị này đường ra lớn nhỏ, mang theo mọi mọi cùng lượng tên nha hoàn không ra thể thống gì ở ra nấu cơm ra ngoại, cũng chính là người loại này thường xuyên ở ở trong núi dã nhân mới làm cho ra đến đây đi. Vương nhị tiểu thư, mời ngươi đem miệng sạch một chút, ta làm gì sao? Ca ca ta làm gì sao? Ngươi có tư cách gì cơ tay múa chân? Đường Tịch để trong tay xuống thức ăn, đứng dậy ánh mắt không vui nhìn đến nữ tử kia. Tiểu Tịch, nàng là ai? Đường Trạch thuần thế hỏi. Vương Văn, Vương gia nhị tiểu thư. Cùng ta một mực có chút không hợp nhau. Đường Tịch vừa nói, hướng về phía cô gái kia nói, Vương nhị tiểu thư, đây đảo lâm lớn như vậy, Nếu mà ngươi thấy cho chúng ta chướng mắt, đại khái chuyển thân rời khỏi, đúng lúc ta cũng không muốn thấy ngươi." A, miệng mồm lanh lợi nha đầu. Vương Văn Ngựa đầu cười một tiếng, đang vào lúc này, một tên quần áo hoa lệ công tử trẻ tuổi đi đến Vương Văn sau lưng, bên cạnh hắn còn mang theo mấy tên nô buộc. Kia công tử trẻ tuổi đứng lại tại Vương Văn bên cạnh, cười hỏi, "Văn Nhi, làm sao?" Vương Văn vừa thấy đây công tử trẻ tuổi đi tới, nhất thời thu liễm nụ cười, làm bộ đáng thương nhỏ giọng nói, "Công tử, bọn hắn khi dễ Văn Nhi." Bước này đáng thương tiểu bộ dáng, cùng vừa mới nàng chỉ điểm đường tịch cùng đường trạch lúc ngang ngược sức lực quả thực như hai người khác nhau. Diễn Kỳ cao siêu, nhìn Đường Trạch cũng muốn vỗ tay khen lớn. Bất quá càng làm cho Đường Trạch và bên cạnh Tần Anh cùng Lâm Thanh chú ý, vẫn là đây công tử trẻ tuổi sau lưng mấy tên nô bộc. Đây mấy tên nô bộc, rõ ràng đều là tu luyện giả. Tuy rằng cũng chỉ là ngưng khí khoảng thực lực tu luyện giả, nhưng bình thường gia đình có thể là rất khó mời tới tu luyện giả làm bảo tiêu. Đường Trạch cũng chưa từng thấy qua đây công tử trẻ tuổi, lại thấp giọng hỏi Đường Tình nói, "Tiểu muội, nam này ngươi quen biết sao?" Lần này liền Đường Tịch đều có điểm phảng động, nghi ngờ lắc đầu một cái, hắn hẳn không phải là kinh thành nhân sĩ, ta chưa thấy qua hắn. Nàng nơi này vừa mới dứt lời, tiên kia quần áo đắt tiền công tử trẻ tuổi liền quay đầu nhìn về phía bọn hắn vừa thấy được đường tịch lâm thanh cùng tần anh khuôn mặt công tử trẻ tuổi trong mắt nhất thời loé lên một vẻ thần sắc quỷ dị nhưng ngoài mặt hắn chính là làm bộ một bộ chính nhân quân tử bộ dáng tao nhã lễ độ chắp tay nói mấy vị đây đi ra ngắm hoa vốn là vì bông lòng hà tất hỏa khí quá lớn khi dễ người khác đâu tại hạ yến quốc tề gia đại công tử tề tuyên mong rằng chư vị cho văn nhi nói lời xin lỗi hôm nay chuyện này liền coi như đúng rồi rồi người yến quốc đường trạch chân mày cao lại yến quốc cùng triệu quốc mặc dù là cùng tồn tại nam bộ châu nhưng hai nước cách nhau chính là không gần Tề gia danh hiệu đường trạch cũng đã nghe nói qua, cùng Đường gia tại Triệu quốc địa vị không sai biệt lắm, chính là Yến quốc xếp hàng đầu đại gia tộc. Làm sao? Đây Yến quốc Tề gia đại thiếu cứ như vậy yêu thích Du Sơn ngoan thủy, thậm chí còn cua vương văn một cái như vậy Triệu quốc cô bé. Kỳ thực những ngày qua Triệu quốc đến không chỉ có riêng là Yến quốc Tề gia người. Từ khi Lưu quốc thế tử Lưu Cầu bị đánh chạy, Lưu quốc chẳng những không có tuyên chiến, còn phải người đến Triệu quốc nói xin lỗi. Sau đó, đây gần nửa tháng đến, không ít tông môn hoặc là đại gia tộc đều phái người đi tới Triệu quốc, không có lý do gì khác, dĩ nhiên là muốn cùng Triệu quốc giao hảo. Liên Bích Hoa Tông, Bích Hoa Chân Nhân đều lựa chọn ra tay giúp Triệu Quốc bình chuyện, còn lại mấy cái bên kia quốc gia cùng gia tộc làm sao không nhìn ra Triệu Quốc hôm nay không tầm thường. Đây tề gia đại công tử Tề Tuyên, cũng là phụ mệnh đến Triệu Quốc, cùng Triệu Quốc giao thiệp. Hắn cũng là hai ngày này mới đến Triệu Quốc, mà Vương Văn, cũng bất quá là hắn đi tới Triệu Quốc sau một cái nho nhỏ tiêu khiển mà thôi. Nữ sắc, xem như Tề Tuyên số lượng không nhiều một cái ham muốn nhỏ. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Tề Tuyên phụng đổi Vương Văn đi ra ngắm hoa. Nhìn thấy Vương Văn bên này xảy ra chuyện, Tề Tuyên vốn muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, qua loa đem chuyện giải quyết xong coi thôi đi. Có thể trong nháy mắt vừa nhìn, chọc tới Vương Văn bốn người kia bên trong, có ba cái cô nương tướng mạo đều là bất phàm, lại để cho Tề Tuyên lên oai tâm. Hắn cố ý vung ra mình Tề gia đại công tử danh tiếng, liền là nghĩ đến tại tam nữ trước mặt khoe khoang một ít. Kết quả để cho Tề Tuyên không có nghĩ tới là, nghe thấy hắn tự giới thiệu, tam nữ biểu tình đều không có thay đổi gì. Ngược lại thì đàn ông kia cười ra tiếng, dùng rất là tùy tiện ngữ khí nói, chúng ta không hề làm gì cả, cũng không có gì có thể nói xin lỗi. Thừa dịp ta còn không cảm thấy quá mất hứng, mau mang nữ nhân của ngươi tránh qua một bên đi. Vị huynh đài này nói như vậy, là không cho ta Tề gia mặt mũi. Tề Tuyên nhìn đến Đường Trạch, trong ánh mắt thoáng qua một tia linh ý. Trong mắt hắn, Đường Trạch nhiều lắm là đây Triệu Quốc một cái gia tộc một cái thiếu gia. Đừng nói Triệu Quốc thiếu gia công tử, coi như là tại Yên Quốc, đều không có mấy người đại thiếu giám đắc tội hắn Tề Tuyên, dám đối với hắn Tề Tuyên nói như vậy. Chúng ta vốn là không có đối với Vương Văn làm gì sao, là chính nàng giả bộ đáng thương, dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Đường Tịch không vui hướng về phía Tề Tuyên làm cái mặt quỷ. Nàng cùng Vương Văn một mực không hợp nhau. Trong ngày thường Vương Văn tìm gây sự với nàng, đỡ trách nàng đôi câu, có đôi khi Đường Tịch thì nhịn. Nhưng hôm nay ca ca của nàng sinh nhật, dẫn nàng đi ra du sơn ngoạn thủy vốn là tâm tình không tệ hết lần này tới lần khác đây vương văn đến gây chuyện còn mang theo cái gì công tử nhà họ tề đến giữ thể diện bầu không khí đều bị quấy nhiễu đường tịch trong lòng nhất thời liền khó chịu nha đầu đối với công tử thả tôn kính điểm tề tuyên sau lưng một tên nô bộc tiến lên trước một bước ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn đường tịch tề tuyên sau lưng những người ở này thực lực đều ở đây ngưng khí tứ ngũ trọng trên dưới lấy bọn hắn thực lực bây giờ dĩ nhiên là không nhìn thấu lâm thanh đường chạy bọn hắn coi như là tân anh những người ở này đều không phát hiện được linh lực của nàng dao động. Những người ở này đều cho rằng bốn người này là người bình thường, mà giống nhau, sắc sắc thật thật là người bình thường đường Tịnh, cũng không có đem mấy cái này nô bộc coi ra gì. Nàng tay nhỏ chống lạnh, chủ tử nói chuyện, các người đám này hạ nhân chen miệng gì? Ngươi. Tiên Tiên nô bộc cắn răng nhìn đến đường Tịnh, sau đó nhìn thoáng qua Tề Tuyên. Tề Tuyên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn Tề Tuyên thích nhất gặm, chính là những này có chút quật cường tiểu xương cứng rồi. Hắn rất chờ mong, đợi sẽ nha đầu này thấy được thực lực của người tu chân thì, cái tiếng ngạo mạn tiểu tử bị đánh gục dưới thì, những người này biểu tình sẽ biến thành cái dạng gì? Mắt thấy đến chủ tử gật đầu, Tên Tiên Nô Bộc nhất thời tiến lên trước một bước, thật nhanh. Vương Văn thét một tiếng kinh hãi, ở trong mắt nàng chỉ thấy bóng người chật lóe, Tiên Nô Bộc liền vọt tới đường tịch trước mặt. Nha đầu, đây là ngươi đối với công tử chúng ta bất kính trừng phạt. Tiên Nô Bộc vừa nói, một quyền vung hướng đường tịch, bắt. Sau một khắc, Tiên Nô Bộc liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đường Trạch tùy ý phất vứt tay, đứng tại đường tịch trước người, nhìn đến Tề Tuyên cùng phía sau hắn những cái kia Nô Bộc nói, động muội muội ta, chán sống. Mấy tên Nô Bộc nhất thời chán tại Tề Tuyên trước người của, mà Tề Tuyên chính là híp mắt lại, rốt cuộc nhìn thẳng hướng Đường Trạch. Ngươi cũng là tu chân giả. Tề Tuyên vẫn thật không nghĩ tới, tại đây Triệu quốc trong kinh thành, cư nhiên còn có ngoại trừ Đại quốc sư bên ngoài tu chân giả khác. Rõ ràng lấy Tề Tuyên đối với Triệu quốc lý giải, cho dù là Triệu quốc rất nhiều đại gia tộc, đều không tiền hoặc là không có tư cách mời tới tu chân giả làm hộ vệ hoặc là bảo tiêu mới đúng. Coi là vậy đi, Đường Trạch nhìn đến Tề Tuyên, vốn là ta cho ngươi cơ hội làm cho ngươi đi, kết quả ngươi cùng thủ hạ của ngươi lại không tới thời. Muốn động muội muội ta, tự ngươi nói một chút, đây sổ sách tính thế nào đi. Nếu không phải Lâm Thanh cùng Tần Anh ở bên, Đường Trạch lại không muốn để cho Đường Tịch nhìn thấy quá máu tinh đồ vật. Hiện tại Tề Tuyên cùng hắn những thủ hạ này mệnh sớm đã không có. Đối mặt Đường Trạch kia hằn hàm uy hiếp nói, Tề Tuyên tựa hồ biểu hiện cũng không làm sao sợ hãi. Hắn chắp hai tay sau lưng, dương mắt nhìn Đường Trạch nói, nếu huynh đài cũng là tu chân giả, kia có mấy lời liền có thể nói rõ. Khả năng huynh đài cảm thấy, tu chân giả là có thể muốn làm gì thì làm, nào ngờ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên ngoại hữu thiên. Đường Trạch nhìn về phía che chở Tề Tuyên mấy tên ngưng khí tu luyện giả, chỉ bằng bọn hắn. Dĩ nhiên không phải. Tề Tuyên cười ha ha, bọn hắn chẳng qua chỉ là chúng ta Tề gia thấp nhất nô buộc mà thôi. Nếu huynh đài cũng là đây Triệu Quốc người, kia chắc hẳn huynh đài hẳn nghe nói qua phủ Vân Tông cái danh này nghe thấy Tề Tuyên nhắc tới Phủ Vân Tông ba chữ kia, đừng nói Đường Trạch cùng Tần Anh Lâm thanh rồi, ngay cả Đường Tịch Thần sắc cũng hơi biến hóa. Biến hóa này Tề Tuyên tự nhiên để ở trong mắt, khoe miệng của hắn khều một cái, còn tưởng rằng là mấy người kia bị Phủ Vân Tông danh tiếng hù dọa. Nguyên bản trên mặt vẫn tính tao nhã lễ độ Thần sắc lúc này thu liễm, Tề Tuyên cười lạnh một tiếng nói, xem ra mấy vị đều nghe nói qua cái danh hiệu này, Tiết Đại Khái cũng biết, đây Phủ Vân Tông hôm nay tại tu chân giới địa vị nước lên thì thuyền lên, vị huynh đại này liền tính ngươi là tu chân giả, cùng Phủ Vận Tông cũng không cách nào đánh đồng với nhau đi với tư cách đã thương thủ hạ ta bồi thường, để cho bên cạnh ngươi mấy cái này nữ cùng bản công tử ở lại hai ngày, hôm nay chuyện này coi thôi đi. nếu không, phù vân tông lửa giận, huynh đệ, ngươi chịu được sao? nhìn đến tề tuyên bộ kia đã không che giấu nữa tham lam cùng vẻ tự đắc, đường Trạch thật là rất tốn sức mới nhịn xuống không có bật cười. hắn cố nén cười, mở miệng hướng về phía tề tuyên hỏi, vậy dám hỏi vị này tề đại công tử, ngươi cùng phù vân tông có quan hệ gì? dựa vào cái gì cầm phù vân tông danh tiếng ra tới dọa ta? quan hệ thế nào? tề tuyên cười một tiếng, tiếp theo từ trong ngực móc ra một tấm thiệp mời chúng ta tề gia đã cho phủ vân tông đưa lên bái tiếp, đây là bọn hắn trở về gửi thư mời, ít ngày nữa ta liền sẽ đi tới phủ vân tông bái phỏng. Ngày sau, chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Nói xong lời này, đường trạch cũng tốt, thần anh cũng tốt, ngay cả lâm thanh cũng không nhịn được cười phun ra ngoài. thì ra như vậy ngươi nha hiện tại cùng phủ vân tông còn một chút quan hệ cũng không có chứ, liền bắt đầu kéo phủ vân tông ra hổ làm cờ lớn sao? lúc nào phủ vân tông danh tiếng bắt đầu tốt như vậy dùng? đường trạch cười không được, đều đem tề tuyên cho cười mau. tề tuyên căm tức nhìn đường trạch, trầm giọng nói: các ngươi đây là đang đối với phủ vân tông bất kính. Hôm nay Phủ Vân Tông sau lưng rất có thể có vị nguyên anh cường giả, thật trọc tới Phủ Vân Tông, ngươi cho rằng ngươi về điểm kêu bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực có thể chống lại. Xin lỗi. Đường Trạch xoa xoa bật cười nước mắt. Sau đó khoan thai chậm rãi đi đến tể Tuyên trước mặt, mặc kệ những cái kiêng ngưng khí kỳ nô buộc ngắn trở, cầm lấy Tế Tuyên trong tay thì mời. Một tay bước, đem giao hủy. Đường Trạch nhìn đến thần sắc ngạc nhiên Tế Tuyên, cười nói, Phủ Vân Tông ngươi có thể không cần đi. Chỉ là bất ai, Phù Vân Tông nội môn đại đệ tử, Đường Trạch." Chương 101, lao ra. Thiếu gia Mang Cô Nương đã trở về. Chương 101, lao ra. Triệu gia Mang Cô Nương đã trở về, Phù Vân tông nội môn đại đệ tử, Đường Trạch. Khi mấy chữ này từ Đường Trạch trong miệng thốt ra thời điểm, Tề Tuyên tựa hồ cả người đều ngớ ngẩn một dạng. Hắn không dám tin nhìn đến Đường Trạch, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. "Ngươi, ngươi là Đường Trạch?" Đường Trạch, cái tên này cũng không có giống như Phù Vân tông ba chữ một dạng danh tiếng lan xa. Thậm chí rất nhiều đến Triệu Quốc, cùng Triệu Quốc giao hảo người, cũng không biết Đường Trạch và Đường gia tại chỉnh sự kiện bên trong vai trò nhân vật. Chỉ có giống như Yến Quốc Tề gia đại gia tộc như thế, mới có thể biết hơi thở có liên quan Đường ra, có liên quan vị này khởi tử hoàn sinh Đường gia đại thiếu Đường Trạch tình báo. Những đại gia tộc này biết rõ, vị Tiêu Bích Hoa chân nhân đang đánh đoạn lưu quốc thế tử Lưu Cầu tứ chi thì chính là tại đường ra lối vào. Mà Lưu Cầu sở dĩ sẽ bị cắt đứt tứ chi, cũng là bởi vì hắn trước tiên treo chọc phải vị này phụ Vân tông đại sư huynh, đường Trạch. Rất nhiều người biết chuyện đều đang suy đoán, có phải hay không vị Tiêu Nguyên anh đại năng cùng đường ra hoặc là đường Trạch có căn nguyên, cho nên Bích Hoa chân nhân mới có thể như thế giúp đỡ đường ra. Thế Tuyên tự nhiên cũng biết liên quan tới đường ra cùng đường Trạch tình báo. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ viếng thăm xong phụ Vân tông, hắn liền mang theo hậu lễ tự mình đến cửa đường ra, cùng vị đại thiếu kia đường Trạch hảo hảo kéo lập quan hệ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn sớm nhìn thấy đường trạch. Hơn nữa còn là dưới tình huống này, Tề Tuyên bối rối. mà Vương Văn tất cả đều rối. Tuy rằng Vương Văn là triệu quốc người, nhưng nàng trong ngày thường cũng không làm sao ra ngoài, càng lại ít tỏi lý giải có liên quan tu chân chuyện. Nàng biết rõ đường trạch là đi tu luyện rồi, lại cũng không nghĩ ra, đường trạch đi địa phương, vậy mà để cho Tề Tuyên cái này hiến quốc đại công tử đều kiêng kỵ như vậy. Nhìn đến Tề Tuyên trên mặt kia thần sắc tuyệt vọng, với tư cách chuyện trêu người Vương Văn luống cuống. Nàng nuốt nước miếng một cái, theo bản năng đã muốn đi. Đường trạch lại bắt lại nàng, mỉm cười nói, "Vừa mới ngươi cố ý tìm muội muội ta gốc còn ác nhân cáo trạng trước chuyện còn chưa xong đi, ngươi không cảm thấy, bản thân ngươi hẳn nói lời xin lỗi sao? thật, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Văn chỉ cảm thấy tay mình trên cổ tay giống như là bị một cái kềm sắt gắt gao cài lấy, cảm giác đau đớn cùng sợ hãi mãnh liệt làm cho Vương Văn cái này khuê các tiểu thư trực tiếp khóc ra tiếng, luôn mồm xin lỗi. ca ca, liền như vậy. Đường tịch nha đầu này dù sao tuổi tác còn nhỏ, tâm nhãn cũng không có Vương Văn hư như vậy, vừa nhìn Vương Văn đều cho sợ quá khóc, tiến đến nhỏ giọng hướng về phía Đường Trạch nói ra. Ngụi ngụi lên tiếng, Đường Trạch đương nhiên sẽ không lại gắt gao tương mức. Đem Vương Văn bu ra, đây Vương Văn chính là không nói hai lời, chuyển thân lão đảo liền chạy. Nàng sợ đường trạch, lại sợ hơn Tề Tuyên. Nàng biết rõ, có đường tịch ở một bên, đường trạch nhiều lắm là hung nàng đối câu. Có thể Tề Tuyên, minh hỏng rồi cái này hiến quốc Tề gia đại công tử thật là tốt chuyện, hắn còn không chừng sẽ làm sao đối đãi mình. Tề Tuyên lúc này không để ý đã chạy ra vương văn. Hắn cúi thấp đầu, nhìn trên mặt đất kia thiệp mời cho bụi. Một lát sau, hắn chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, cuối cùng té quỵ trên đất. Hết thảy đều xong rồi vốn là cầu mong gì khác đến đến từ Phụ Vân Tông thì mời, còn cho là mình rốt cuộc có thể trợ giúp gia tộc cùng phủ Vân Tông dắt trên mạng, rốt cuộc phải hoàn thành một đại sự. nhưng bây giờ, cũng bởi vì một lần xuất du, cũng bởi vì một cái nữ nhân, mọi thứ đều bị hủy. mang theo nhà các ngươi công tử cút xa một chút, trừng mắt. Đường Trạch trên cao nhìn xuống nhìn Tề Tuyên một cái, sau đó quay người lại, lại kéo Đường Tịch ngồi ở Lâm Thanh cùng Tần Anh bên cạnh. những cái kia buộc kể từ bây giờ nơi đó còn dám phí lời, bận rộn nâng lúc trước bị đánh bay đồng liêu và Tề Tuyên chạy trốn. người này thật đúng là thú vị vô cùng, lại muốn dùng phủ Vân Tông tới dọa chúng ta đến lúc bọn hắn đi xa, thần anh mới vừa cười lên, lâm thanh trên mặt cũng là lộ ra cười khẽ, duy chỉ có đường trạch, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời, không khỏi có chút mê man, không có thể phủ nhận là hiện tại phù vân tông danh tiếng lên rồi, nhưng đường trạch tại hoài nghi, đây thật là chuyện tốt sao? danh tiếng lên, liền có nghĩa là giống như tề tuyên như vậy người thế tục sẽ tìm tới cửa, hơn nữa chỉ có thể càng ngày càng nhiều, thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích, thiên hạ nốn nháo đều vì lợi ích, quan trọng nhất là bây giờ phù vân tông kỳ thực vẫn không có có thể cùng danh tiếng coi như nhau thực lực, là cái gì để cho hôm nay phù vân tông? Để cho hôm nay Triệu Quốc danh tiếng đang thịnh, thế cho nên Liền Bích Hoa chân nhân đều cúi đầu, Liền Yến quốc đại gia tộc đều bộ dạng phục tùng. Không phải là thần bí kia nguyên anh cường giả sao? Ngoại trừ rồi tên này, Đường Trạch Hư cấu đi ra ngoài Vương tiểu đũ, Phù Vân Tông còn có cái gì chiến lực? Thậm chí ngay cả một tên hư anh cường giả cũng không có. Càng không có Bích Hoa Tông, độ tiên minh thâm hậu như vậy nội tình, có thể nói bây giờ Phù Vân Tông chính là cỏ giấy. Nghĩ biện pháp để thăng tông môn thực lực, cũng là trọng yếu nhất a. Đường Trạch lẩm bẩm thì thầm một câu. Đại sư Minh nói cái gì? Lâm Thanh không có quá nghe rõ. Ta nói ngươi thật là để mắt đường trạch nghiêng đầu nhìn đến lâm thanh đầu một rút đến một câu như vậy một trận gió thổi qua từng mảnh đào hoa từ đỉnh đầu cây đào trên bay xuống ở tại lâm thanh cùng đường trạch mắt đối mắt khoảng sẽ qua lâm thanh trong mắt phản chiếu đến đào hoa mặt của nàng rất nhanh cũng như đào hoa một loại trở nên một phía màu hồng nàng bận rộn quay đầu đi đường trạch bản thân cũng là đưa tay che lấy cái chán hắn vừa mới đầu góc là nước vào sao câu này giữa hai người lặng lẽ nói đường tịch cùng tần anh cũng không nghe thấy đào hoa trời mưa phía này phân trắng trong rừng đào tiếng gió có vẻ như thế bên não phụng bồi tam nữ tại đảo lâm chơi một ngày đến lúc mặt trời chiều ngã về tây, đường Trạch mới dẫn các nàng trở về nhà. mắt thấy muốn vào đường Trạch gia tộc, lâm thanh cùng tần anh lại không nhịn được nhăn nhó. lâm thanh tỷ tỷ, tần anh tỷ tỷ, các ngươi sợ cái gì nha, người nhà ta đều là rất dễ nói chuyện. đường tịch tiểu nha đầu này, không biết lâm thanh cùng tần anh tâm tình phức tạp, còn kéo hai người quá muốn đi vào trong. hết cách rồi, hai nữ chỉ đành phải tại đường tịch lôi kéo phía dưới vào đường ra. đang ở trong viện làm việc phúc bá vừa nhìn thấy đường trạch cùng đường tịch mang theo hai cái cô nương đi vào, hơn nữa hai cô nàng này nhìn qua đều xinh đẹp quá, biểu tình không khỏi có nhiều chút biến hóa. hắn tò mò tiến đến vốn là chào một cái, sau đó hỏi nhỏ, tiểu thư, hai vị này là hắn chỉ thấy đường tịch kéo hai nữ, còn tưởng rằng lâm thanh cùng tần anh đều là đường tịch bằng hữu. đây trong kinh thành nhà giàu tiểu thư phúc bá đều biết, ngược lại thật chưa thấy qua hai vị cô nương này. các nàng là đại ca sư muội, cùng đại ca đều là phủ vân tông trên tu luyện. đường tịch giới thiệu, thời gian một ngày xuống, đường tịch cùng lâm thanh cùng tần anh cũng coi là quen thuộc rồi, ba người cùng ba giờ tỷ muội tự đắc. nga, nguyên lai là thiếu gia sư muội. phúc bá nhanh chóng lại là chào một cái, đem mấy người mời đi vào. mắt thấy bốn người đi vào trong, phúc bá con mắt hơi chuyển động hắn cũng là người dày dặn kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra lâm thanh cùng tần anh đây hai khuê nữ mất tự nhiên, hắn kéo giữ đường trạch, dùng rất thấp rất thấp âm thanh cùng tương đương loại nhân tầm vị ngữ khí hỏi, thiếu gia, hai vị này cùng ngươi, khốc cục. đường trạch từng tiếng khụ, cắt đứt phúc bá nói, tuy rằng hắn một chữ đều không nói, nhưng phúc bá nụ cười trên mặt là càng cắt sâu. hắn nhanh chóng hướng hậu viện chạy, vừa chạy vừa nói nói, ta nhanh đi để cho bếp sau nhiều hơn vài món thức ăn. có thể đường trạch nhìn hắn phương hướng ly khai, thấy thế nào đều là đi tìm tra hắn báo tin. bất đắc dĩ thở dài, đường trạch nhìn đến lâm thanh cùng tần anh bóng lưng, cũng không khỏi hơi xúc động hai nàng này đối với tâm tư của hắn, hắn tự nhiên biết rõ sáu, không ra đường chạy đoán. Phúc Bá quả nhiên không có trước tiên đi bếp sau, mà là chạy tới hậu viện Đường Thanh Thiên nơi ở, trực tiếp đẩy ra Đường Thanh Thiên cửa phòng. Phúc Bá từ trước đến giờ là tuân theo quy củ, hôm nay lô mắng như thế, quả thực còn dọa rồi Đường Thanh Thiên giận mình, cho rằng xảy ra đại sự gì. Kết quả Phúc Bá một câu nói xuất khẩu, Đường Thanh Thiên chính là kinh sợ. Thật đúng là đại sự. Lao ra, thiếu gia mang cô nương đã trở về. Đường Thanh Thiên còn cho là mình nghe nhầm rồi. Đường Trạch, tiểu tử này mang cô nương đã trở về, ngươi xác định không phải Đường Tịch. Ô kìa lão già, lão nô liền tính mắt mở, cũng không đến mức không nhận ra tiểu thư a. Phúc Bá Nụ cười trên mặt rực rỡ, hơn nữa còn mang về hai cái. Hai cái. Đường Thanh Thiên hít vào một hơi. Đường Trạch ở nhà nửa tháng này, Đường Thanh Thiên cũng đếm thử để cho Đường Trạch đi theo các quan gia nữ tử gặp gỡ một hồi. Dù sao hắn lớn tuổi, cũng nhớ đến ôm cháu con, suy nghĩ để cho Đường gia có thể có người kế tủ. Nhưng Đường Trạch cả ngày lẫn đêm không phải đang luyện đan chính là đang ngồi muội muiội, biểu hiện thật giống như đối với nữ sắc hoàn toàn không có hứng thú một dạng. Thêm nữa mọi người đều nói tu luyện giả thanh tâm quả dục cho nên Đường Thanh Thiên đều tâm ý ngồi lạnh. Tính toán tương lai đường tịch gà sau khi đi ra ngoài, hắn ôm một cái ngoại tôn thì phải. Ai nghĩ được, tiểu tử này hôm nay cư nhiên lần đầu tiên mang về nữ nhân. Vẫn là hai cái. Hai người kia là ai? Là kinh thành người không? Đường Thanh Thiên mau gọi nô lên rồi tình báo. Phúc bá lắc lắc đầu nói, thật giống như thiếu gia tiểu sư muội. Sư muội a? Vốn là hưng phấn Đường Thanh Thiên lại ủ rũ hơi có chút. Kia nói không chừng người ta là vì tông môn chuyện tìm đến đường trạch, hoặc là chính là bạn bình thường. Vừa nhìn Đường Thanh Thiên hôm nay trở mặt cùng lẫn sách tự đắc, Phúc bá nụ cười trên mặt đều ngăn không được, yên tâm đi lão già, ánh mắt của ta ngài còn không tin sao? hai cô nương kia tuyệt đối đối với thiếu gia coi ý tứ, hơn nữa thiếu gia cũng biết bọn hắn vào lúc này hẳn đến trước sạch rồi, ngài vẫn là quá khứ bạn thân tận mắt xem đi. đúng đúng đúng. đường thanh thiên giống như là lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bận rộn sửa lại nghi dung liền muốn đi ra ngoài. trước khi đi hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu trở lại nhìn về phía trong phòng một tấm bức họa. Thủy mặc đan thanh, phát họa chính là một tên dáng người an nam mỹ nhân. Huyền nhi, chúng ta nhi tử rốt cuộc trưởng thành. hắn lẩm bẩm thì thầm một câu, theo sau đó xoay người đi về phía tiền viện. phúc ba tại phía sau hắn thay hắn khép cửa phòng lại, đóng cửa lúc trước. Hắn cũng nhìn thoáng qua bộ kia bức họa, sau đó khẽ than thở một tiếng, đã nhiều năm như vậy, lao ra từ đầu đến cuối không thể quên được người kia, chỉ là, không thể quên được lại có thể thế nào đi? Chương 102, mẹ ruột của ngươi không có chết. Chương 102, mẹ ruột của ngươi không có chết. Đường ra trước sảnh, Lâm Thanh cùng Tần Anh có chút tay chân luôn cũng ngồi, cho dù Lâm Thanh cố duy trì bình tĩnh cùng bình hạn, đường trạch vẫn có thể phát hiện trên mặt nàng mất tự nhiên đỏ ửng và thỉnh thoảng run rẩy hai tay. Tần Anh nha đầu này thì càng khỏi phải nói, phòng trưng nàng đám cưới giả ngày đó cũng không có phát hiện tại bối rối như vậy. Đường Trạch không nhịn được có chút nhớ cười, đây hai nha đầu chúng quy vẫn là nha đầu, Tiểu nữ Nhi tâm tính. Về phần Đường Tịch, nàng hoàn toàn không có nhận thấy được Lâm Thanh cùng Tần Anh khác thường, thậm chí còn cho là Tần Anh thỉnh thoảng run rẩy là bởi vì cảm thấy lạnh, còn nói hạ nhân đi cho Tần Anh cầm cái y phục phụ thêm. Rốt cuộc, Đường Thanh Thiên đi tới trong tiền tính, Đường Trạch cùng Đường Tịch đứng dậy chắp tay thi lễ, "Phụ thân." Lâm Thanh cùng Tần Anh đều nhìn về Đường Thanh Thiên. "Đây, chính là các nàng đại sư huynh cha a." Lâm Thanh cố gắng trấn tĩnh, cung kính hành lễ nói, "Tiểu nữ Lâm Thanh, là Đường Trạch sư huynh sư muội, gặp qua Đường bá phụ." Tần Anh nha đầu này giả bộ liền không có nàng tốt như vậy. Nàng vội vàng đứng dậy, khoát trên người y phục trực tiếp cạ rớt rồi bên cạnh trên bàn chung trà. Cũng may Tần Anh hiện tại cũng là người tu luyện, phản ứng cực nhanh, đưa tay liền đem kia chung trà tiếp lấy, thả lại trên bàn. Bất quá ra đây chuyện rất rối, để cho vốn là tâm lý không có chắc Tần Anh càng thêm hoảng loạn. Nàng thậm chí cũng không dám lại ngẩng đầu để nhìn Đường Thanh Thiên, chỉ là đổi đến đầu, thận trọng hành lễ, thấp giọng nói ra, "Tiểu nữ Tần Anh, thấy gặp qua đường bá phụ." Đường Thanh Thiên đó cũng là tinh danh. Đây hai cô nương bức này thần thái, hắn dĩ nhiên là thu hết vào mắt trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, xem ra phúc ba nói không sai, hai nha đầu này hẳn đúng là đối với đường trạch có tâm tư. mau mau miễn lễ, nhà ta trạch nhi không hiểu chuyện, tại phù vân tông bên trong khó tránh khỏi sẽ cho các ngươi tăng thêm phiền toái, còn cần đa tạ các ngươi chiều ứng hắn. lời nói này để cho đường trạch chân mày cao lại, cái gì gọi là hắn không hiểu chuyện, nhà mình lao cha điều này cũng quá không biết nói chuyện. lâm thanh ngay vậy, tự nhiên lại là một phen khách sáo, sau đó mới lên tiếng, chúng ta lần này xuống núi là đến cho đại sư minh chúc mừng sinh nhật, vốn muốn biểu đạt một phần tâm ý coi thôi đi, không nghĩ đến còn muốn đến cửa quấy rầy, quả thực xin lỗi. À, nhanh đừng nói như vậy, đường Trạch ở nhà thì cũng không ít nhắc tới các ngươi, hắn nói các ngươi liền cùng hắn thân nhân, thân nhân của hắn dĩ nhiên chính là thân nhân của ta, mọi người đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì sao. Đường Thanh Thiên những lời này để cho Tần Anh cùng Lâm Thanh mặt lại đều đỏ nhiều chút, mà Đường Trạch chính là đưa tay che lấy cái chán. Hắn biết rõ, cha hắn đây là muốn giúp hắn gọi trợ công. Có thể lão nhân gia ngại lời nói này cũng quá không thiết thực đi. Hắn ở nhà nửa tháng này, chính là nửa câu cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh có liên quan đều chưa nói qua. Làm sao lão nhân gia ngại liền người một nhà lời như vậy đều nói được rồi? Lại để cho Đường Thanh Thiên nói một chút, Đường Trạch không biết cái này lão cha còn sẽ nói ra lời gì, Đường Trạch vội vàng nói, "Phụ thân đại nhân, hôm nay nhi tử ta sinh nhật ngươi hẳn không có quên đi. Bếp sau có hay không chuẩn bị thức ăn, nhanh chóng mở tiệc ăn cơm đi. Ngươi tiểu tử này, chỉ có biết ăn thôi." Đường Thanh Thiên trợn mắt nhìn Đường Trạch một cái, ánh mắt kia, phá lệ hận sắc không thành được thép. Đường Trạch sinh nhật, cộng thêm hắn lại mang về hai cái cô đường, dạ tiệc hôm nay đương nhiên sẽ không đơn sơ. Tước trưng một bàn lớn thức ăn, để cho tần anh cái này công chúa đều có chút kinh ngạc. Nàng mặc dù là công chúa, nhưng nói riêng về có tiền. Phong quốc hoàng thất thật đúng là không nhất định so được với đường gia. Lâm Thanh thở nhỏ cô bẩn, gia nhập phủ Vân tông sau đó cũng đều là trải qua cơm canh đạm bạc thời gian, như thế phong phú thức ăn, Lâm Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngược lại Đường Tịch, cái này Đường gia tiểu thư có tiền thời gian qua đã quen, biểu thị những thứ này đều là tiểu trà diện. Nàng cho Lâm Thanh cùng Tần Anh gấp không ngừng thức ăn, đối với hai cái này mới vừa quen một ngày hảo tỷ muội không chút nào keo kiệt. Đường Trạch ngồi ở Đường Thanh Thiên bên người, hai cha con đụng cái ly. Sau đó, Đường Thanh Thiên ngửa cổ, thấp giọng hướng về phía Đường Trạch hỏi, "Con à, hai cái này ngươi càng chọn chúng cái nào?" Đường Trạch mở ra Không nghĩ đến phụ thân còn có thể hỏi mình loại vấn đề này. Hắn đem rượu ly thả xuống, cũng nhỏ giọng đáp lại, đều muốn không được sao. Phúc. Đường Thanh Thiên suýt nữa phun ra ngoài, sau đó trợn mắt nhìn Đường Trạch nói: "Tiểu tử ngươi, hai cô nàng này đều là thiên nhân phong thái, người bình thường có thể được một cái liền không dễ, ngươi lại dám như vậy lòng tham, lại không thể học một ít cha, cả đời chuyên tình một người sao?" Đường Trạch lộ vẻ tức giận lo mặt. Đường Thanh Thiên lời này, Đường Trạch còn thật không có cách phản bác. Hắn cái này cha ngoại trừ buôn bán có đạo tướng mạo đường đường học phú ngũ xa và sinh ra hắn một cái như vậy ưu tú đến tột đỉnh nhi tử ra còn có một cái ưu điểm lớn nhất, đó chính là chuyên tình. Đường Trạch cùng Đường Tịch mẫu thân tên là Khương Nguyệt Nhi, tại Đường Tịch ra đời không lâu về sau, Tựa Hồ liền bệnh nặng mà chết. Sở dĩ nói là Tựa Hồ, là bởi vì Đường Trạch cảm giác trong đầu của mình cũng không có mẫu thân bệnh nặng đoạn ký ức kia, cũng không biết là bởi vì lúc ấy quá nhỏ còn không ghi chép, vẫn là quên mất. Tóm lại, hắn và Đường Tịch mẫu thân rất sớm rời đi. Sau đó hắn tuổi còn nhỏ liền theo Vân đài Tử tu luyện, mà Đường Tịch chính là tại Đường Thanh Thiên bồi dưỡng dưới lớn lên không có có cái gì khác Di Nương hoặc là mẹ ghẻ đến dưỡng dục Đường Tịch, bởi vì Đường Thanh Thiên từ Khương Uyển Nhi sau khi chết, liền lại chưa lập gia đình một thê, chưa tiếp nhận một tiếp. Kỳ thực lấy Đường Thanh Thiên tài sản, chỉ cần hắn nhớ, đây Triệu Quốc không có gì nữ tử là hắn không cưới được. Nhưng hắn không có. Hắn lựa chọn một thân một mình. Đường Thanh Thiên trong phòng đến bây giờ còn treo móc Khương Uyển Nhi bức họa, thậm chí có mấy lần Đường Trạch sáng sớm đi cho Đường Thanh Thiên Vân An, đều có thể nhìn đến Đường Thanh Thiên hướng về phía kia bức chân dung mà người. Đường Thanh Thiên tuyệt đối là một chuyên tình người. Nhất niệm cập tử, Đường Trạch bất đắc thở dài. Có Lâm thân, văn cha đời này trong tâm vĩnh viễn không cách nào khép lại một nơi bị thương đi. Một phen rượu và thức ăn qua đi, Đường Tịch dưới sự an bài người dành ra phòng khách cho Lâm Thanh cùng Tần Anh ở lại. Đường Trạch mà lại bị Đường Thanh Tiên gọi về trong phòng. "Cha, có chuyện gì không?" Đường Trạch cho rằng Đường Thanh Tiên sẽ nhắc tới cùng Tần Anh cùng Lâm Thanh có liên quan chuyện. Đường Thanh Tiên đứng trong phòng chắp hai tay sau lưng, nhìn đến trên tường Khương Nguyễn Nhi bức họa. Một lát sau, mới mở miệng nhẹ giọng nói, "Năm đó mẹ ngươi trước khi đi, cùng ta có cái quyết định. Khi ngươi tìm ra thuộc về ngươi người yêu thị, liền chứng minh ngươi đã lớn lên rồi." Nếu mà khi đó ngươi thực lực hoặc là địa vị đủ mạnh rồi, ta liền đem sự kiện kia nói cho ngươi biết, nếu mà ngươi không đủ mạnh, kia chuyện này đem vĩnh viễn chôn ở ta cùng mẹ ngươi trong tâm. Đây cũng là vì sao, tại ngươi tuổi không lớn lắm thì, ta liền sẽ đem ngươi đưa đến Vân Đài Tử chỗ đó, để ngươi tu tiên, mà cũng không thừa kế gia sản. Đường Thanh Tiên ngữ khí trinh trọng, để cho Đường Trạch cũng không khỏi đứng thẳng người. Kỳ thực Đường Trạch trong tâm một mực cũng có chút hiếu kỳ, vì sao Đường Thanh Tiên sẽ để cho hắn đi tu chân? Thậm chí không tiếc bỏ vốn thành lập ngay ngắn một cái tòa tông môn. Đường Thanh Tiên quay người lại, hốc mắt có chút đỏ lên. Hắn nhìn đến Đường Trạch, chậm rãi nói ra, "Ngươi bây giờ đã tìm được người yêu của ngươi, bất quá ngươi thực lực còn chưa trưởng thành đến ta với nương ngươi hồn kỳ vọng cái mức kia. Bất quá ta vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho ngươi biết, bởi vì hôm nay phụ Vân Tông, sau lưng giống như ư đã có một cái không phải người. Mà ngươi vị thần bí kia sư phụ, tựa hồ cũng thực lực phi phàm." Đường Trạch cười khổ nói, "Những thế lực kia đều là người ngoài, con trai của ngài ta có thể chỉ là một phổ thông trúc cơ tu sĩ si a. Có lẽ vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy, chuyện này không nên lừa gạt nữa đến ngươi rồi." Đường Thanh Thiên đưa tay, thứ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội Đường Trạch vừa nhìn thấy ngọc bội kia, ánh mắt chính là hơi đổi. Bởi vì kia hiển nhiên là một cái chữ vật ngọc bội. Phụ thân mình bất quá là một người bình thường, hắn từ đâu tới chữ vật ngọc bội. Người có lẽ đã nhận ra, đây cũng không phải là một khối ngọc thông thường bội, Đường Thanh Thiên ánh mắt phức tạp nhìn ngọc bội trong tay, đây là các ngươi những người tu luyện này mới sẽ sử dụng ngọc bội, mà nó, là mẹ ngươi vật lưu lại. Mẫu thân. Đường Trạch mở ra. Mẹ ruột của hắn, vì sao lại có chữ vật ngọc bội? Đối với Khương Uyển Nhi, Đường Trạch hiểu rõ không nhiều. Hắn chỉ từ đường ra một vài lão nhân chô đó nghe nói qua một chút đôi câu vài lời. Tựa hồ chỉ là một thân thế bình thường cô gái bình thường. Tại Đường Trạch không nghĩ hiểu rõ mâu thân của hắn tại sao lại nắm giữ chữ vật ngọc bội lúc trước, Đường Thanh Thiên câu nói tiếp theo đã đến. Mà những lời này mới thật sự là để cho Đường Trạch khiếp sợ. Mẹ ruột của ngươi còn chưa có chết." Đường Thanh Thiên nói ra, ngắn ngủi bảy chữ, lại nặng nghề lôi lay động tại Đường Trạch trong đầu. Để cho Đường Trạch cái này tự nhận là đã trải qua sinh tử, thấy qua gió to sóng lớn người, cũng không nhịn được thần sắc biến đổi. Mẹ ruột của hắn, không chết. Đường Thanh Thiên chính là không để ý Đường Trạch khiếp sợ, tiếp tục chậm rãi nói ra, "Ta là 34 năm biết mẹ ngươi." Khi đó ta ly khai Nam Bộ Châu, đến Trung Bộ Châu chạy thương luyện luyện. Ta ở trên đường gặp phải mẹ ngươi, nàng thật giống như tại ẩn núi ai. Ta lúc ấy cho rằng nàng gặp phải cái gì người xấu, liền chủ động để cho nàng trốn vào trong xe ngựa của ta. Ta mang theo nàng ra khỏi thành, nàng đối với ta bày tỏ cảm kích. Nàng nói nàng gọi Khương Nguyễn Nhi, là Bắc Bộ Châu người. Người của gia tộc nhớ buộc nàng thông ra, nàng không đồng ý, liền một đường đào hôn, chạy tới Trung Bộ Châu. Sau đó nàng theo ta một đường đồng hành, quan hệ càng ngày càng thân mật, những cái kia truy tung người của nàng tựa hồ cũng đều từ bỏ, cuối cùng nàng quyết định cùng ta trở về Nam Bộ Châu, cùng ta thành thân. Nàng cùng ta đã thấy những thứ khác nữ tử cũng không giống nhau. Ta yêu nàng, phi thường yêu nàng. Chúng ta chung một chỗ sinh sống rất lâu, sau đó chúng ta có ngươi, có tiểu tịch. Những ngày đó phi thường tốt đẹp. Nếu mà có thể, ta hy vọng có thể một mực dừng lại ở những cái kia thời gian. Đường Thanh Thiên vừa nói, xoa xoa nước mắt, nhưng ngày vui ngắn ngủi. Mỗi muội của ngươi một tuổi thì mẹ ngươi người nhà, rốt cuộc là tìm được nàng. Bắc Bộ Châu Thương Gia, toàn bộ Bắc Bộ Châu đều xếp hàng đầu đại gia tộc. Bắc Bộ Châu linh khí khôi phục phải sớm, ngươi hẳn đúng là biết. Thương Gia người tới đều là tu chân giả thực lực bọn hắn rất mạnh, so sánh sư phụ ngươi Vân Đài tử còn mạnh hơn. Thời đó ta căn bản vô lực phản kháng, là mẹ ngươi lấy chết tương mức, người của Khương gia mới bỏ qua cho chúng ta một mệnh. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đem mẹ ngươi hôn mang đi. Trước khi đi, ta với nương ngươi hôn quyết định dạng này rất định, hơn nữa nàng để lại cho ta tấm ngọc bội này. Đường Thanh Thiên bước đầu, ta để cho trong nhà tin được lão nhân, ngụy tạo ra được mẹ ngươi bệnh nặng giả tưởng, lừa gạt bao gồm ngươi tại bên trong rất nhiều rất nhiều người. Sau đó không bao lâu, ta làm quen Vân Đại tử. Ta hy vọng ngươi có thực lực đem mẹ ngươi mang về, cho dù ta biết khả năng này rất khó. Ngay sau đó ta đem ngươi đưa đến Vân Đài Tử chỗ đó, để cho ngươi hảo hảo tu luyện. Đường Thanh Thiên kéo qua đường trạch tay, đem cái tấm ngọc bội này đặt ở đường trạch lòng bàn tay. Có lẽ thực lực của ngươi bây giờ còn xa xa vô pháp cùng Khương gia đụng nổi, thậm chí tương lai cũng không thể, nhưng cha vẫn là muốn đem chuyện này nói cho ngươi biết. Mẹ ruột của ngươi không có chết. Chương 103, cái gì gọi là tuyệt thế tiên nữ? Chương 103, cái gì gọi là tuyệt thế tiên nữ? Trong tay nắm chặt cái tấm ngọc bội này, đường trạch đã lâu không nói. Tâm tình của hắn rất phức tạp, phi thường phức tạp. Tại đường trạch trong đầu, tại đường trạch trong ấn tượng, mẹ ruột của hắn là đã qua đời. Mấy mấy năm qua hắn cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ, cha hắn nói cho hắn biết, mẹ ruột của hắn chẳng những không có chết, không những còn sống, thậm chí còn là Bắc Bộ châu người của đại gia tộc. Cái này khiến Đường Trạch Tâm Tình làm sao có thể bình tĩnh lại? Bắc Bộ châu. Đường Trạch bóp đến ngọc bội trong tay, hít sâu một cái. Nếu mà hắn nhớ không lầm, Bắc Bộ châu chắc có hai vị nguyên anh đại năng. Cũng không biết, kia khương gia có hay không? Lại không luận khương gia thực lực, nói thật, Đường Trạch hiện tại rất mê man. Hắn hiện tại có năng lực trực tiếp xông đến Bắc Bộ châu, xông đến khương gia, đi tìm mẹ ruột của hắn. Nhưng mà, muốn làm sao như vậy? Phụ thân của hắn đối với mẫu thân của hắn toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ rời tỉnh. Có thể mẹ ruột của hắn sẽ như vậy sao? Lúc trước mẹ ruột của hắn là vì đào hôn mới rời khỏi rồi khương gia, kia nàng bị bắt sau khi trở về, lại có thể hay không bị tiếp tục buộc thông ra đâu? Nếu mà hắn xông đến khương gia, thấy là đã cùng người khác qua hạnh phúc thời gian, con cháu cả sảnh đường mẫu thân, hắn lại phải là tâm tình gì? Đối với những này, đường trạch thật không biết. Đường thanh thiên không biết đường trạch trong tâm đang xoắn xuyệt cái gì. Hắn chỉ cho là, đường trạch là đang là thật lực nhỏ yếu mà thần thương. Vỗ vỗ đường trạch bả vai, đường thanh thiên thấp giọng nói, trạch nhi chuyện này ngươi cũng không nhất định quá mức lưu tâm, càng không muốn tranh cường thật dũng cảm, tự tiện đi khương gia. Khương gia thực lực quá mạnh, không phải ngươi bây giờ có thể chống lại, thậm chí có lẽ liền các ngươi phủ vân tông sau lưng vị đại năng kia từ xuất thủ đều khó cùng khương gia là địch. Ta đối với tu chân một khối này cũng không làm sao giải, nhưng bởi vì nương ngươi hôn quan hệ, ta hiểu rõ đóng khương gia sự. Khương gia không như bình thường gia tộc, bọn hắn chính là luyện đan thế gia, có vô số đại gia tộc cùng đại tông môn đều sẽ vì đan dược mà định hốt khương gia. Khương gia cường đại không chỉ ở ở tại thực lực, càng ở chỗ mạng giao thiệp. Đối với những này, đường trạch ngược lại không có để trong lòng. Khương gia thực lực mạnh mẽ, hắn so sánh Khương gia thực lực mạnh mẽ. Người Khương gia mạch quảng, hắn liền so sánh Khương gia tất cả nhân mạch cộng lại thực lực mạnh hơn. duy nhất để cho Đường Trạch mê mang, chính là hắn đến cùng có nên hay không đi Khương gia, phải nên làm như thế nào đối mặt rất có thể đã gây dựng mới gia đình Khương Nguyệt Nhi. Từ Đường Thanh Thiên trong phòng rời khỏi, Đường Trạch một đêm đều không ngủ. đây dòng rã trong một đêm thời gian, rốt cuộc thì để cho Đường Trạch bình phục lại tâm tình. hắn nghĩ kỹ, Khương gia, hắn nhất định phải đi. coi như là rất có thể mẫu thân đã có mới gia đình, hắn cũng phải tiếp nhận sự thật này nếu mà Khương Nguyện Nhi thật sự có cuộc sống mới, kia Đường Trạch sẽ không đi quấy dậy. hắn sẽ làm bộ chưa từng đi chỗ đó, cũng sẽ không nói cho Đường Thanh Thiên. Nhưng nếu là mẫu thân của hắn tại Khương Gia vẫn là một thân một mình, thậm chí tại Khương Gia trôi qua cũng không tốt. Đó chính là đem Khương Gia cùng hắn những cái được gọi là giao thiệp đều giết xuyên, hắn cũng phải đem Khương Nguyện Nhi mang về. Đi, nhất định phải đi, bất quá không phải hiện tại. Vừa đến, Đường Trạch vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thứ hai, đi đến Bắc Bộ Châu Đường xa xa xôi, muốn từ Nam Bộ Châu đến Bắc Bộ Châu, có thể nói muốn ngang qua một cái đại lục. Đây cũng không phải là vô đầu một cái nói đi thì đi hiện tại phù vân tông càng là chính trực thời buổi rối loạn, hòa phúc khó phân biệt. vạn nhất tại giờ phút quan trọng này phù vân tông treo chọc đến người nào, hắn không có cái này nguyên anh đại năng vương tiểu nhục ở đây, phù vân tông căn bản vô lực chống lại. mẫu thân của hắn đã rời khỏi lâu như vậy, hắn đi cùng không đi, đều đã không vội ở nhất thời này rồi. buổi sáng, đường trạch lại ngồi ở trước lò luyện đan mặt luyện đan. lâm thanh cùng tần anh bởi vì thường ở phù vân tông tập thể dục buổi sáng, cho nên khởi cũng không tính là buổi tối. các nàng chỗ ở khoảng cách đường trạch tiểu viện cũng không lớn, sáng sớm men theo vị khét liền tìm được đường trạch. Vừa nhìn đường trạch luyện hư kia mấy lò đen như mực nhất phẩm đan dược, Tần Anh cùng Lâm Thanh đều nhịn không được cười lên. "Đường Trạch đại ca, ngươi luyện chế đan dược này thật đúng là rất khác biệt a." "Sư minh nếu không ngươi chính là trở về tông môn thỉnh giáo một chút ngũ trưởng lão làm sao luyện đan đi." Đường Trạch bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lâm Thanh cùng Tần Anh chỉ có thấy được đây mấy lò luyện hư nhất phẩm đan dược, chính là không thấy được hắn trước đó vài ngày luyện thành kia một đống nhị phẩm tam phẩm thậm chí đan dược tứ phẩm. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, nếu để cho Tần Anh cùng Lâm Thanh nhìn thấy hắn một cái chốc cơ tu sĩ luyện chế được đan dược tứ phẩm, sự chân thật của hắn thực lực thế nào cũng phải bị hoài nghi không thể. Hôm nay lại phụng bồi Lâm Thanh Tần Anh cùng Đường Tịch ở bên ngoài chơi đã hơn nửa ngày, chờ đến xế chiều, Đường Trạch tự mình đem Lâm Thanh cùng Tần Anh đưa ra thành. Đường Trạch mình cũng không gấp cùng hai nữ trở về Phù Văn Tông, bởi vì tốn quá nhiều thời gian luyện chế nhất phẩm đan dược, cho nên Bích Hoa Tông đưa tới một đống dược liệu cao cấp hắn mới luyện chế không đến một phần năm. Những dược liệu này thả thời gian dài khó tránh khỏi sẽ dẫn đến dược lực lưu thất, cho nên những ngày kế tiếp, Đường Trạch vẫn là ở lại đường ra, thành thành thật thật trước tiên dựa vào hệ thống luyện chế lên đan dược cao cấp. Trong nay mắt liền lại là nửa tháng trôi qua, trong lúc Bích Hoa chân nhân còn đích thân đã tới đường ra một lần. Khi Đường Trạch đem mấy chục chai đan dược nhét vào bích hoa chân nhân trong ngực thì cái này toàn bộ Nam Bộ Châu đều xếp hàng đầu cờ giả trên mặt lộ ra tương đương nụ cười bị hụi. Nửa tháng này đến cũng có một chút Nam Bộ Châu nước lớn tông môn hoặc là thế gia phái người tới thăm đường gia. Đối với lần này Đường Trạch hết thảy ai đến cũng không có cự tuyệt. bởi vì những người này không có một cái là tay không đến. Chẳng lẽ vật đưa tới cửa có đạo lý gì không muốn, mà hướng theo thời gian không ngừng trôi qua, Phù Vân Tông nhiệt độ cũng dần dần giảm đi xuống, hoặc có lẽ là phần lớn muốn cùng Phù Vân Tông làm quan hệ tốt tổ chức đều đã hành động xong rồi. Phu Vân tông cũng tốt, Triệu Quốc cũng tốt, rốt cuộc cùng yên tĩnh lại. Vốn là Đường Trạch cảm thấy, cuộc sống của hắn cũng nên trở nên bình tĩnh. Thằng đến buổi sáng hôm nay, Phúc Bá vội vã xông vào Đường Trạch tiểu viện, các đức đang đang luyện đan Đường Trạch, cao giọng la lên: Thiếu gia, không xong." Đường Trạch còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì, kia một lọ đan dược cũng không cần, vội vàng đứng dậy. Sau đó liền nghe Phúc Bá nói tiếp, có một vô cùng xinh đẹp cô nương nói muốn tìm ngươi. Đường Trạch vốn là tay háo đều vén lên đến, vừa nghe Phúc Bá lời này, hắn lại đem tay áo buông xuống, nghi ngờ nói: "Có một cô nương xinh đẹp liền có chứ, đây gọi thế nào không xong?" Không phải, phúc bá thần sắc tương đối mất tự nhiên, chủ yếu là cô nương kia. Quá xinh đẹp đó. Quả thực, so sánh ngài kia hai cái sư muội còn dễ nhìn hơn. Nàng ngay tại chúng ta cửa phủ miệng đứng ngắt nữa, hiện ở trước cửa phủ đều bu đầy người rồi. Nàng nói là tìm ta. Đúng vậy. Đường Trạch Kỳ, cái gì cô nương có thể có bậc này mị lực a? Hắn tự nhận kinh dịch phạt tùy sau Lâm Thanh đã quá xinh đẹp, phúc bá lại còn nói so sánh Lâm Thanh xinh đẹp hơn. Hơn nữa còn là tới tìm hắn. Làm sao hắn không nhớ rõ hắn nhận thức mạnh mẽ như vậy cô nương? Nghi ngờ trong lòng bên trong Đường Trạch đi theo Phúc Bá bước nhanh ra tiểu viện, một đường đi đến đường ra nơi cửa chính. Kết quả lối vào, một đống đường ra hạ nhân lấp kín đến được gọi là một cái kín. Những này đường ra hạ nhân một cái moi một cái đầu, đều tốn sức nhìn ra ngoài đấy. Đường Trạch một cước đạp tại một người làm cái mông trên. Kia hạ nhân vừa định chửi bóng chửi gió, quay đầu nhìn lại là Đường Trạch, lập tức bị dọa sợ đến run lập cập. Các ngươi vây ở chỗ này làm cái gì? Đường Trạch trợn mắt nhìn những hạ nhân kia một cái, bị Đường Trạch đạp một cước người kia nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười suy nghĩ. Thiếu ra ngài, ngài thật là có phúc ca. không đầu không đuôi nói một câu như vậy lần này người liền chạy, những người khác vừa nhìn đường chạy đến, cũng là nhanh chóng tản ra, rốt cục thì cho đường chạy nhường ra một con đường. Đường chạy đây mới đi ra khỏi cửa đi, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một mảng lớn kinh thành dân chúng vây ở bọn hắn đường phụ phụ cận, mà bọn hắn đang đang vây xem đối tượng. Lúc này đứng tại đường chạy trước mặt, đó là một tên bạch tỷ nữ tử, thân hình yêu kiều hấp dẫn, toàn thân áo trắng thăng tuyết, tấm tinh xảo kia đến có thể nói hoàn mỹ trên khuôn mặt mang theo một tia như có như không nụ cười, đây xóa sạch nụ cười giống như là có ma lực một loại, chính là đường chạy đầu tiên nhìn thấy, đều cảm thấy tâm thần một hồi lay động. Vài sợi tóc đen sắp phủ xuống, nữ tử nhẹ nhàng đưa tay đem tóc sờ chút đến bên hai, chợt nhìn đến Đường Trạch nói, "Đường công tử, đã lâu không gặp." Ta. Đường Trạch cảm giác mình trong cổ họng giống như là nghẹn một hồi. Sau đó, hắn kéo lại đây tay của cô gái, cũng không lo người chúng quanh chỉ điểm, mang theo nữ tử này liền chạy vào đường ra. Những cái vây xem nữ tử dân chúng được gọi là một cái không nỡ bỏ, làm sao bọn hắn cũng không dám tại đường ra trước mặt lỗ mãng. Từng cái từng cái cũng chỉ có thể cảm khái có tiền thật tốt, hoặc là thật là cải trắng để cho heo gặm rồi. Mà lúc này đường trạch đầu này heo kéo khỏa kia cải trắng một đường chạy tới tiểu viện của hắn mới dám thở dài một hơi đường trạch dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn đến nữ tử kia khỏe miệng quỷ dị co cắp nói ra ngươi đây là làm kia vừa ra a làm sao đường công tử cảm thấy tiểu nữ không đẹp sao nữ tử nhẹ nói đến hướng phía đường trạch lộ ra một vệt cười khẽ đường trạch đưa tay che kín mặt đây con mẹ nó sống yêu tình a nữ tử này đường trạch nhận thức không chỉ nhận thức thậm chí còn rất quen bởi vì nàng không phải là người khác chính là ngọc công tử chẳng qua là ngọc công tử đổi toàn thân nữ trang đường trạch lúc trước liền nghĩ qua Giả như dung mạo kinh người Ngọc công tử khôi phục thân nữ nhi sẽ là bộ dáng gì? Hiện tại hắn tận mắt thấy rồi. Nói thật, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đường Trạch Thật không biết nữ nhân này là sao dáng dấp, ngay cả kinh dịch phạt tùy sau Lâm thanh, đều phải so với nàng kém một bậc. Đường Trạch Thật lâu mới điều chỉnh xong tâm tình, chuyển quay đầu hỏi, "Ngài như vậy nên ngang tới tìm ta, sẽ không sợ bị Nguyệt Minh lâu kẻ thù để mắt tới? Ta nếu như toàn thân giả nam, có lẽ sẽ có người cố ý lưu ý ta, nhưng ta toàn thân nữ trang mà đến, ai biết chú ý ta? Mọi người đều cho rằng Nguyệt Minh lâu lâu chủ là nam tử, không phải sao?" Đường Trạch thật rất muốn đầu đen rau muống, người đây toàn thân nữ trang quả thực so sánh giả nam còn muốn làm người khác chú ý. Ngọc công tử đây vừa xuất hiện, nửa cái con đường nam nhân phòng trừng đều bao vây bọn hắn đường ra đến. Được rồi, nói chính sự đi. Đường Trạch tận lực đem ánh mắt của mình từ Ngọc công tử trên thân rời đi, ngươi cố ý loại này tới tìm ta, cũng không phải là vì để cho kinh thành người biết rõ ta Đường Trạch có một cái như vậy xinh đẹp hồng nhan chi kỳ đi. Đúng thì thế nào? Ngọc công tử cười nói, đệ 104 chương đường tịch mất hứng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát tiểu sư muội nàng luôn muốn giết ta lục soát tiểu tuyết, dễ ở lợi, tìm kiếm. Chương 104, Đường tịch mất hứng. Chương 104, Đường tịch mất hứng. Tuy rằng Ngọc công tử diễn kỹ giống như thật, nhưng Đường Trạch biết rõ, cái nữ nhân này còn sẽ không nhàm chán đến loại trình độ này. Đúng như dự đoán, Ngọc công tử thần sắc rất nhanh sẽ khôi phục nghiêm chỉnh, lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Đường Trạch. Đường Trạch nhận lấy thiệp mời mở ra, một bên nhìn, một bên nghe Ngọc công tử nói ra, "3 tháng sau, Bắc Bộ Châu khương gia cử hành đan đạo đại hội, quảng mời thiên hạ tu chân giả tham gia. Chúng ta Nguyệt Minh lâu tự nhiên cũng tại được mời hàng ngũ." Bất quá căn cứ vào Nguyệt Minh lâu bị tin tức, khả năng có chúng ta Nguyệt Minh lâu kẻ thù sẽ ở đàn đạo Đại hội thì bố trí mai phục đối với chúng ta Nguyệt Minh lâu bất lợi. Ngay sau đó ta liền nghĩ đến chúng ta Nguyệt Minh lâu tựa hồ còn người nữa như vậy một vị cung phụng khách hành. Trong ngày thường Ngọc công tử đều là để ép giọng nói chuyện, mà nay nàng rốt cuộc buông ra nói, kia linh động giọng nữ nghe phá lệ dễ nghe. Bất quá đường trạch nhưng bây giờ không có đem ý nghĩ đặt ở Ngọc công tử âm thanh trên. Hắn nhìn trong tay viết chương ra hai chữ thì mới, khịt mắt lại. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn Ngọc công tử nói, liên quan tới thân thế của ta, ngươi có hay không điều tra qua? Ngọc công tử gật đầu một cái, lại lắc đầu. Khương gia sự ta đích xác là biết rõ, nhưng cũng không phải là bởi vì ngươi mới điều tra. Dù sao Khương gia đã từng đại tiểu thư vì đào hôn bỏ nhà ra đi vài chục năm loại sự tình này, cũng coi là hành động tính tin tức, chúng ta Nguyệt Minh lâu không có lý do không biết. Tại ta sau khi biết ngươi, cùng ngươi có liên quan mọi chuyện, ta cũng không có điều tra nữa qua, thậm chí ngay cả đến đường ra con đường, ta cũng là tìm người hỏi thăm. Ngọc công tử ánh mắt chân thành nhìn đến Đường Trạch, ta biết, một số thời khắc biết quá nhiều cũng không tốt, cho nên ta tận lực ít hiểu biết một ít. Đây tấm thiệp mời là ngươi bước vào Khương gia một bước mặt, đương nhiên ta cũng hiểu rõ. Lấy ngươi thực lực muốn vào vào Khương gia dễ như trở bàn tay. Cho ngươi đây tấm thiệp mời, chủ yếu vẫn là hy vọng ngươi có thể xuất thủ giúp chúng ta một tay Nguyệt Minh lâu. Đường Trạch nắm lấy thiệp mời, hỏi, lấy các ngươi Nguyệt Minh lâu năng lực tình báo, chẳng lẽ không biết là ai nhớ đối với các ngươi bất lợi, không biết bọn hắn sẽ làm thế nào chuẩn bị. Hà tất cần ta giúp đỡ? Một số thời khắc, tình báo không khác nào mọi thứ. Giống như ta biết rõ Đan đạo đại hội có mai phục, ta cũng không khỏi không đi. Hai người mắt đối mắt, cuối cùng, vẫn là Đường Trạch trước tiên rời ánh mắt. Hắn đem thiệp mời thu vào chữ vật trong ngực bội, sau đó nói, ta cân nhắc một chút, nếu mà ta nghĩ kỹ ta sẽ trả lời cho ngươi. được. ngọc công tử trên mặt lại lộ ra nụ cười. trên mặt của nàng tựa hồ thường thường mang theo cười khẽ, rất thanh nhã, rất bình thường, lại rất để cho người mê muội. từ đầu chí cuối, ngọc công tử đều có thể cho đường trạch một loại yêu nhã cảm giác. một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt bay vào đường trạch trong lỗ mũi, đường trạch ngửi ra được, đây là ngọc công tử mùi trên người. rất dễ chịu. đường trạch, ngọc công tử bỗng nhiên mở miệng, để cho đường trạch vừa nhìn về phía nàng, có hứng thú hay không? thật làm chúng ta nguyệt minh lầu khách khinh. cái vấn đề này để cho đường trạch không nhịn được rêu nói ta hiện tại không phải là các ngươi Nguyệt Minh lâu khách khanh sao? Tuy rằng hắn mấy ngày nay không có đi qua khác bộ châu, nhưng không cần hỏi Đường Trạch cũng biết Nguyệt Minh lâu có vị Nguyên Anh khách khanh tin tức đã sớm truyền khắp đại lục. Ngọc công tử tiên yêu cái này, tại sao sẽ buông tha Nguyên Anh đại năng lớn như vậy một cái danh tiếng? Kỳ thực, Ngọc công tử tựa hồ còn muốn nói điều gì, bất quá rất nhanh nàng lại ngậm miệng lại, cười lắc đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Trạch bên ngoài sân nhỏ, tựa hồ là phát giác cái gì. Giống nhau, Đường Trạch cũng cảm giác đến, có mấy người lặng lẽ vây ở bên ngoài viện, trong đó Hưu Phúc Bá, có Đường Thanh Thiên, còn có mấy cái khác hạng nhân. Hiện nhiên, bọn họ đều là đến nhìn trộm Đường Trạch cùng Ngọc công tử. Đường Trạch bất đắc dĩ xoa chán một cái, tuy rằng hắn có chút hiếu kỳ vừa mới Ngọc công tử muốn nói cái gì, nhưng nhìn Ngọc công tử bộ dáng này, tựa hồ là không định nhắc lại rồi. Ngọc công tử tất rất là hào phóng hướng phía sân đi ra ngoài, tựa hồ là muốn đi gặp Đường Trạch ở nhà. Đường Trạch sợ yêu tinh này không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lại đối với hắn cha nói gì, bận rộn đi theo. Đường Trạch bên ngoài sân nhỏ, Phúc Bá cùng Đường Thanh Thiên và người khác vừa nhìn thấy bước chân non trang, thần sắc yêu nhã, tướng mạo tuyệt luân Ngọc công tử, hẳn là đều có điểm nói không ra lời. Đặc biệt là Đường Thanh Thiên vốn là đường thanh thiên tâm lý cảm thấy đường trạch có dừng thanh hòa tần anh hai cô nàng này phụng bồi nên thỏa mãn không nên lại đi ra treo hoa gẹo người rồi thậm chí đường thanh thiên đều nghĩ kỹ một phen giải thích tính toán trục xuất cái này đến bái dầy con trai hắn hồ ly tinh có thể vừa nhìn ngọc công tử đây tướng mạo đường thanh thiên lúc trước lời muốn nói tất cả đều quên sạch sành sinh rồi hắn đột nhiên cảm giác được thật giống như mình nhi tử có thể tìm ra như vậy cô gái đó hoàn toàn là con trai hắn trèo cao thậm chí suýt chút nữa có loại để cho đường trạch đạp lâm thanh cùng tần anh một lòng đi theo cô nương này hảo hảo sống qua ngày kích động bá phụ tốt đối mặt kinh ngạc Đường Thanh Thiên, Ngọc Công Tử có phần có lễ nghi chào một cái. Không giống với Lâm Thanh cùng Tần Anh lần đầu gặp Đường Thanh Thiên lúc buổi rối, Ngọc Công Tử biểu hiện cực kỳ đại khí, hoàn mỹ phù hợp Đường Thanh Thiên cùng Phúc Bá trong tâm mọi thứ liên quan tới Đại Gia Khuy Tú Bốn chữ này liên tưởng. A, chào ngươi chào ngươi. Sửng sốt một chút, Đường Thanh Thiên mới nhớ đáp lễ. Ngọc Công Tử tựa hồ cũng không cảm thấy Đường Thanh Thiên thất lễ, mà là tiếp tục dùng tốt lắm nghe lại yêu nhà âm thanh nói ra, tiểu nữ mộ dung sông, chính là Độ Tiên Minh đệ tử. Lúc trước tại thượng thành đại hội cùng lệnh lang kết giao, trò chuyện với nhau thật vui. Lần này ta theo sư phụ du lịch, đúng lúc đi ngang qua Triệu Quốc, liền nghĩ đến đến cửa bái phòng một ít. Không thể trước tiên hướng về bá phụ chào hỏi, là tiểu nữ con thất lễ. Quá hoàn mỹ rồi. Phúc bá hiện tại cảm động nước mắt đều mau ra đây. Nhà bọn họ đại thiếu gia rốt cuộc là đã tu luyện mấy đời có phúc, có thể gặp được đến loại cô gái này. Liên tính người ta ngoài mặt nói chỉ là trò chuyện với nhau thật vui bằng hữu, nhưng đường ra không ít hạ nhân có thể đều thấy được, đường trạch là kéo cô nương này tay chạy đến hắn sân nhỏ. Đều kéo vào tay, cửa hại kia hệ còn có thể một loại sao? Mắt thấy Phúc Bá cùng Đường Thanh Thiên thần sắc trên mặt càng đổi càng kỳ quái, thậm chí đều có chút nhớ đem Ngọc Công tử làm hắn đường trạch thế tử, Đường Trạch vội vàng nói, "Cha, vừa mới Mộ Dung sông nói phải đi, nói không chừng là có việc gấp, các ngươi còn là bị trễ mãi người ta thời gian." Vừa nói, Đường Trạch thậm chí còn đẩy một cái Ngọc Công tử. "Đường Trạch, thiếu gia, đây đẩy một cái." Đường Thanh Thiên cùng Phúc Bá đều là chừng mắt về phía rồi Đường Trạch. Tích thu được đến từ Phúc Bá Đoán Khí chí 3. Tích thu được đến từ Đường Thanh Thiên Đoán Khí 4. Sau đó Đường Trạch nhận được đến từ hai người bọn họ Đoán Khí chí. Đường Trạch cái kia không nói a, Đến cùng ta là các ngươi nhi tử, vẫn là nàng là các ngươi khuê nữ a. Nhanh chóng đưa đi Ngọc công tử, chờ Đường Trạch trở lại, tiếp nhận chính là đến từ Phúc bá cùng Đường Thanh Thiên thật là tốt một fan của trách. Người đây tiểu tử nốc cũng không biết lưu người ta ở nhà ăn một bữa cơm sao? Ta, ta không phải đều nói người ta nói phải đi sao? Đường Trạch cho mình giải bày một câu. Kết quả Đường Thanh Thiên một cái tắt liền vỗ vào Đường Trạch trên đầu, người ta một cái cô nương ra, mình cũng không thể nói muốn lưu đi xuống ăn cơm đi. Người đây đầu góc, ô kìa. Tích, thu được đến từ Đường Thanh Thiên đoán khí chí 2. Tích, thu được đến từ Đường Thanh Thiên Hoán khí chí bên cạnh phúc bá cũng không nhàn rỗi thở dài thở ngắn nói thiếu gia a tốt như vậy cô nương làm sao ngươi cứ như vậy không để ý ngươi còn đẩy người ta nhìn con gái người ta thân thể kia ngươi làm sao cũng xuống tay a không phải người ta thực lực so sánh ta còn mạnh mẽ đi thực lực là thực lực thái độ là thái độ ngươi thật là tức chết lao nô rồi tích thu được đến từ phúc bá hoàn khí trị ba tích đường trạch cái kia không nói a rất khiến đường trạch buồn bực là đường tịch nha đầu này không biết lúc nào nuốt ở lối vào lúc này cũng cống hiến mấy giờ hoàn khí trị cho đường Trạch vốn là đã quá lo rồi Nhà đầu này lại cùng thêm cái gì loạn a sáu? Đường Tịch không vui vẻ, vô cùng không vui vẻ. Nàng nghe nói có một cô nương xinh đẹp tìm đến đường trạch, hơn nữa không phải Lâm Thanh cùng Tần Anh. Bất quá chờ nàng đi ra xem náo nhiệt thì cô nương kia đã đi rồi. Tuy rằng không thấy vị cô nương kia hình dạng thế nào, nhưng Từ Phúc ba cùng cha biểu hiện nhìn lên, Đường Tịch thấy để bọn hắn hẳn vô cùng hài lòng vị cô nương kia. Đây mới là rất khiến Đường Tịch cảm thấy không vui địa phương. Nàng cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh đã coi như là hảo tỷ muội rồi, tâm lý đã đem hai người làm tương lai chị dâu người lựa chọn tốt nhất. Kết quả hiện tại, nhưng lại có một hồ ly tinh hoành sát một gạch, muốn đem Kaka cướp đi, hơn nữa cha của mình còn giống như rất hài lòng nàng. Cái này khiến Lâm Thanh Tỷ Tỷ cùng Tần Anh Tỷ Tỷ làm sao bây giờ? Đường Tịch tâm lý được gọi là một cái khó chịu, thậm chí đều bắt đầu thầm mắng nhà mình Kaka là thứ cặn bã nam rồi. Suy nghĩ hồi lâu, nàng để cho hạ nhân chuẩn bị xong bút mực, viết một phong thư, sai người đưa cho phụ Vân Tông. Đường Trạch cũng không biết, mình hảo muội muội đã tự tay đem hắn trước đến hỏa bên trên, thậm chí chuẩn bị xuất gia điểm tư nhân rồi. Mấy ngày sau đó, Phù Vân Tông, từ ngoại môn đệ tử chỗ đó nhận lấy bức thư, Lâm Thanh vừa nhìn, Cư nhiên là Đường Tịch gửi tới. Nàng cùng Đường Tịch cũng tốt, Tần Anh cũng tốt, kỳ thực tuổi tác rất là tương tự, đều còn là tiểu cô nương. Lần trước tại thủ đô vừa thấy, trò chuyện cũng rất là hữu ý. Có thể thu đến Đường Tịch tin, Lâm Thanh tự nhiên có chút kinh hỉ. Nàng gọi tới Tần Anh, cùng nhau đem bức thư mở ra, mở rộng bên trong tờ thư. Hai người nhìn về phía trên tờ giấy chữ, rất nhanh, nụ cười giống như là bị hóa đá rồi một dạng, cứng lại. Đặc biệt là cầm thơ giấy Lâm Thanh. Trên tay nàng dần dần dùng sức, tờ thư ở trên tay của nàng từng điểm từng điểm nếp bốn. Đại sư huynh hắn, thời gian tựa hồ sinh hoạt không tệ. Lâm Thanh hít sâu một cái, nhẹ nói nói, Tần Anh tiểu nha đầu này càng là vành mắt phía hồng, răng nhỏ cái cắn thật chặt. Trong không khí, phảng phất tràn ngập một cổ sát khí. Xa tại thủ đô đường gia đường trạch không biết hắn cứ như vậy bị muội muội bán đi. Hắn hơi một cái, đường trạch một bên xoa xoa muối, vừa đem mấy một lò luyện chế xong đan dược lấy ra ngoài, cất vào bình ngọc nhỏ. Bích Hoa Tông đưa tới dược liệu cũng không ít, đường trạch này cũng luyện chế 1 2 tháng rồi, còn sót lại không ít dược liệu không có lợi tốt. Đánh thẳng tính sửa sang một chút, mở luyện tiếp theo lò đan dược, đường trạch trong tay áo a sả bỗng nhiên mang theo chứa 15 tiểu hưu con trù ra. Đại gia, ngài mau nhìn xem tên tiểu tử này. Nó đem tiểu Hưu con mở ra, bên trong 15 lại không như bình thường dạng này đẩy sinh được rồi. Lúc này nó an tĩnh nằm ở trong lồng, mắt thì cũng nhắm, không lúc đích. Nếu không phải Đường Trạch còn có thể nhận thấy được trên người nó sóng linh lực, cũng phải cho rằng nó có phải là chết hay không. Mấy ngày nay Đường Trạch cũng không ít cho 15 nút đồ ăn nút nước, ngày hôm qua 15 còn rất tốt, làm sao hôm nay đột nhiên biến thành như vậy. Đường Trạch nghi ngờ đưa tay, sờ về phía rồi 15. Có thể sau một khắc, một cổ nóng bỏng năng lượng liền thuận theo Đường Trạch chạm 15 tay phải bước lên. Nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên đường chạch cánh tay phải, đem hắn cánh tay phải y phục đốt cháy hầu như không còn. Mà tại hỏa diễm này buộc lên trong nháy mắt, đường chạch cũng cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có tử vong áp lực. Đây cổ áp lực, là không có Tuyết trong mộ, cái lao giả kia cũng không từng mang cho qua hắn. Chương 105, tái tạo thân thể. Chương 105, tái tạo thân thể. Ẩm. Hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập đường chạch toàn thân, nóng rực ánh lửa chói mắt trong nháy mắt che đậy đường chạch tầm mắt. Tử vong cảm giác nuột ngạt để cho đường chạch cảm thấy một hồi không thể nổi, mà sau một khắc, trước mắt hỏa diễm bỗng nhiên tản đi chỉ là trước mặt hắn không còn là đường ra tiểu viện, mà là một vùng đất cằn cỗi. Nước nhẹ trong mặt đất chảy xuôi màu ra cam dung nham, bầu trời đen nhánh bị dung nham nơi chiếu sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, như vậy đất khô cằn trùng điệp vô tận, mà tại đất khô cằn đích chính giữa, sinh trưởng một cây vô cùng to lớn cây cối. Cây này rễ cây đều bên ngoài phơi bày, có chút thậm chí đã đưa vào kẻ đất bên trong dung nham bên trong. Nhưng tựa hồ nhiệt độ dung nham căn bản là không có cách đối với cây này tạo thành tổn thương. Cao lớn trên cây khô, hoành sinh ra vô số những cây, bên trên không có một phiến lá cây mà tại vô số nhánh cây chóp đỉnh, đường trạch mơ hồ có thể nhìn thấy, chỗ đó chiếm cứ là thứ gì? Cổ kia cảm giác một ngạt, chính là từ trên người nó truyền tới. Dùng linh lực chống đỡ rơi xuống bộ phận nhiệt độ, đường trạch nín thở. Hắn không biết nơi này là nơi nào, không biết tự mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đó cũng không phải trận pháp, tựa hồ cũng không phải cái gì huyền thuật huyết tượng. Ta là đụng phải 15 mới sẽ xuất hiện ở nơi này, tại đây cùng 15 có quan hệ gì sao? Đường trạch lẩm bẩm vừa nói, hắn đang suy tư thời khắc, cây kia màu bên trên chiếm cứ sinh vật bỗng động. Đạo này đen nhánh cái bóng mở ra cánh, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng kem theo kia hét dài một tiếng, đen nhánh cái bóng trên thân giấy lên một phiến hỏa diễm, hỏa diễm đốt lên cây tối, thuận theo nhánh cây không ngừng lan ra, cuối cùng toàn bộ tán cây đều bị liệt hỏa bao trùm, đem bốn bề chiếu sáng sáng như ban ngày. Những ngọn lửa kia phảng phất chính là cây này là cây, bọn họ chỉ là phụ ở trên những cây, lại sẽ không đem nhánh cây thiêu hủy. Ngọn lửa hướng theo trên tán cây kia sinh vật vũ cánh mà lay động đến, đường trạch nhìn đến kia sinh vật, trong lòng tràn đầy chấn động. Đó là một cái cự điểm. Toàn thân bị liệt hỏa bao trùm nó giống như hỏa thần gián thế, liệt diễm tại trên người nó lưu chuyển biến hóa thành nó một cái lại một cây lông vũ. Nghết bàn, dục hỏa thấy một màn này, đường trạch nghĩ tới một loại yêu thú, hoặc có lẽ là một loại thần thú, phượng hoàng. cự điểu bắn tung vé lên trời, hỏa diễm tại bầu trời màu đen bên trong xẹt qua một vệt sáng, lâm tấm hỏa diễm rơi trên mặt đất, chính là một hồi đủ để hưởng hưởng hỏa diễm. tiêu nhiệt độ kinh khủng, ngay cả đường trạch linh lực đều có chút khó có thể chống đỡ. cự điều ở trên trời một cái quanh quẩn, đột nhiên hướng phía đường trạch đáp xuống, tốc độ cực nhanh, cho dù là đường trạch đều suýt nữa không có phản ứng qua đây. hắn chỉ có thể dùng hết tốc độ nhanh nhất nâng lên cánh tay phải của hắn, cố gắng ngăn cản cự điều này sắp đến khó có thể dùng lời diễn tả được công kích. ẩm Chỉ là ở đó tự điều đánh về phía đường trạch trong mí mắt, thân thể của nó liền hóa thành một đoạn triệt đầu triệt đuôi hỏa diễm, trực tiếp đem đường trạch bọc lại. Hỏa diễm một tấp một tấp thiêu đốt lấy đường trạch ra thịt, kích liệt đau nhức để cho đường trạch kêu lên thảm thiết. Hắn tiêu hao hết linh lực trong cơ thể, lại đều không cách nào đem trên giá hỏa diễm cho giật cắt. Hắn liền chỉ có thể mặc cho hỏa diễm đem y phục của hắn, tóc, da thịt, huyết nục, thiêu hủy không còn một mống. Loại đau khổ này, để cho đường trạch tinh thần thậm chí đều xuất hiện có chút vằn mèo. Hắn không cách nào hình dung loại cảm giác đó, chỉ cảm thấy tại một áng lửa bên trong, ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn vốn tưởng rằng tại không có tuyết chi mộ thì là hắn gần gũi nhất tử vong một lần, lại không nghĩ rằng hiện tại hắn sẽ không minh bạch chết ở một cái hắn thậm chí không biết là nơi nào địa phương. Đối kháng qua lôi kiếp, đối kháng qua chạm bừa kỳ lão giả thanh văn, nhưng phải không minh bạch chết tại hỏa diễm này bên dưới. Dựa vào cái gì? Người nhà còn đang chờ hắn, muội muội còn đang chờ hắn, người phù vân tông còn đang chờ hắn, tiểu sư muội, dây thua còn đang chờ hắn. Hắn còn muốn đi ngọc công tử hẹn, còn muốn đi khương gia tìm mẫu thân hắn. Hắn có thể chết, nhưng hắn dựa vào cái gì hiện tại chết? Dựa vào cái gì phải chết ở chỗ này? Hắn liền lôi kiếp đều đi qua hỏa diễm này, dựa vào cái gì lấy mạng của hắn? Một cổ ý chí cầu sinh từ đường trạch trong thức hải bắn ra. Hắn không biết là lúc này thân thể của hắn đã bị đốt chỉ còn lại một một đầu bạt cốt cánh tay phải. Ý thức của hắn cũng đợi ở rồi đầu này mấy ngàn năm trước tướng thần bạt cốt bên trong. Mà kèm theo hắn ý chí cầu sinh kia một đoàn bao quanh bạt cốt hỏa diễm, thuận theo bạt cốt lan tràn ra. Cánh tay phải, vai phải, thân thể, đoàn hỏa kia diễm lấy bạt cốt làm khởi điểm, hẳn là ngưng tụ ra một cái nhân hình. Không biết qua bao lâu, có lẽ là nháy mắt, có lẽ là vạn năm. Mới đầu đây vẫn chỉ là một đoàn hình người hỏa diễm, chậm rãi. Hỏa diễm bên trên rốt cuộc bắt đầu che phủ da thịt, da thịt một chút xíu phụ tại hỏa diễm bên trên, từ cánh tay phải đến thân thể, đến gương mặt, tóc, trên mặt dung mạo, cùng đường trạch bản thân tướng mạo trên lại không bao nhiêu. Đợi đến da thịt hoàn toàn phụ tại hỏa diễm bên trên, đường trạch lại một lần nữa mở mắt. Hắn không dám tin nhìn về phía hai tay của mình, vốn tưởng rằng là chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng là niết bàn trọng sinh. Đường trạch có thể cảm giác đến, thân thể của hắn đều bị ngọn lửa cho hoàn toàn tái tạo qua một lần, từ kinh mạch đến đan điền, đến xương cốt, đến huyết đủ, tất cả đều rực rỡ hẳn lên. So với trước kia Lâm Thanh Ngâm linh truyền lúc kinh dịch phạt tụy còn muốn triệt để. Bên trong thân thể của hắn chỉ có ba món đồ không có phát sinh biến hóa. Giống nhau là ý thức của hắn, giống nhau là hắn cánh tay phải bạc cốt, còn có một thứ, chính là hắn ở trong lôi kiếp cảm ngộ đến thuần túy lôi linh căn. Nguyên bản đường Trạch là trời sinh tạp linh căn, dựa vào lôi tiếp mới để cho lôi linh căn trở nên thuần túy. Mà bây giờ, ngọn lửa tái tạo để cho trong cơ thể hắn bảng tạp linh căn biến mất hầu như không còn, cũng chỉ còn lại có đây lôi linh căn và Đường Trạch đưa tay, trong lòng bàn tay, một đoàn hỏa diễm bốc lên kèm theo cổ hỏa diễm này xuất hiện, đường trạch dưới chân địa trong quẻ hở dung nham đều bắt đầu sôi trào lên. Giống như là thần tử triều bái quân vương một dạng, thuần túy hỏa linh căn. Đường trạch hít sâu một cái. Nguyên bản tạp linh căn chính hắn, chỉ còn lại có đây lôi hỏa hai đạo linh căn. Nhưng này hai đạo linh căn đều là vô cùng thuần túy. Có lẽ trong cơ thể hắn lôi linh căn còn có lộ sắc khả năng, nhưng ít ra đây hỏa linh căn tại đường trạch xem ra đã là cực hạn. Chính là, tại sao vậy chứ? Nếu cái tiêu cự điều thật sự là phương màng, nó đến từ đâu, lại vì sao phải giúp đỡ mình tái tạo thân thể? nếu như mình mới vừa rồi không có ý chí cầu sinh mà là lựa chọn tiếp nhận tử vong, hắn kết quả lại sẽ như thế nào? Đường Trạch không biết, nhưng vô luận như thế nào, từ kết quả nhìn lên, đây là một chuyện tốt, không chỉ thu được tuần bí hỏa linh căn, còn để cho hắn nguyên bản bình thường đan điền kinh mạch chờ một chút tái tạo rồi một phen. Hắn bây giờ tốc độ tu luyện so với nguyên lai like chỉ biết càng nhanh hơn, sẽ không càng chậm. Khuyết điểm duy nhất chính là, Đường Trạch than nhẹ một tiếng, hắn cả người đều tại trong ngọn lửa tái tạo, liền có nghĩa là hắn nguyên anh tam trọng thực lực cũng tại trong ngọn lửa phai mở rồi. Hắn bây giờ muốn tu luyện từ đầu, nguyên bản ta còn suy nghĩ. Rốt cuộc là nên đi theo Nguyệt Minh lâu đi không ra, vẫn là bản thân ta sớm đi. Hiện tại ngược lại không cần suy tính, ta chỉ cần lo lắng, ta có thể hay không tại đây 3 tháng ngắn ngủi bên trong tăng lên nữa đến Nguyên Anh thực lực. Thanh thật mà nói, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ. Lúc trước Đường Trạch có thể ở trong thời gian mấy năm tăng lên tới Nguyên Anh thực lực, là bởi vì hắn đoạn thời gian đó có liên tục không ngừng hoàn khí trị thu nhập, đủ loại quý trọng đan dược càng là muốn đổi liên đổi, phá hư đan khi Đường Đầu ăn cũng không có vấn đề gì. Tại loại này dưới điều kiện, Đường Trạch mới có thể có cực nhanh tốc độ tăng lên. Nhưng bây giờ. Tiểu sư muội không ám sát hắn, ngoại trừ cho tiểu sư muội phát chi nhánh nhiệm vụ và để cho nàng cùng tần anh lên ra. Đường trạch nhớ thần tốc thu được án khí trị cũng chỉ có thể đi khơi mạo phong quốc cưỡng hôn đại sự như vậy. Lấy được án khí đáng giá tốc độ trở nên chậm, liền tính bây giờ đường trạch thiên phú càng cao, thiếu hụt đan dược phụ trợ, muốn trong 3 tháng trọng tu đến nguyên anh kỳ cũng là nói mơ giữa ban ngày. Bên hoa tông những dược liệu này tuy rằng không ít, nhưng so với đường trạch nhu cầu còn xa xa không đủ, Húng chi trong đó vẫn không có tứ phẩm dược liệu, đường trạch muốn đạt được đan dược tứ phẩm cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống thương thành. Chính đang đường trạch suy nghĩ thời khắc, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên một hồi biến đổi, trước mắt cây kia bốc cháy đại thụ, và đây một vùng đất cằn cỗi tất cả đều là hóa thành cho bụi. Lại Ngưng Thần nhìn đến, hắn lúc này còn an nhiên đứng tại hắn tiểu viện của mình bên trong, bên cạnh trong lò luyện đan còn còn có dư ôn. Tay hắn còn tiếp xúc 15 thân thể, tựa hồ ở cái thế giới này, thời gian không có chút nào trôi qua. Tựa hồ không có gì cả phát sinh. Nhưng Đường Trạch bên trong nhìn lén tự cho mình, biết mình thể chất sắc sắc thật thật là phát sinh biến hóa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là theo 10 có liên quan sao? Đường Trạch nhặt lên 15, nắm trong lòng bàn tay. Thần sắc trên mặt chính là trở nên khó coi. 15 trên thân đã không còn bất luận cái gì sinh mệnh lực dao động, nó đã chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên từ đường trạch lòng bàn tay bốc lên, hẳn là đem 15 thân thể trong nháy mắt thiêu hủy. Hỏa diễm này cũng không phải là đường trạch thao túng, thậm chí ngay cả đường trạch đều không cách nào đem dập tắt. Không chờ đường trạch kinh nghi, đem 15 thân thể thiêu hủy hỏa diễm liền bắt đầu một hồi vặn mẹo, cuối cùng huyễn hóa thành một chú chim nhỏ bộ dáng, rất giống trước 15, nhưng mà so sánh 15 lớn hơn rồi số một. Con chim nhỏ kia tại đường trạch lòng bàn tay xoay một vòng, ríu tựa hồ muốn cùng đường trạch nói gì, nhưng đường trạch nghe không hiểu. Nó nói, đại gia thân thể của ngài bị nó tái tạo qua qua một lần, bởi vì nó muốn dựa vào thân thể của ngài làm tái thể. Bên cạnh, A Xà bỗng nhiên mở miệng. Đường Trạch quay đầu phát hiện, bây giờ A Xà tựa hồ cũng có chỗ nào trở nên không giống với lúc trước. Nhìn kỹ một chút, đây A trên thân vậy trong phim, hẳn là cũng có nhẹ nhẹ hỏa văn xuất hiện. Không cần hỏi, đây hơn phân nửa cũng cùng 15 có liên quan. 15 nói, nó mặc dù cũng không phải là chân chính vương hoàng, nhưng là nắm giữ Phượng hoàng huyết mạch yêu thú cấp cao. Nó vốn là ngàn năm trước một quả trứng yêu thú, nhưng bởi vì linh khí suy thoái, dẫn đến nó bất đắc dĩ lựa chọn bản thân phong bế cái này chứng may mắn còn sống sót rồi ngàn năm, đến linh khí khôi phục thời điểm, nó mới có thể phá sát mà ra. Mà bây giờ nó sắp bước vào chân chính ấu niên, nhưng hôm nay trên đại lục linh khí còn chưa đủ nhiều, nếu mà nó hoàn thành tấn thăng, rất có thể sẽ bởi vì không chiếm được đầy đủ linh khí tiếp tế mà bỏ mạng. Cho nên nó từ bỏ cái này cơ hội tấn thăng, lấy tích góp lực lượng cùng ngươi đặt thành một loại nào đó cổ xưa phụ thuộc khế ước, Tích này thay đổi thể chất của ngươi, để cho thân thể của ngươi trở thành có thể cung cấp thần trí của nó chỗ sống. Đợi ngày sau tìm được một nơi linh lực đầy đủ địa phương, nó liền sẽ rời đi thân thể của ngươi, tái tạo nhục thân. Cho nên bây giờ nó không phải là cái chết thực sự, để ngươi không cần lo lắng." A Sa nói xong, Đường Trạch liền thấy trong tay cái kia hỏa diễm biến thành chim nhỏ gật đầu một cái. Sau đó, con chim nhỏ kia một đầu đánh tới Đường Trạch, tại tiếp xúc được Đường Trạch đầu trong nháy mắt biến mất không thấy. Tuy rằng không thấy được, nhưng Đường Trạch có thể cảm giác đến, cái này từ 15 thần thức nơi biến thành hỏa diễm chim nhỏ, lúc này đã dung nhập vào thân thể của hắn, hơn nữa lâm vào trong giấc ngủ say. Chương 106, Đại sư Minh, ngươi thật xin lỗi tiểu sư muội a. Chương 106, Đại sư Minh, ngươi thật xin lỗi tiểu sư muội a. Đường Trạch hít sâu một hơi. Nói thật Hắn thật không nghĩ tới, ban đầu tại Thượng Thành Đại hội tùy tiện mua được một con gà con con, tư nhiên thật sự là nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch yêu thú. Cho dù không phải Phượng Hoàng, có thể nắm giữ thần thú cấp bậc huyết mạch, khẳng định cũng không phải cái gì bình thường yêu thú. Càng không nghĩ tới, 15 sẽ vì kiếm sống, cùng hắn ký kết một loại nào đó khế ước, tiến tới giúp hắn tái tạo rồi thân thể, để cho hắn gián tiếp đạt tới kinh dịch phạt tùy hiệu quả. Nếu mà có người biết, ban đầu như vậy một con gà con con có thể có tác dụng lớn như vậy, chỉ sợ tham gia Thượng Thành Đại hội những người đó táng ra bại sản cũng muốn đem 15 lật vào tay đi. Đáng tiếc, không có nếu mà. Đây cái đại tiện nghi. Trùng Quy vẫn là để cho Đường Trạch mặt được. Nhìn nhìn hai tay của mình, cảm thụ được này là thân thể hoàn toàn mới, Đường Trạch bất đắc dĩ cười lên. Tạo hóa treo người. Hệ thống cũng tốt, bắt cốt cũng tốt, 15 cũng tốt, những thứ này đều là tạo hóa. Có người cả đời cũng chưa chắc đụng trên một cái, mà hắn lại đụng phải nhiều cái. Cái này cố nhiên cùng vận khí có liên quan. Nhưng Đường Trạch chưa bao giờ khinh bị vận khí. Hắn từ trước đến giờ cảm thấy, vận khí cũng là thực lực một phần. Thân thể của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Đường Trạch nhìn về phía A Sa. A Sa hiện tại hiển nhiên cũng nghiêm túc không ít, không còn cùng Đường Trạch hi hi ha ha. Người của nó địa bàn lượn một vòng, nói ra: "15 tại tái tạo thân thể ngươi thời điểm, ta cũng chịu ảnh hưởng, khiến cho trong cơ thể của ta xuất hiện một tia phượng hoàng huyết mạch. Hôm nay thực lực của ta tuy rằng không có biến hóa quá lớn, nhưng thực lực hạn mức tối đa cũng đã đột phá bình thường xích mục tử lân mãng cực hạn. Bình thường xích mục tử lân mãng thực lực cao nhất cũng chỉ tại ngũ giai yêu thú, mà ta, ngày sau cũng có thể đột phá đến lục giai." A xà âm thanh có chút rung rẩy, tuy rằng nghiêm túc, nhưng vẫn là mang theo chút không khôngức chế được kích động, nếu mà ta đợi sau có thể kéo dài xuống đây sợi huyết mạch, ngày sau kia xích mục tử lân mãng toàn bộ chủng tộc về mặt thực lực giới hạn, rất có thể đều đề cao đến lục giai. Đường Trạch Khẽ bước cảm, ngược lại có thể hiểu được A kích động. Yêu thú nhớ tăng thực lực lên cũng không dễ dàng. Càng khó hơn chính là đột phá thực lực mình hạn mức tối đa. Bởi vì chủng tộc cùng các loại huyết mạch chờ điều kiện giới hạn, phần lớn yêu thú thực lực đều có một cái cực hạn. Một cái thỏ thai dài, nó cho dù là tu luyện thế nào, cũng không khả năng biến thành ngũ giai yêu thú, bởi vì nó căn bản liền không có ngũ giai yêu thú căn cơ. Nhưng mà thông qua một ít kỳ ngộ, cũng tỉ như A xà gặp phải, yêu thú về mặt thực lực giới hạn thì có thể đột phá. Mà một khi một con yêu thú về mặt thực lực giới hạn đột phá, ngày sau nó đợi sau liền rất có thể thừa kế huyết mạch của nó đang không ngừng trong truyền thừa, con yêu thú này toàn bộ chủng tộc về mặt thực lực giới hạn đều sẽ đạt được đề thăng. Bất kể là từ trước mắt đến xem, vẫn là từ lâu dài đến xem, đây đều là một chuyện tốt. A xà tự nhiên sẽ kích động, để cho A xà mình ở chỗ đó tiêu hóa tâm tình. Đường Trạch đi một chuyến đường Thanh Thiên căn phòng, hắn là đến cùng đường Thanh Thiên từ giả. Hắn bây giờ thực lực đều không còn, muốn trong 3 tháng lại leo lên nguyên anh kỳ, cho dù là đối với Đường Trạch lại nói đều là một kiện tương đương khá khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng hoàn thành chuyện. Cho nên Đường Trạch nhất thiết phải đem hết khả năng, để thăng thực lực của mình hắn không có thời gian lại ở lại đường ra luyện đan lại từ đường ra bồi bạn người nhà cùng đường thanh thiên bên này sau khi cáo tử đường trạch lại đi tìm lặn muội muội đường tịch đường tịch vừa nghe nói ca ca phải đi lại là không nỡ bỏ có thể lại có chút âm dương quái khí ca ca là không phải muốn đi tìm nữ nhân kia a nữ nhân kia đường tịch lời nói khiến cho đường trạch bật ra sau đó cũng nhớ tới ngọc công tử không nghĩ tới nha đầu này đối với ngọc công tử đoán niệm sâu như vậy cười xoa xoa đường tịch đầu đường trạch nói ra làm sao có thể ca ca là muốn đi tu luyện thật rồi. thật à Đường Tịch nháy con mắt, ngươi cũng không thể đi tìm nữ nhân kia a. Ngươi, trong lòng ngươi có Lâm Thanh Tỷ tỷ cùng Tần Anh Tỷ tỷ là đủ rồi. Nha đầu này cư nhiên là vì Tần Anh cùng Lâm Thanh nói chuyện. Đường Trạch trên mặt càng là thu liễm không được nụ cười, để cho Đường Tịch tiểu nha đầu này trên mặt đỏ lên, thẳng cho Đường Trạch cống hiến không ít oán khí trị. Dỗ được rồi muội muội, Đường Trạch lúc này mới thu thập xong đồ vật. Lại để lại mấy chai luyện chế xong đan dược, nói cho phụ thân chờ Bích Hoa Tông người đến cửa tới lấy thì giao cho đối phương sau đó, Đường Trạch liền rời đi đường ra. Bất quá hắn không có lập tức đi tới phủ Vân Tông, mà là đi trước Thanh Sơn Tông địa điểm cũ. Hắn trước tiên ở kia hai cái tử tinh truy nguyệt điêu dưới sự bảo vệ, tốn dòng giã thời gian 10 ngày, đem thực lực tăng lên tới kim đan cửu trọng. Kia hai cái tử tinh truy nguyệt điêu cũng coi là nói nghĩa khí, nhìn thấy đường trạch thực lực không có cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù sao đường trạch bất kể nói thế nào đều là giúp bọn họ một nhà. A xà gia hỏa này cũng rất đáng tin, tuy rằng có đến vài lần hù dọa đến đường trạch muốn ăn hắn, nhưng trên thực tế mỗi lần đường trạch đột phá, đều là a xà canh giữ ở đường trạch bên người, dựa vào đang dược vốn là kinh nghiệm tu luyện cùng cường đại thể chất, đường trạch đột phá đến kim đan cửu trọng cơ hội không có trở ngại gì nhưng đến kim đan cựu trọng bên trên liền không giống nhau. Kim đan cựu trọng bên trên là hư anh kỳ, hư anh kỳ phía dưới đường trạch có thể dựa vào dựa vào tự mình luyện chế lượng lớn nhị phẩm tam phẩm đan dược tăng thực lực lên. Nhưng đến rồi hư anh kỳ muốn tăng thực lực nữa cần chính là tứ phẩm phá hư đan hoặc là tam phẩm tiểu phá hư đan. Những này đường trạch cũng không có dược liệu luyện chế, chỉ có thể dựa vào hệ thống thương thành lấy đán khí trị đem đổi lấy. Điểm trọng yếu nhất là đường trạch hôm nay đường trạch trong cơ thể kim đan cũng không phải là phẩm chất cao nhất kim đan, kim đan cũng tốt nguyên anh cũng tốt cùng đan dược và linh khí một dạng đều là phân đẳng cấp một ít cấp thấp kém cỏi kim đan, thậm chí sẽ kéo chậm tu luyện giả tốc độ tu luyện, thì tôi giới hạn một người tu luyện tiền độ tương lai. Đường Trạch lúc trước lúc tu luyện cũng là bởi vì không để ý kim đan phẩm chất, một đường tăng lên điên cuồng thực lực, đưa đến khi hắn vượt qua hư anh, kỳ đạt đến nguyên anh kỳ thì, thoái đan thành anh, kết một cái rất là soạng chất lượng kém kém cỏi nguyên anh. Lúc đó đường Trạch có thể nói là ăn đủ rồi kia kém cỏi nguyên anh khổ, cho nên hắn mới sẽ chọn tích góp lượng lớn đoán khí trị, đi trao đổi một cái vô cùng chân quý nạn anh đan. Nếu mà đường Trạch lúc ấy đem đổi nạn anh đan đoán khí trị, lấy ra mua đan dược khác, khả năng thực lực của hắn sớm đã đột phá nguyên anh kỳ rồi đủ có thể thấy nặn anh đan giá trị cao, cũng đủ có thể thấy một khỏa tốt kim đan, một đạo tốt nguyên anh trọng yếu bực nào. cho nên bây giờ đường trạch tại thực lực của hắn tăng lên tới kim đan cửu trọng sau đó, không có lựa chọn lập tức đột phá. dự tính của hắn đổi lấy một cái nắm giữ tái tạo kim đan công hiệu dung kim đan, dung kim đan cùng nặn anh đan đều là đan dược tứ phẩm, nhưng mà hệ thống thương thành bên trong đổi lấy dung kim đan cần đoán khí trị so sánh đổi lấy nặn anh đan cần ít đi ước chừng một nửa. có lần trước tu luyện kinh nghiệm, đường trạch không nghĩ đến rồi nguyên anh kỳ sau đó mới triệt để tình ngộ, hắn muốn tại kim đan kỳ liền đem kim đan triệt để tái tạo. Vì ngày sau tăng lên tới Nguyên Anh làm xong làm nền. Tiếc nối duy nhất là, Liên Tính Dung Kim Đan cần đoán khí trị so ra kém nặng anh đan, Đường Trạch cũng móc không ra đầy đủ đoán khí đáng giá. Dung Kim Đan cũng tốt, nặng anh đan cũng tốt, đổi lấy bọn họ cần đoán khí trị, đều so sánh bình thường ngũ phẩm đan dược cao hơn nhiều lắm nhiều. Thậm chí là một ít ngũ phẩm đan dược mười mấy lần dưới cách. Dù sao bọn họ hiệu quả bày ở nơi đó. Lúc trước Lâm Thanh còn ám sát Đường Trạch thời điểm, đồng đều mỗi ngày có thể cho Đường Trạch góp phần 5600 thậm chí hơn ngàn điểm oán khí trị. Mà bây giờ Lâm Thanh vứt bỏ ám sát đường trạch rồi, đường trạch hoa phải rất lâu mới có thể thu được nguyên lai like một ngày kiếm được oán khí trị. Hết cách rồi, chỉ có thể trước tiên về tông môn, xem nhớ biện pháp gì có thể khí khí tiểu sư muội. Đường trạch lẩm bẩm nói. Suy nghĩ, đường trạch liền mang theo a xà quay trở về phủ Vân tông. Mà hắn vừa tới phủ Vân tông, Nô Khôn liền chạy tới. Kéo đường trạch trốn một chỗ vắng vẻ. Làm cái gì? Đường trạch buồn bực nhìn đến Nô Khôn. Giả hỏa này hành động hôm nay rất khác thường a. Nô Khôn lén lén lút lút nhìn bốn phía một phen, sau đó thấp giọng nói, "Đường trạch, ngươi lần này thật bất địa đạo." Ngươi ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên thật xin lỗi tiểu sư muội a. Đường Trạch người đều đốc, hắn lúc nào thật xin lỗi Lâm Thanh sao? Không phải, hắn làm gì nữa rồi a? Gần đây hơn 10 ngày hắn một mực vùi ở Thanh Sơn tông tu luyện, có thể làm gì a? Ngô Khôn nhìn đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đường Trạch, không khỏi trợn mắt nói, ngươi vẫn còn giả bộ đốc. Thiệt thòi ta lòng tốt quá tới nhắc nhỏ ngươi, không nghĩ đến ngươi. Không phải không phải, Đường Trạch ngăn cản muốn chỉ trích hắn Ngô Khôn, ta là thật không biết xảy ra chuyện gì, ngươi và ta giải thích chi tiết một chút. Vừa nói, Đường Trạch cho Ngô Khôn ném bình đan dược. Ngô Khôn đầu nhìn đan dược một cái sau đó lắc đầu nói, ta không phải là vì đan dược, ta chính là vì tiểu sư muội cảm thấy không đáng. Đường Trạch lại lấy ra một chai đan dược, Nô khôn nhìn chăm chăm Đường Trạch. sau đó Đường Trạch lại lấy ra một chai, Nô khôn túi đầu đem đan dược thu vào, nghiêm túc nói, ta không phải là vì đang dược, nhưng xem ở đồng môn một trận phân thượng ta được nói cho ngươi biết, sự tình của ngươi tiểu sư muội đã biết. không phải, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng chuyện gì? Đường Trạch buồn bực, Thằng này lại không thể nói điểm chính sao? ngươi trong lòng mình thật không có cân nhắc. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Đường Trạch, nô Khôn phát hiện thật giống như gia hỏa này thật không biết chuyện gì xảy ra. Nô Khôn lúc này mới vừa nhỏ tiếng nói ra, trước đó vài ngày, muội muội của ngươi cho Lâm Thanh sư muội cùng Tần Anh sư muội gửi một phong thư đến, thật giống như nói, ngươi ở bên ngoài có đàn bà khác. Đường Trạch năn chán. Đường Tịch cái tiểu nha đầu này, thật là hố cảa. Ngươi đừng vội che mặt, cái này cũng chưa tính cái gì. Nô Khôn kéo Đường Trạch, điểm chết người là còn ở phía sau. Chương 107, chúng ta chỉ là bằng hữu. Chương 107, chúng ta chỉ là bằng hữu. Ngươi lai, like, tại Lâm Thanh cùng Tần Anh nhận được bức thư không lâu về sau, các nàng liền quyết định lại đi xuống núi, đi đường ra xem đường trạch rốt cuộc là có phải hay không thật tìm cái gì khác nữ nhân. Kết quả lâm thanh cùng tần anh đến đường ra, vừa vặn đường trạch mới vừa rời đi đường ra thời gian không bao lâu, đường tịch nói cho lâm thanh cùng tần anh, nói đường trạch là trở về tông môn. Hơn nữa còn nói, đường trạch phát thể là muốn hảo hảo tu luyện, sẽ không đi tìm nữ nhân kia. Lâm thanh cùng tần anh lúc này mới trở lại phù vân tông. Kết quả các nàng trở lại phù vân tông sau đó đợi chừng mấy ngày đều không đợi được tuyên bố phải về phù vân tông tu luyện đường trạch. Ngay sau đó, hai nữ nhân này tức giận. Các nàng hiện tại đã ở tại ngươi tiểu viện, nói sẽ chờ ngươi trở về. Sư phụ lão nhân ra người phát hiện tình huống không đúng lắm, còn muốn đi theo tiểu sư muội trò chuyện một chút, kết quả căn bản không khuyên nổi tiểu sư muội. Lô không dùng ánh mắt phức tạp nhìn đến Đường Trạch, "Ngươi nói một chút ngươi, tiểu sư muội cũng tốt, thần anh sư muội cũng tốt, đến cùng điểm nào không cùng khẩu vị của ngươi, làm sao ngươi còn muốn đi ra ngoài trêu hoa gạo nguyện. "Ta thật không có a." Đường Trạch cũng sắp oan chết oan. Thì ra như vậy các nàng đều cho là mình tu luyện kia hơn 10 ngày, phải đi cùng nữ nhân bỏ trốn. Ngươi và ta giải thích cũng vô dụng, phải nghĩ thế nào cùng tiểu sư muội nói đi. Nô khôn vũ một cái đường trạch bả vai, cầm lấy mấy chai đan dược liền đi. Từ lần trước đường trạch đã cho hắn mấy chai đan dược sau đó, hắn đối với đường trạch thái độ ít nhiều gì là có nhiều chút biến hóa. Tại góc ngồi một hồi, đường trạch bất đắc dĩ đứng dậy, một bên xoa cái đầu, một bên hướng phía mình phía sau núi tiểu viện đi tới. Muội muội a muội muội, ngươi có thể bấy chết ca ca. Phù Văn Tông, hậu sơn tiểu viện. Đường trạch xa xa liền thấy Lâm Thanh cùng Tần Anh đây hai nhà đầu ở trong sân dọn dẹp hoa cỏ. Hắn không có ở đây mấy ngày nay những cái kia hoa cỏ cũng hoàn toàn không hề khô héo, ngược lại thì sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt. Hiện nhiên hai nàng này cũng là chăm chú lên. Đường Trạch chú ý đến Lâm Thanh cùng Tần Anh, hai nàng này tự nhiên cũng chú ý đến hắn. Sau đó, Đường Trạch liền nghe được ý nghĩ truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 200. Tích, thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 120. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 210. Tích, thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 130. Liên cái nhìn này, Đường Trạch liền thu hoạch hơn 600 điểm đoán khí trị. Đường Trạch trong lòng tâm tình được gọi là một cái phức tạp. Tuy nói hiện tại hắn bây giờ đích xác cấp bách thiếu đáng kể oán khí trị. Nhưng bị Lâm Thanh cùng Tần Anh như vậy nhìn chằm chằm cảm giác thật phi thường khó chịu. Lúc trước Đường Trạch lợi dụng đường tịch lừa gạt Lâm Thanh cùng Tần Anh, để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh ghen thì, Đường Trạch biết rõ đường tịch là muội muội của hắn, biết rõ chỉ cần vừa cởi thả Lâm Thanh cùng Tần Anh liền sẽ thư thái. Nhưng mà lúc này không giống nhau. Lúc này hắn cùng Ngọc công tử sự việc của nhau nhi, không phải là vài ba lời liền có thể giải thích rõ. Làm như thế nào dỗ hảo đây hai nha đầu, quả thực là để cho Đường Trạch nhức đầu không thôi. Cất bước nhích tới gần tiểu viện, Lâm Thanh cùng Tần Anh cũng từ trong sân đi ra. Vừa đi, Lâm Thanh mong rằng đến Đường Trạch nói ra Đại sư Minh, 10 ngày này chơi được được không? Cô nàng này trong giọng nói mùi giấm, đều sông đường trạch nhớ ăn sủi cả rồi. Tiểu sư muội, sư Minh ta kỳ thực. Kỳ thực cái gì? Tần Anh nha đầu này hai mắt trợn mắt nhìn Đường Trạch, thiệt thòi ta cùng Lâm Thanh Tỷ tỷ nhận được tin sau đó xuống núi đi tìm ngươi, không nghĩ đến hay là đi muộn một bước. Ta và Lâm Thanh Tỷ tỷ đều nghe tiểu tử nói, nữ nhân kia mới vừa đi không nhiều mấy ngày, ngươi rời đi đừng ra, còn nói dối mình là trở về tông môn. Chúng ta lại vội về tông môn, kết quả chờ rồi 10 ngày đều không đợi được ngươi. Đường Trạch đại ca, ta thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Lâm Thanh cùng Tần Anh rất tức. Phi thường khí, các nàng tự nhận đối với Đường Trạch đã rất khá, tại đường trạch mất tích thời điểm các nàng vô cùng đau khổ, đường trạch lúc trở lại các nàng vui quá nên khóc, đường trạch sinh nhật, các nàng còn đặc biệt đuổi xuống núi chúc mừng. Nhưng đường trạch cho các nàng chính là rồi lừa gạt cùng phản bội. Nếu mà không phải tiểu tịch lần này cho chúng ta lộ ra tin tức, chỉ sợ chúng ta cùng tiểu tịch đều sẽ bị ngươi chẳng hay biết gì. Tích thu được Trần Anh đoán khí trị 150. Tích thu được Lâm Thanh đoán khí trị 200. Thần Anh còn muốn nói điều gì? Có thể Lâm Thanh lại giữ nàng lại. Lâm Thanh hít sâu một cái, nhẹ giọng nói, là chúng ta nhiều chuyện, nói cho cùng Chúng ta cùng đại sư Vinh cũng bất quá chỉ là sư Vinh muội quan hệ mà thôi. Nếu sư Vinh tìm được người yêu, vậy chúng ta hẳn chúc mừng mới được. Sư Vinh trong sân hoa của mấy ngày nay chúng ta đều xử lý qua, cáo tử. Lâm Thanh tính cách chính là như thế, dễ dàng mình cùng mình sáo sáo, giận dỗi. Không bằng Tần Anh đến trực tiếp. Nàng nói xong lời nói này, kéo Tần Anh sẽ phải rời khỏi. Sư muội. Đường Trạch theo bản năng liền muốn ngăn cản Lâm Thanh, dắt Lâm Thanh tay. Có thể một động tác này lại là xúc động Lâm Thanh tiếng lòng. Trên một lần sư huynh nắm chặt tay nàng, là thời điểm nào? Nàng nhớ nàng đã từng lần lựa tám sát sư huynh hay sao, ngược lại thì sư huynh chiếu cố bị thương nàng. Nàng nhớ sư huynh mang theo nàng từ tiểu bí cảnh một đường đánh trở lại, trong đó không biết bao nhiêu lần đận, đều là sư huynh một người chống đỡ. Nàng nhớ sư huynh vuốt ve đỉnh đầu của nàng, đem nàng từ nhỏ cho đến lớn. Nàng nhớ sư huynh chết tin truyền đến thì nàng vô cùng đau khổ, cũng nhớ cùng sư huynh tại biên phong thành gặp nhau thì loại kia khó tả cảm động. Lúc đó sư huynh ôm lấy nàng, ôm thật chặt. Nàng nghe thấy sư huynh tiếng tim đập. Lúc đó nàng cảm thấy, nàng cùng sư huynh phải là thế giới là thân cận nhất hai người. Nhưng mà Nàng nhìn thấy đường thì tin, nàng biết được đường trạch ở bên ngoài còn có chuyện của nữ nhân. Nàng trở lại phủ vân tông không thấy đường trạch, nàng biết rõ, đường trạch vãi một cái đại lão. Khi đó, lâm thanh đống nhiên tỉnh ngộ lại, kỳ thực mình chẳng qua là sư minh sư muội mà thôi, Chứ chỗ đó ra, giữa bọn họ còn có quan hệ khác sao? Cho dù sư huynh đi tìm đàn bà khác, cho dù tương lai sư huynh cùng người khác đại hôn, nàng lại có cái gì tốt nói đâu? Thật thôi nàng còn cùng tần anh ở tại hậu sơn tiểu viện chờ đường trạch trở về, có thể bây giờ nghĩ lại, nàng có lập trường gì chất vấn sư minh đâu? Không có. Lâm thanh hất tay liền muốn tránh mở đường trạch tay. Mà đúng vào lúc này, Lâm Thanh cùng Tần Anh sau lưng chuyển đến một đạo giọng nữ. Hai vị cô nương cùng Đường công tử Hoàng, có phải hay không có hiểu làm gì đó. Lâm Thanh cùng Tần Anh quay đầu nhìn đến, liền gặp được một người tướng mạo bình thường nữ tử đứng tại các nàng sau lưng. Tiểu nữ chính là Độ Tiên Minh người, lúc trước tại Thượng thành đại hội cùng Đường công tử quen biết, nhưng mà chỉ là bạn tốt. Trước đó vài ngày đi tới Triệu quốc, đi liền Đường công tử trong phủ tham viếng một phen, kết quả đem vật quên ở đường ra, nhờ có sau đó Đường công tử đuổi theo ta đem vật đưa về, mới không có gây thành sai lầm lớn. Ta lần này đặc biệt tìm đến Đường công tử nói cảm ơn, nhưng nhìn hai vị trợ hộ cùng Đường công tử khoảng Có hiểu làm gì đó? Vừa nhìn thấy nữ nhân này, đừng nói Lâm Thanh cùng Tần Anh rồi, ngay cả đường trạch đều đốc. Cô gái này hay vậy? Khi nào nhô ra? Chẳng lẽ là Ngọc công tử giả trang? Chính là cũng không giống à, lại nói Ngọc công tử nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi theo hắn đông chạy tây chạy. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, tốt như vậy một cái tẩy sạch hiểm nghi cơ hội đường trạch đương nhiên không thể nào bỏ qua cho. Hắn đi mau hai bước, hướng phía cô gái kia nói, mọi người trợ giúp lẫn nhau, nào có cái gì hảo nói cảm ơn. Bất quá ta hai cái sư muội hẳn là cùng ta sinh ra nhiều chút hiểu lầm, cho rằng 10 ngày này ta là đi theo ngươi. Ngươi hiểu Bất quá ngươi chớ để ý, ta sẽ xử lý tốt. Đường Trạch lời nói xong, nữ tử kia liền hướng đến Lâm Thanh cùng Tần Anh nói, để cho hai vị cô nương đa tâm, kỳ thực đường công tử mấy ngày nay chỉ là đang tìm ta quy trả đồ, húng chi sư tôn ta cũng ở tại chỗ. Đây lời của cô gái, để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh liếc nhau một cái. Sau đó, Lâm Thanh nhìn đến nữ tử kia, thi lễ một cái, nhẹ giọng nói, ngài chính là mấy ngày trước đây đi đường ra cái vị kia. Đúng. Nữ tử khẳng định, để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh càng nghi ngờ lúc trước đường tịch trong thư rõ ràng viết đến đường ra chính là một cái khả năng hấp dẫn nửa cái con đường nam nhân đều đến đường cửa nhà vây xem đại mỹ nữ có thể cô gái trước mắt này tướng mạo tựa hồ bình thường không có gì lạ a lâm thanh cùng tần anh trong tâm không hiểu mà lúc này một lão giả lăng không mà đến lâm thanh cùng tần anh đều ở đây thượng thành đại hội gặp qua tên lão giả này chính là độ tiên minh một tên trưởng lão trưởng lão này hướng về phía đường trạch thi lễ tiểu hữu lại gặp mặt trước đó vài ngày còn cần đa tạ ngươi tiến về đồ nhi ta chữa vật ngọc bội a trưởng lão sao lại nói như vậy đường trạch còn vừa lễ tâm lý liền càng buồn bực rồi Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao Độ Tiên Minh người cũng tới tham gia náo nhiệt? Rất khiến Đường Trạch cảm thấy nghi ngờ là, cái này nhìn như lăng không mà đến lão giả, nhưng thật giống như là đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Kỳ quái. Bất quá Đường Trạch ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, cùng lão giả và nữ tử kia nói chuyện với nhau một lát sau, liền cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh đem người đưa ra ngoài. Chờ đem người tặng đi, Lâm Thanh cùng Tần Anh nhìn về phía Đường Trạch ánh mắt đều có chút ngượng ngùng. Không nghĩ đến, lại là một đợt hiểu lầm. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta lại không trách người nhóm cái gì, Đường Trạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta biết hai người các ngươi là lo lắng ta cảm thấy ta sẽ bị bụng dạ khó lường nữ nhân cho dụ dỗ yên tâm các ngươi sư huynh ta điểm này đầu góc vẫn phải có ai ai sợ ngươi bị dụ dỗ a thần anh mà đỏ nàng cùng lâm thanh tỷ tỷ căn bản không phải vì chuyện này nhi sinh khí được rồi bất quá sự tình giải thích rõ đây hai ngựa ngùng tiểu nha đầu rất nhanh sẽ xấu hổ rời đi đợi các nàng sau khi đi đường trạch mới xoa xoa mi tâm a xả từ tay áo của hắn bên trong chui ra cười hát hắt nói đại gia ta đây sóng phối hợp thế nào nguyên lai là ngươi đường trạch nhớ mày đó là đương nhiên a xả dùng cái đuôi vỗ vỗ trước ngực vừa nhìn đại gia gật nạng Ta A Sa khẳng định được hết sức tương trợ ai chúng ta xích mục tử lần mãng nhất tộc, ngoại trừ có thể tự nhiên biến đổi lớn nhỏ ra, tại nguyên thuật thần thức phương diện cũng có sở tạo nghệ. Đường Trạch khẽ hất cảm, không thể không nói, lần này A Sa thật là giúp bà rộn. Bây giờ Đường Trạch thực lực dừng lại ở kim đan cửu trọng, trong cơ thể không có nguyên anh, sức mạnh thần thức cũng chỉ không đủ cường đại. Cho dù có đại vô thiên quyết gia trì, Đường Trạch cũng khó mà ngụy tạo ra đủ để lấy giả loạn thật huyết tượng. Càng không có năng lực giống như trước một dạng, có thể cải biến người khác ký ức. Nếu không Đường Trạch cũng sẽ không cần vì chuyện này như thế quân quý. Hôm nay trốn khỏi một tiếp, lại thuận tiện thu hoạch không ý toán khí trị. Đường Trạch nhìn nhìn đoán khí của chính mình trị tổng số, cộng thêm lúc trước hắn từ trước đến nay tích lũy, bây giờ cách đổi lấy dung kim đang cần đoán khí trị, chỉ kém như vậy chừng 500 điểm. Trong lòng hơi động, Đường Trạch cho Lâm Thanh Ban bố một cái nhiệm vụ. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, Sư Minh thật xin lỗi. Nhiệm vụ yêu cầu: Hướng vệ bị hiểu lầm đại sư minh nói xin lỗi. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 200, tạm phẩm đan dược 1. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Chương 108, không chấp nhận nói xin lỗi liền giết ngươi. Chương 108, không chấp nhận nói xin lỗi liền giết ngươi. Phù Vân Tông, Lâm Thanh căn phòng vừa mới trở về phòng Lâm Thanh liền nghe được hệ thống lại cho nàng ban bố một cái chi nhánh nhiệm vụ để cho Lâm Thanh cực kỳ phiền muộn lấy Lâm Thanh bây giờ thể chất tăng thực lực lên đích xác là nhanh hơn không ít nhưng bởi vì phụ vân tông tông môn thực lực tài lực giới hạn dẫn đến bây giờ Lâm Thanh không có đầy đủ đan dược dựa vào tu luyện đối với Lâm Thanh lại nói hiện tại nàng đối với hệ thống nhu cầu mặc dù không có bao lớn nhưng đây vẫn như cũ nàng lấy được đan dược tiện lợi nhất đường tắt một trong thậm chí Lâm Thanh đều nghĩ qua lúc nào thật đi Đông Bộ Châu một chuyến đem hệ thống nhiệm vụ chính tuyến cho làm ngày trước hệ thống nhiệm vụ chính tuyến đều là một vòng tiếp một vòng. Làm một cái sau đó liền có thể làm ra một chỗ đến, một lần thu được không ít tích phân. Không giống chi nhánh nhiệm vụ, thỉnh thoảng bỗng xuất hiện một cái, tưởng tượng còn thấp phòm chưa chắc. Nói cho cùng, thực lực thủy chung là Lâm Thanh trong lòng một cái phiền phức. Từng có thời gian, tại Lâm Thanh gia nhập phủ Vân tông lúc trước, còn tấm bé nàng từng lưu lạc đầu đường. Nhỏ yếu vừa không có dựa vào nàng, mỗi ngày cũng chỉ có thể trải qua nhẫn đói bị đói thời gian. Có đôi khi có người hảo tâm thường cho nàng một miếng cơm ăn, cũng sẽ được những thứ khác tiểu khất cái cỏ đi. Cho dù thời đó Lâm Thanh chỉ có mấy tuổi, có thể kia đoạn mặc cho người khi dễ thời gian, đối với Lâm Thanh lại nói vẫn khắc cốt ghi tâm. Liên thì không muốn lại qua đến cuộc sống như vậy, chính là không hy vọng ngày sau mình lại bị người ta bắt nạt, Lâm Thanh trong lòng mới có một loại đối với thực lực chấp niệm. Loại chấp niệm này cũng là nàng lúc trước sẽ vì tăng thực lực lên, đối với đường trạch hạ thủ một trong những nguyên nhân. Mấy ngày nay hệ thống đều không sao cả cho Lâm Thanh tuyên bố qua chi nhánh nhiệm vụ, Lâm Thanh tấn thăng đến trúc cơ ngũ trọng, đã tiêu hao hết còn sót lại một chút tích phân. Bây giờ đang là Lâm Thanh tích phân khan hiếm, hệ thống vừa vặn cho Lâm Thanh phát bố trí một cái nhiệm vụ, theo lý mà nói Lâm Thanh hẳn cao hứng mới được. Có thể nhìn nhiệm vụ yêu cầu, Lâm Thanh thật sự là không cao hứng nổi. Hướng về đại sư huynh nói xin lỗi. Nàng làm sao kéo dưới mặt? Tuy nói nàng cùng tần anh đích xác là hiểu lầm đại sư huynh, nhưng các nàng cũng là bởi vì tâm lý có đại sư huynh mới có thể lo lắng đại sư huynh. Lẽ nào nàng muốn cùng đại sư huynh nói, ta là bởi vì yêu thích ngươi mới có thể lo lắng ngươi cùng đàn bà khác chung một chỗ, thật xin lỗi là ta nhỏ mà sao? Lời như vậy Lâm Thanh thật sự là nói không nên lời a. Tiểu Nha đầu trong tâm phiền muộn, tại ngồi ở trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm một chuyến đại sư huynh. Nàng suy nghĩ, lén lén lút lút cùng đường trạch nói một tiếng xin lỗi, hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền chạy mau đường, chỉ cần có thể đem tích phân kiếm vào tay là được chỉnh sửa một chút nội dung, Lâm Thanh tâm tình phức tạp hướng đi rồi hậu sơn tiểu viện. Đường Trạch từ lúc ban bố nhiệm vụ vẫn chờ đến Lâm Thanh qua đây, nhìn thấy Lâm Thanh hướng đi tới bên này, Đường Trạch lập tức giả bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ở trong viện thưởng thức hoa hoa thảo thảo. Đại sư Minh, thằng đến Lâm Thanh đến gần, lên tiếng gọi hắn, hắn mới giống như là vừa nhận thấy được Lâm Thanh đến một dạng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, tiểu sư muội là có vật gì quên ở sư Minh nơi này sao? Ta, Lâm Thanh cúi đầu xuống, ho khan một cái sau đó, dùng rất nhỏ thanh âm nói, thằng xin lỗi. hả Đường Trạch làm bộ mình không nghe thấy. Lâm Thanh gò má hướng đỏ, tâm lý chính là phiền nào không thôi. Nàng rõ ràng nói xin lỗi rồi, vì sao hệ thống không coi là nàng hoàn thành nhiệm vụ đâu? Cho Lâm Thanh ban bố nhiều như vậy chi nhánh nhiệm vụ, đường trạch đối với hệ thống nhiệm vụ phán định hiểu so sánh Lâm Thanh phải rõ ràng hơn nhiều. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn không ngay mà tiếp nhận Lâm Thanh nói xin lỗi, kia Lâm Thanh vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ này. "Tiểu sư muội, ngươi mới vừa nói cái gì?" Giả vờ nữ ngẩn đường trạch lại hỏi tới Lâm Thanh một câu, làm cho Lâm Thanh thần sắc trên mặt càng thêm mất tự nhiên, cắn môi dưới cúi đầu. Tích thu được đến từ Lâm Thanh oán khí trị 80. "Ta nói, thật xin lỗi." tâm lý tràn ngập án khí đáng giá hướng phía đường trạch lại nói một tiếng ấy nấy, kết quả lâm thanh vẫn là không có nghe thấy hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành âm thanh. trước mặt đường trạch dùng một loại tương đương chân thành lại lại cực kỳ thần tình nghi hoặc nhìn đến nàng, hỏi tiểu sư muội, ngươi lớn tiếng chút ta, sư minh ta thật không nghe thấy. ta, ta nói, thật xin lỗi. tích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị chín lâm thanh cắn răng một cái, rốt cuộc dùng bình thường âm lượng nói ra ba chữ kia. sau đó vẫn không có nghe thấy hệ thống thanh em nhắc nhở, mà đường trạch chính là nghi hoặc giang tay, tiểu sư muội, ngươi có cái gì tốt nói xin lỗi. lâm thanh Nàng đã dùng bình thường thanh âm nói ấy nay qua, kết quả hệ thống vẫn không tính là nàng hoàn thành nhiệm vụ. lẽ nào thế nào cũng phải để cho đại sư huynh tiếp nhận nàng nói xin lỗi, mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Đại sư huynh, lâm thanh hít sâu một cái, bình phục một hồi tâm tình phức tạp chuyện lúc trước, ta và dây tua hiểu là ngươi, xin lỗi. Nàng đều nói như vậy, dù sao cũng nên coi xong thành nhiệm vụ đi. đáng tiếc, cũng không có. Trước mặt đại sư huynh mặt lộ đủ cười, nửa khí hòa hoan nói, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, ngược lại đại sư huynh ta đã thành thói quen. Nhìn hắn bộ kia nụ cười thật thả, lâm thanh lại có một loại nhớ dùng quả đấm đập vào trên mặt hắn kích động ta xin lỗi ngươi, ngươi hãy thành thật tiếp nhận là được rồi. từ đâu tới nhiều lời như vậy. đại sư minh, chuyện này thật sự là ta làm sai, mọi người nhất định phải tiếp nhận ta xin lỗi. cắn răng, lâm thanh nhìn chằm chằm đường trạch nữ khi đã có điểm bất tiện, có thể hết lần này tới lần khác đường Trạch giống như là không nghe ra lâm thanh ngựa khí khác thường ở dạng, còn là một bộ ta là sư minh tốt, tuyệt đối sẽ không trách cứ sư muội biểu tình, lắc đầu lại khoát tay, không cần nói xin lỗi, tiểu sư muội, ta biết ngươi cùng dây tua cũng là vì ta tốt, không, là chúng ta không đúng, không không không, là lỗi của sư minh, là sư minh vậy chế, để các ngươi lo lắng. Liên là lỗi của ta, xin ngươi nhất định phải tiếp nhận ta xin lỗi. Sư muội a, sư huynh lúc nào trách ngươi, ngươi căn bản không cần nói xin lỗi. Ta. Lâm Thanh tâm thái sụp đổ. Đại sư huynh này làm sao đầu óc cứ như vậy cứ nhắc? Hắn lời nói ta tha thứ ngươi rồi hoặc là ta tiếp nhận nói xin lỗi là khó khăn như thế sao? Lâm Thanh không biết là, bây giờ đường trạch tâm lý đã bắt đầu một bên vui vừa đến tiền. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 90. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 60. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh oán khí trị 100. Tích tích tích. Tại hắn cố ý không chấp nhận Lâm Thanh nói xin lỗi trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch chừng 600 điểm đoán khí trị. Cho dù là khấu trừ hắn cho Lâm Thanh phát nhiệm vụ cần chi phí, cũng kiếm lời chừng 300 điểm đoán khí trị. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Người tâm tình đều có cái hạ độ. Có người nói qua, sợ hãi đến cực điểm chính là phẫn nộ, phẫn nộ đến cực điểm nên ngọt thủ. Bây giờ Lâm Thanh tuy rằng không sợ hãi, nhưng nàng xác thực đã sắp đến tức giận cực điểm rồi. Nàng cùng đại sư Vinh đã giảng cọ vài chục phút rồi, cũng mặc kệ nàng nói cái gì, nói thế nào cái này cứng đầu đại sư huynh chính là vô luận như thế nào cũng không chịu chính diện tiếp bị nàng nói xin lỗi, lại là giả vờ ngây ngốc, lại là nói sang chuyện khác, lại giả trang ra một bộ ta là sư huynh tốt bộ dáng, thật sự là mau cầm lâm thanh cho tức chết. mắt thấy trước mặt đường trạch vẫn còn tại lời khuyên dễ thuyết phục ca đuổi mình không nên đem chuyện lúc trước hình thái để trong lòng, lâm thanh rốt cuộc không nhịn được, nàng hít sâu một cái, chậm rãi từ chữ vật trong ngọc bội rút ra trường kiếm, đỏ mắt lâm thanh dùng kiếm chỉ đến đường trạch, cắn răng nghiến lợi nói ra, đại sư huynh, ta nói xin lỗi liền là có lỗi với, ngươi lại không thể tiếp nhận ta xin lỗi sao? Thích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 180. Bị Lâm Thanh cầm kiếm chỉ đường trạch trong tâm một bên nhị cười, trên mặt một bên giả trang ra một bộ thần sắc sợ hãi, "Tiểu, tiểu sư muội, ngươi đây là muốn làm gì a? Trước ngươi không phải nói sẽ không lại đối với sư huynh hạ sát thủ sao? Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, ngươi lại không chấp nhận ta xin lỗi, ta liền giết ngươi." "Được đi được rồi." Đường Trạch bày ra vẻ mặt ủy khuất ba lạp biểu tình, "Tiểu sư muội, ta tiếp nhận ngươi." Phía sau hắn mây chữ còn chưa nói ra miệng, bỗng nhiên khoát tay nhìn về phía Lâm Thanh sau lưng, cao giọng nói, "Sư phụ." Một tiếng này sư phụ dọa Lâm Thanh giật mình. Nàng đội vã quay đầu nhìn lại, kết quả sau lưng nửa người cũng không có. Quay đầu lại đến, Đường Trạch cũng đã chạy trở về trong phòng, chính đang đóng cửa phòng. Đường Trạch. Khí không nhẹ Lâm Thanh trực tiếp đem trường kiếm trong tay ném ra ngoài. Đốc một tiếng, cắm vào cửa gỗ bên trên. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh oán khí trị 250. Lại thu hoạch một khoản tiền lớn, Đường Trạch rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, một bên dựa vào cửa phòng thầm vui, một bên hướng về phía bên ngoài hô, "Tiểu sư muội, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Thanh cũng rốt cục thì nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Nàng cả người giống như là thoát lực giống vậy thở ra một hơi, nhìn đến hệ thống cho phần thưởng của nàng, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Nàng quá khó khăn uốn. Quên góp đủ đoán khí đáng giá đường trạch đổi lấy một cái dung kim đan. Đan dược vào miệng, đầm đà dược lực tại thể bên trong phát ra đến, cuối cùng ở đan điền ngưng tụ, một chút xíu đem đường trạch vùng đan điền cái này kim đan bao quanh, bao phủ. Bị dược lực bao gồm kim đan tại dược lực bên dưới biến đổi tăng dã, đường chạy quanh chân mà ngồi, vận chuyển đại vô thiết quyết, đem kim đan tái tạo. Ngắn ngủi một nửa ngày, đem dung kim đan dược lực bị triệt để luyện hóa. Đường Trạch trong cơ thể cái này phẩm chất phổ thông trung thừa kim đan, rốt cục thì tái tạo thành thượng thừa kim đan. Kim đan tái tạo, để cho đường trạch trong cơ thể tốc độ lưu chuyển của linh lực càng nhanh thêm mấy phần, cũng để cho kinh mạch của hắn càng thông suốt không ít. Thêm nữa hắn cái này bị tầng 15 năm trôi qua thân thể, đường trạch cảm thấy coi như là ngàn năm trước cái gọi là thiên tài cường giả, cũng hiếm có tư chất cao hơn hắn rồi. Tiếp theo chính là tăng thực lực lên rồi, không đến thời gian 3 tháng tăng lên tới nguyên anh kỳ. Thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ a. Thở ra một hơi, đường trạch lẩm bẩm nói, coi như là hắn nắm giữ hệ thống, nắm giữ một cái như vậy có thể nói lấy mãi không hết. Dùng mại không cạn, chỉ cần đoán khí trị đủ là có thể một mực giao hàng dược liệu kho. Hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong chúng kích nguyên anh kỳ. Nếu mà tất cả đều dựa vào đan dược, cần mười mấy cái phá hư đan và vô số những đan dược khác phụ trợ. Mà ta hiện tại không có một chút đoán khí trị, nhớ đủ phá hư đan. Đường trạch sờ cả một cái. Xem ra còn phải tiếp tục cho tiểu sư muội phát nhiệm vụ a. Nhiệm vụ quy nhiệm vụ, nhiệm vụ này làm như thế nào phát, nên phát bao nhiêu, đều là cái đáng giá khảo lượng vấn đề. Hôm nay vì dung kim đan. Hắn đã đem tiểu sư muội cho ép, nếu như ngày sau nhiều lần nhiệm vụ đều đem tiểu sư muội bức đến mức này, lại không nói tiểu sư muội sẽ còn hay không lại tiếp nhiệm vụ, Đường Trạch bản thân cũng không đành lòng. Cái này độ, nhất định phải nắm bắt tốt. Chương 109, tiểu sư muội giữa chưa hảo. Chương 109, tiểu sư muội giữa chưa hảo. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Đường Trạch đi tốn một chuyến Lâm Thành. Tiểu sư muội, ngày hôm qua ta thật cảm thấy sự kiện kia không có gì hay nói xin lỗi, không nghĩ đến cuối cùng sẽ chọc cho ngươi sinh khí, quả thực xin lỗi. Ngày hôm qua đem tiểu sư muội tức đến dạng này, Đường Trạch khẳng định phải đợi nàng tiêu hỏa sau đó đến nói lời xin lỗi. Thời gian một ngày, Lâm Thanh Hỏa khí cũng đi xuống. Nghĩ lại một hồi, nàng cũng cảm giác mình làm có chút quá. Đại sư Minh rõ ràng là lòng tốt, cảm thấy không cần thiết nói xin lỗi, ngược lại nàng vì nhiệm vụ bức bách khổ sở, cuối cùng thậm chí đều cầm kiếm uy hiếp đại sư Minh. Nào có cầm lấy kiếm bức người tiếp nhận nói xin lỗi. Mắt thấy Đường Trạch chủ động tới tìm nàng nói xin lỗi, Lâm Thanh chỉ cảm thấy ngại ngùng, lấy sau cùng ra ngày hôm qua từ hệ thống chô đó lấy được một cái đan dược tám phẩm, đưa cho Đường Trạch. "Nên xin lỗi người là ta, sư Minh, viên đan dược này xem như ta đưa cho ngươi nhận lỗi, ngươi thu đi." Đối với Đường Trạch lại nói. Hắn tự nhiên không kém một quả như vậy tam phẩm đan dược nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem đan dược thu xuống viên đan dược này đại biểu tiểu sư muội ấy nấy nếu mà hắn không thu rất có thể tại tiểu sư muội lưu trong tâm quyết tâm kết vì lâu dài cân nhắc đường trạch vẫn là quyết định nhận lấy đan dược đồng thời dựa vào đánh một cái tát cho một cái táo ngọn nguyên tắc ly khai lâm thanh sân nhỏ đường trạch tìm một khoa cùng cái này tam phẩm đan dược dược liệu sắp xỉ cùng cấp bậc đan dược chứa ở trong bình ngọc chôn ở phía sau núi dưới một cây sau đó cho lâm thanh lại ban bố một cái chi nhánh nhiệm vụ để cho nàng tìm ra cây kia bắt đầu lâm thanh còn có chút lo lắng Sợ hai cái này chi nhánh nhiệm vụ phía sau lại cất dấu âm như gì, dù sao nàng đã không phải lần thứ nhất bị hệ thống hố. Thằng đến nàng thật tại dưới gốc cây kia đào được đan dược, nàng mới xác định, lần này thật sự là hệ thống lương tâm phát hiện. Hệ thống này cũng là kỳ quái, có đôi khi liền tuyên bố một ít không giải thích được nhiệm vụ, có đôi khi lại luôn là tuyên bố cùng đại sư huynh có liên quan nhiệm vụ đến làm lòng người hình thái, có đôi khi liền phát như vậy thuần tượng tưởng nhiệm vụ. Lâm Thanh cầm lấy đan dược có chút xuất thần. Từ khi trong cơ thể nàng nhiều hơn cái hệ thống này sau đó, hẳn đã làm tiếp cận 1000 cái chi nhánh nhiệm vụ. Cái dạng gì kỳ lạ nhiệm vụ đều đã làm.